Theo sau người nọ trở tay dương lên, biến dị lửa cháy thu phân thân thân thể nháy mắt, bị hồng quang đánh trúng. Hướng tới bên ngoài phi đạn đi ra ngoài, nặng nề mà dừng ở trên mặt đất. Người không sao chứ. Lúc này thế tiểu lạc ảnh chính diện chặn biến dị lửa cháy thu bản thể, nàng mới có không nhìn đến vừa mới cứu chính mình người. Ly Sương. Người như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? chương 221 lần thứ 2 đại thắng 1. Vì chính mình chặn lại biến dị lửa cháy thu công kích người, thế nhưng là Ly Sương. Tiêu lạc ảnh mắt nháy mắt trở to, có chút không thể tin tưởng mà nhìn xuất hiện ở chỗ này người này. Hắn là cái gì xuất hiện ở chỗ này, chính mình rõ ràng nhớ rõ ly xương hẳn là ở thành chủ phủ chung mới đúng. Chính là hiện tại thế nhưng cùng chính mình xuất hiện ở cùng cái địa phương, vừa mới còn. Ngươi không có sự tình đi. Thừa dịp băng long cùng tiểu lục quy đã cuốn lấy biến dị lửa cháy thu không đương. Tiêu lạc ảnh lúc này mới có thời gian tới xem xét ly xương thương thế. Biến dị lửa cháy thu công kích không thể nói không cường đại cũng không biết Ly xương thân thể rốt cuộc sẽ như thế nào. Ta không ngại, ngươi chạy đến đem kia biến dị lửa cháy thú giải quyết tốt nhất. Ly Sương cười khổ một tiếng, xua xua tay chính mình chậm rãi rửa vào thân cây ngồi dậy. Kêu biến dị lửa cháy thú công kích thực mánh liệt, chính mình tuy rằng đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn là bị này công kích làm cho có điểm khó lòng phong bị. Bất quá cũng may trên người hắn trước tiên mang theo phòng ngự tính pháp bảo, cho nên hiện tại tạm thời không có cái gì sự tình. Chỉ là trước mắt cái này biến dị lửa cháy thú cần phải mau chóng giải quyết rất mới được, loại đồ vật này nếu cường lưu lại nơi này nói, nhất định hậu hoạn vô cùng. Hy vọng Tiêu Lạc Ảnh có thể nhanh chóng động thủ, không cần cấp thứ này lưu ra tới thở dốc thời gian. Ngươi ở chỗ này hảo hảo mà nghỉ ngơi một chút, ta đi trước đem kia biến dị lửa cháy thú giải quyết. Tiêu Lạc Ảnh thật sâu mà nhìn hắn một cái, cũng biết chính mình hiện tại không phải nên tùy hướng thời điểm. Cái gì sự tình nên làm, cái gì sự tình không nên làm. Ở ngay lúc này thật là phải có một cái minh xác quyết đoán mới được. Cho nên Kiều Lạc Ảnh đỡ Ly xương ở bên cạnh hảo hảo nghỉ ngơi. Theo sau từ chính mình hệ thống kho hàng trung móc ra mấy bình khôi phục thân thể linh thực chất lỏng tới, đặt ở hắn bên người. Này đó lộng đủ trợ giúp hắn nhanh chóng mà khép lại miệng vết thương, hơn nữa đem trên người nguyên bản bị thương đều chữa trị hảo. Làm tốt này một ít lúc sau, Tiêu Lạc Ảnh nhanh chóng mà phi thân dựng lên. Ngự Phượng Quyết ở nàng lẩm bẩm chung, bị kích phát rồi ra tới. Biến dị lửa cháy thú ở hai chỉ thần thú giáp công hạ, hiện tại đã có chút chịu đựng không nổi. Vì trong thời gian ngắn nhất đem thứ này cấp tiêu diệt, tiêu lạc ảnh đã bắt đầu dùng hỏa linh lực lượng. Biến dị lửa cháy thú có thể dùng ra tới ngọn lửa, nhất định nhi cũng không yếu. Muốn chế phục nó ngọn lửa, vậy phải dùng so nó càng cao cấp ngọn lửa tới tiến hành cấp bậc tính áp chế. Tiêu lạc ảnh trong tay hỏa linh, ở lập tức là khởi tới rồi trọng yếu phi thường tác dụng. Hỏa linh cùng hai chỉ thần thú, thực mong mà liền đem biến dị lửa cháy thú bao quanh mà vây khốn ở trung gian. thần thú uy áp còn có hỏa linh nguyên tử với tối cao ngọn lửa áp chế, làm này biến dị lửa cháy thu không có chút nào sức chống cự. Lúc này đây, Tiêu Lạc ảnh gắt gao tiêu phí thời gian rất ngắn, liền đem cái này biến dị lửa cháy thu thành công giải quyết rớt. Tuy rằng hiện trường đã một mảnh hỗn độn, nhưng là Tiêu Lạc ảnh lúc này cũng cuối cùng là mạc danh thở dài nhẹ nhõm một hơi. Biến dị lửa cháy thu giải quyết, kia trong tay chính mình lại nhiều một quả cao cấp ma pháp tinh thạch. Bất quá này biến dị lửa cháy thú trong cơ thể tiên thú tinh thạch nàng nhưng không muốn lấy ra tới cùng vị diện kia thương nhân tiến hành giao dịch phải biết rằng biến dị tiên thú này năng lực cùng cấp bậc đều sẽ so nguyên lai bộ dáng tăng trưởng không ít hơn nữa này năng lực cũng là cọ cọ cọ mà hướng lên trên chúng nó trong cơ thể tiên thú tinh thạch tự nhiên là muốn so bình thường tiên thú càng vì cường đại hơn nữa tiểu lạc ảnh còn tính toán ở hậu kỳ nghiên cứu một ít về luyện khí sự tình tự nhiên đối cái này tiên thú tinh thạch tương đối để ý chờ băng long cùng tiểu lục quy đều thu thập tàn khốc Nhưng phẩm là tiên thú tinh thạch đã rơi xuống trong tay chính mình. Mà trên mặt đất hỗn độn cũng ở ngay lúc này bị thu thập sạch sẽ, trừ bỏ kia có chút rơi rất tan tác cây cối ở ngoài, trên mặt đất một chút ít vết máu đều nhìn không thấy. Dáng vẻ này, làm Tiêu Lạc Ảnh Phi thường vừa lòng. Đem tiên thú tinh thạch toàn bộ đều thu lên, làm Băng Long cùng Tiểu Lục Quy cũng về tới tiên thú không gian lúc sau, Tiêu Lạc Ảnh lúc này mới đi qua đi xem xét Ly Xương hiện tại thương thế như thế nào. Ngươi còn hảo đi? Dùng ngươi dược tề lúc sau. Hiện tại đã khôi phục lại. Lý Sương kéo ra khòe miệng, lộ ra một cái tươi cười. Tiều lạc ảnh trong tay linh thực chất lỏng, hắn là có điều hiểu biết. Rốt cuộc nàng cùng chính mình lúc trước cấp định, còn có hòa ly mịch chi gian sinh ý, chính mình cũng là trở lại một vài. Cho nên ở nhìn đến kia linh thực chất lỏng xuất hiện thời điểm, Lý Sương đã không có chút nào hoài nghi thứ này công hiệu. Dùng linh thực chất lỏng bất quá một lát, trên người hắn chịu nội thương đã khôi phục đến không sai biệt lắm. Vậy là tốt rồi. Tiêu lạc ảnh thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đối phương là vì cứu chính mình mới bị thương, hiện tại nhìn đến tình huống của hắn khôi phục lại, chính mình trong lòng cũng tương đối yên ổn. Lúc này, mới có không đem chính mình trong lòng nghi hoặc hỏi ra tới. Người như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Nàng ánh mắt mang theo vài tia xem kỹ. Chuyện này nếu nói là trùng hợp nói, nàng mặc kệ như thế nào đều sẽ không tin tưởng. Lì xương người này, sẽ không như vậy nhảm chán mà đi vào nơi này, hơn nữa hắn xuất hiện ở chỗ này thời gian cũng thật là quá mức với trùng hợp. Chính mình nếu là không nghi ngờ nói, thật đúng là có chút không thể nào nói nổi. Cái này sao, ta tới nơi này tự nhiên là có một số việc muốn làm. Chẳng qua vừa vận trải qua nơi này thời điểm, nhìn đến ngươi trên tay, thuận tay liền. Ly xương lời nói hàm hồ mà nói, theo sau nhìn về phía kiểu lạc ảnh. kia vẻ mặt nghiêm túc nghiêm cẩn bộ dáng, thoạt nhìn phi thường chân thành. Chính là kiều lạc ảnh trong lòng, như cũng không thế nào tin tưởng ra hỏa này lời nói, Ly xương ở nàng trong miệng tín dụng. Thật đúng là còn thừa không có mấy. Ngươi nhưng đừng dùng cái này ánh mắt tới xem ta, ta tới chỗ này là thật sự có chuyện. Bằng không ngươi cho rằng ta đường đường một cái thành chủ, có như vậy đều thời gian dội ở làm này đó vô vị sự tình. Có. Tiêu lạc ảnh khẳng định mà đáp. Ly Sương nếu là thật sự vì thành trấn phát triển mà đến đến nơi đây nói, kia thật là thiên phương dạ đàm. Phòng chứng là nơi này có cái gì hảo ngoạn đồ vật, hấp dẫn người này, cho nên mới lại ở chỗ này lưu lại. Băng vào chính mình đối với gia hỏa này hiểu biết, tiêu lạc ảnh càng thêm cảm thấy chính mình trong lòng kia một cái ý tưởng mới là chính xác. Ly Sương có chút bị thương, không nghĩ tới chính mình tại đây tiểu nha đầu trước mặt, thế nhưng sẽ là như thế này một cái hình tượng. Ngươi đây là phải làm cái gì, thương thế của ngươi đã hoàn toàn hảo sao. Còn ở chỗ này lộn sột. Tiêu lạc ảnh nhìn hắn muốn đứng dậy đi động tác, vội vàng một phen đem hắn kéo xuống tới. Có chút giận dữ hỏi. Ngươi xem ta bộ dáng này nếu là tái ngộ đến cái gì cường đại tiên thú xuất hiện nói đã có thể thật sự không có không có sức chống cự ly xương vẻ mặt hai đoán mà nhìn nàng ở hồng y phụ trợ hạ kia khuôn mặt càng là càng thêm tinh xảo cùng yêu diễm lên giữa mày chu xa nhan sắc lại có chút ảm đậm lên nhìn ly xương dáng vẻ này tiêu lạc ảnh đại khái suy tư một phen cũng minh bạch hắn trong miệng nói không phải vui đùa lời nói chỉ có thể đủ là bất đắc dĩ mà nhìn thoáng qua núi rừng chỗ sâu trong một tay đỡ ly xương nơi này dư lại tiên thú Xem ra phải chờ tới tiếp theo mới có thể lại đến giải quyết. chương 222 lần thứ hai đại tháng, 2 đại thắng, 2. tiêu lạc ảnh hòa ly xương ở song song đứng dậy, hướng tới một cái khác phương hướng rời đi nơi này núi rừng. Mà bạch dạ trần cùng mặc kỳ lân, đang ở nhanh chóng mà chạy tới nơi này, bọn họ tốc độ phi thường mau, chính là ở đi vào nơi này thời điểm, như cũ có chút trưởng. Nhìn dưới mặt đất thượng sạch sẽ như tân, chỉ có này chung quanh cây cối bảy biển ra một loại đã bị thương đứt gây thảm trọng bộ dáng Bạch Dạ Trần trong lòng có chút khẩn trương, khắp nơi xem xét một phen, đều không có thấy kiểu lạc ảnh thân ảnh. Nay phụ cận tiên thú dấu vết cũng đã không còn sót lại chút gì. Nơi này có thần thú hoạt động dấu vết. Ở Bạch Dạ Trần xoay người xuống dưới thời điểm, Mặc Kỳ Lân cũng biến trở về hình người. Nghiêm túc mà nhìn tình huống nơi này, hơn nữa không ngừng dùng chính mình thần thức ở siêu tầm khắp nơi động tĩnh. Chỉ tiếc bọn họ tiêu phí một phen công phu, nơi này đã từng phát sinh quá cái gì sự tình, đều không thể đủ phục hồi như cũ. Mặc kỳ lân cũng chỉ có thể đủ bằng vào chính mình bản thân lực lượng, phán đoán ra kiểu lạc ảnh đã từng ở chỗ này xuất hiện quá. Chính là hiện giờ nàng thân ở nơi nào, lại không thể đủ thăm dò ra tới. Đối với, bạch dạ trần đảo cũng không có trách tội, mà là như suy tư gì mà chống cằm, hảo hảo mà tự hỏi một phen. Nàng hẳn là đã an toàn, này hơi thở đều là tiên thú, cũng không có người sống. Nay cũng thuyết minh, nàng thương thế còn không tính nhiều trọng, Bạch dạ trần bằng vào tình huống nơi này. Đã bước đầu suy đoán ra tới kiểu lạc ảnh hiện giờ trạng thái, biết nàng bình yên vô sự lúc sau, cũng thả lỏng xuống dưới. Tiêu ngừng bên kia còn muốn siêu tầm cái gì dấu vết để lại mặc kỳ lân, một người một thú chuẩn bị dẹp đường hồi phủ. Nói không chừng kiểu lạc ảnh hiện tại đã về tới thành chủ phủ chung, này núi rừng đã không có cái gì giá trị, tự nhiên liền không cần lại dừng lại nơi này. Chủ nhân, chúng ta đây có thể trở về đi. Ân, Ly Sương cùng tiểu lạc ảnh ở trở về thành chủ phủ dọc theo đường đi. Mượn cơ chính mình trên tay sự tình, đem toàn thân trọng lượng đều đè ở cung tiểu lạc ảnh trên người. Nhìn nàng có chút cố hết sức bộ dáng, ly xương nhịn không được cười khẽ lên. Chờ nhìn đến tiểu lạc ảnh quay đầu lại đây, lại vội vàng ai ra ai ra mà kêu lên đau đớn. Đáng chết, này biến dị lửa cháy thú thật đúng là lợi hại. Nguyên bản cho rằng dùng linh thực chất lòng lúc sau, này trạng vúng sẽ tốt hơn rất nhiều. Chính là không nghĩ tới, thế nhưng sẽ có như vậy di chứng. Ta thật đúng là chính là xuất sư bất lợi xem ra lần sau đỉnh phải hảo hảo mà nghiên cứu rõ ràng hành động mới ra tay. ly xương một người nói năng hùng hồn đầy lý lẽ mà lẩm bẩm kia ăn đau bộ dáng thoạt nhìn cũng không giống như là nói dối. tiêu lạc ảnh kéo kéo khoe miệng không thế nào tính toán phản ứng hắn dưới chân miệng bước lại ở ngay lúc này nhanh vài phần muốn vội vã chạy về thành chủ phủ bộ dáng ai ai ai ai tiểu cô nương từ từ ngươi đi như thế mau ta trên người miệng vết thương chờ một chút chỉ sợ lại muốn chống đỡ không được. ly xương khóc tang một khuôn mặt. Tiêu tay đang thương hề hề mà đáp ở kiểu lạc ảnh trên vai mặt. Trong mắt lã trã chứ khóc. Này nguyên bản là thuộc về nữ tử động tác, chính là ly xương làm được trong nháy mắt, thế nhưng không cho người cảm giác được có cái gì biến yếu. Ngược lại có một loại nói không nên lời tự nhiên, tựa hồ hắn trời sinh nên là như thế một cái bộ dáng. Bị chính mình ý tưởng dọa đến kiểu lạc ảnh, có chút ác hẳn mà lắc đầu. Hiện tại hai người đã về tới liệt diễm hỏa thành thành trấn mặt trên, trên đường phố đã có đủ loại các tiên nhân ở lui tới. Nhìn thấy tình cảnh này, Ly Sương mắt rột rột mà chuyển, tựa hồ đang ở đánh cái gì chú ý ngay sau đó, chỉ nhìn thấy hai tay của hắn càng ngày càng vô lực, kia đầu cũng rũ đến càng ngày càng thấp, ngay sau đó liền phải đáp ở kiểu lạc ảnh trên vai mặt. Liền tại đây nghìn cân treo sợi tóc hết sức, một đôi bàn tay to từ kiểu lạc ảnh bả vai trô rôi ra tới. Theo sau chuyển đến, là một phen thanh nhuận ôn lãng thanh âm. Nếu Ly Sương thành chủ hiện giờ trạng húng như thế nghiêm trọng, vậy làm đêm trần tới giúp một phen đi. theo sau. Từ kiều lạc ảnh trong tay kia ly xương đỡ tới rồi chính mình bên người. Làm cái này động tác đúng là bạch dạ trần. Tiêu lạc ảnh hòa ly xương tuy rằng rời đi núi rừng thời điểm, nhanh một bước. Chính là hai người rốt cuộc đi bộ mà đi, cùng có mặc kỳ lân vì tọa kỵ bạch dạ trần tới nói, hai người tốc độ cũng không như thế nào mau. Đây cũng là vì cái gì bạch dạ trần ở tiến thành thời điểm, cũng đã phát hiện Tiêu lạc ảnh hòa ly xương hai người bóng dáng. Lúc này mới nhanh chóng mà đuổi theo tiến đến thấy được ly xương chuẩn bị xử tiểu kỹ xảo một màn, lúc này mới có vừa mới phát sinh hết thảy. Bạch Dạ Trần, ngươi như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Ta vừa vặn từ thành chủ phủ ra tới toàn bộ, không nghĩ tới ở chỗ này sẽ nhìn đến các ngươi hai người. Bạch Dạ Trần mặt không đổi sắc mà nói, trên mặt là nghiêm trang, nhưng là đi theo Bạch Dạ Trần mặt sau, đã hóa thành hình người mặc kỳ lân, ở ngay lúc này lại là không khách khí mà thấp giọng nở nụ cười, chỉ là này động tác phi thường cẩn thận cho nên vẫn luôn đều không có người chú ý tới hắn động tác. Ly Sương nhìn chính mình đã bị dịch tới rồi bạch dạ trần trên vai mặt, nhưng là ra hỏa này cũng không có dùng bao lớn sức lực. Giống bọn họ loại người này, đối với mượn lực loại đồ vật này dùng đến kêu kêu một cái lô hỏa thuần thanh, cho nên kiểu lạc ảnh ở bên kia nhìn không ra có cái gì vấn đề. Nhưng là Ly Sương cùng bạch dạ trần hai người thật là rõ ràng đối phương hiện tại là cái dạng gì một cái trạng huống. Ly Sương thân thể vốn dĩ cũng đã khôi phục đến không sai biệt lắm. Mà bạch dạ trần còn lại là biết hắn ở giả ngu, cho nên hiện tại cũng đều suy nghĩ biện pháp như thế nào hảo hảo mà khiển trách giá hỏa này một phen. Đối với bạch dạ trần, tiêu lạc ảnh trong lòng tự nhiên là muốn so ly xương càng vi tín phục, cho nên đối với lời hắn nói, cũng nghiêm túc gật gật đầu. Đi ở phía trước lai lịch, bạch dạ trần hòa ly xương còn lại là lẫn nhau ngâng theo ở phía sau. Chờ ba người hành trở lại thành chủ phủ thời điểm, hoa quyến rũ nhìn đồng thời xuất hiện mấy người, còn có rõ ràng đã ở bị thương chung ly xương. Có chút kinh ngạc hỏi, đây là đã xảy ra cái gì sự tình? Không có cái gì sự, chỉ là gặp một ít ngoài ý muốn mà thôi. Hảo hảo mà nghỉ ngơi một hai ngày, liền sẽ không có việc gì. Ly Sương ngẩn đầu lên, có chút hưu khi vô lực mà nói. Nhưng là kêu mắt lại là dị thường loại sáng, yên lặng nhìn hoa quyến rũ. Biết hoa quyến rũ khiêng không được kia như bước ánh mắt, lúc này mới có chút thu liếm lên. Đem người đưa về tới rồi hắn trụ trong lầu các, tiêu lạc ảnh cùng bạch dạ trần cũng song song mà lui đi ra ngoài. Thân là một thành chi chủ hoa quyến rũ, còn lại là phân phó chính mình thủ hạ vì ly xương chuẩn bị một ít thuốc trị thương. Như vậy có thể bảo đảm hắn chạm hướng hảo một chút. Đã trở lại trong phòng của mình mặt tiểu lạc ảnh, còn lại là ở tinh tế địa lý thuận một lần hôm nay phát sinh sở hữu sự tình. Chính mình ở núi rừng chung gặp được tình huống, còn có thần kỳ xuất hiện ly xương, bao gồm sau lại mới xuất hiện bạch dạ trần, này chi gian một ít đồ vật đều phải tinh tế địa lý thuận. Ly xương xuất hiện, nơi trốn gì nhưng là đối phương hành động chung, lại nhìn không ra có cái gì vấn đề. Mà bạch dạ trần xuất hiện còn lại là càng thêm kỳ quái, hắn cách nói là từ thành chủ phủ ra tới, chính là hắn xuất hiện kia một cái lộ rõ ràng chính là từ ngoài thành trở về con đường. chương 223 lần thứ hai đại thắng, 3. Tư tiền tưởng hậu dưới tình huống, tiểu lạc ảnh cuối cùng là có chút minh bạch. Bạch dạ trần hòa ly xương hai người chi gian, nhất định có chút cái gì không thể nói hoặc là nói không rõ đồ vật. Chính mình trong lòng cái loại cảm giác này, vẫn luôn đều không có biến mất quá. Từ đi tới này vạn hoa thành thành chủ phủ, nàng liền vẫn luôn đều có loại nói không nên lời cảm giác, nhưng là loại cảm giác này ảnh hưởng không lớn, nàng cũng không có bao lớn để ý. Chính là hiện tại xem ra, hoàn toàn không phải như vậy một chuyện. Tiêu lạc ảnh nhưng một chút đều không nốc bạch dạ trần là đế thành nhất hồng thanh niên tài tuấn, mặc kệ là xuất thân vẫn là chính mình năng lực này, hai người chi gian sự tình chính mình vẫn là không cần hạt trộn lẫn cho thỏa đáng. Cho nên suy nghĩ không thông này hai người rốt cuộc ở cái gì sự tình dưới tình huống, nàng vẫn là muốn giữ lại chủ ý nghĩ của chính mình. Nghĩ như vậy minh bạch lúc sau, kiều lạc ảnh đem chính mình đổ vật hơi chút mà thu thập một phen. Ngay sau đó nhanh chóng mà mở ra hệ thống giao diện. Tìm được rồi chi gian cùng chính mình làm buôn bán vị diện kia thương nhân. Hiện tại chính mình trong tay ma pháp tinh thạch đã toàn bộ đều thu thập hoàn thành, dùng các nàng bên kia cách nói là ma pháp tinh thạch, nhưng là đây là ở tiên giới đại lục trung tiên thu tinh thạch. Phía trước kia một cái biến dị lửa cháy thu tiên thu tinh thạch, đã bị nàng chính mình giữ lại. Chính là này mà khác, đều có thể dùng để cùng vị diện kia thương nhân tiến hành giao dịch. Nhanh chóng địa điểm khai hệ thống giao diện, chính là đối phương hiện tại chân dung là ám rớt, nhìn dáng vẻ hẳn là không online. Bất quá chính mình trong tay này đó ma pháp tinh thạch đã chuẩn bị tốt sự tình, cần phải chạy nhanh nói cho đối phương. Cho nên mặc kệ đối phương có ở đây không, tiều lạc ảnh đều như cũ đem chính mình tình huống đã phát qua đi. xin đi Ngươi hảo, ở sao? Ngươi muốn những cái đó ma pháp tinh thạch, ta nơi này đã thu thập xong. Đối phương không có hồi phục, tiêu lạc ảnh tạm thời cũng không có chuẩn bị như thế mò họ phờ lìn, tạm thời đóng cửa đối thoại cửa sổ, cỡ lạc mở hệ thống mặt khác địa phương. Chuẩn bị đi xem, mặt khác một ít chính mình không có chú ý tới sự tình. Này kinh thương đài giao dịch chung thứ tốt, có thể so so đều là chính mình trong tay thương tệ, đã có thể mua vài dạng thứ tốt. Bất quá vài thứ kia hiện tại cũng không dùng được. Cho nên Tiểu lạc ảnh cũng không có như thế suốt ruột muốn đem mấy thứ này chân xuống dưới. Mà là tiếp tục xem xét mặt khác đồ vật, chuẩn bị nhìn xem có hay không cái gì thích hợp chính mình tâm ý. Sớm mà lưu lại, như vậy cũng là một chuyện tốt. Hơn nữa lúc này đây quan sát kinh thương hệ thống, nàng phát hiện một cái chính mình trước kia không có chú ý tới đồ vật. Này kinh thương đài giao dịch chung, thế nhưng có thể mỗi ngày tùy cơ đổi mới một lần, gửi đồ vật thành vật phẩm. Có một ít thương nhân tìm không thấy bán ra thời điểm, đều sẽ gửi ở hệ thống nơi đó. Mỗi ngày đều đệ trình nhất định lượng tiền thế chấp, như vậy liền có thể làm sở hữu cơ lực mở hệ thống giao diện người đều có thể đủ nhìn đến mấy thứ này. Chính là loại này tùy cơ tính đồ vật, ai cũng không thể đủ bảo đảm chính mình bán ra tới đồ vật, nhất định có thể được đến hệ thống thừa nhận. Bất quá liền ở kiều lạc ảnh đem mấy thứ này đều xem một lần thời điểm, phía dưới tin tức không thoại thế nhưng ở ngay lúc này sáng lên. Tùy theo mà đến chính là vị diện kia thương nhân tin tức. Sni0000223, như thế mau. Xin đi 0001127, đã không tính nhanh, chúng ta hiện tại tiến hành giao dịch đi. Tiêu lạc ảnh đem chính mình trong tay ma pháp tinh thạch, toàn bộ đều điểm đi lên. Đối phương như vậy là có thể đủ nhìn đến phía chính mình số lượng, còn có tất cả ma pháp tinh thạch tình huống. Đối phương là đem kinh thương hệ thống ngoại tiếp công năng mở ra, cho nên có người thông qua hệ thống thanh tin nhắn chung cho chính mình phát ra chỉ thị nói, nàng mặc dù ở không có mở ra hệ thống giao diện dưới tình huống, cũng có thể có thể trước tiên xem đến mấy thứ này. Cho nên kiều lạc ảnh phát quá khứ đồ vật, nàng cũng ở trước tiên biết người đến là ai. Chỉ là ở ma pháp vị diện trung, loại đồ vật này có chút làm người không thể tưởng tượng, nàng cũng là chạy nhanh tìm được rồi một cái tương đối ẩn nấp địa phương, lúc này mới bắt đầu khôi phục kiều lạc ảnh tin tức. Sĩ này đó đều là người thu thập đến ma pháp tinh thạch sao? Nhìn giao diện trung rực rỡ muôn màu ma pháp tinh thạch, nàng trong lòng chấn động lên. Chẳng lẽ tại đây loại tiên giới vị diện trung? Ma pháp tinh thạch thế nhưng là như thế phổ biến tồn tại đồ vật. Cái này ở ma pháp vị diện trung vị diện thương nhân, là ma pháp vị diện trung lớn nhất ma pháp học viện, Ả Linh học viên trung một người ma pháp học đồ. Nàng đời đời đều là thừa kế công tước người, nàng sinh ra, liền mang theo vô số vinh quang. Chính là sau lại, bởi vì một ít chuyện khác còn có trong nhà biến cố, công tước phủ cũng đã không giống trước kia như vậy. Nhưng là gia tộc sự tình, đối với bọn họ này đó ma pháp học đồ, cũng không phải cái gì chuyện trọng yếu phi thường. Bọn họ nhiệm vụ chính là ở A Linh học viên trung hảo hảo mà tu tập ma pháp, chỉ có trở thành cường đại nhất ma pháp sư. Gia tộc, mới có thể bởi vì bọn họ tồn tại mà cảm thấy vinh quang, chỉ là muốn trở thành cao cấp ma pháp sư, cũng không phải là một việc dễ dàng. Không chỉ có yêu cầu một vị có kiên nhẫn ma pháp đạo sư, có thể đem chính mình nắm giữ đồ vật toàn bộ đều chuyên tâm mà dạy dỗ. Còn có thể đủ đem mặt khác đồ vật, cũng đều nhất nhất truyền thụ. Ngay sau đó, còn lại là đại lượng tài phú chế thành. Ma pháp sư pháp bảo chung, mỗi một kiện đều không rời đi ma pháp tinh thạch tác dụng. Chỉ có cường đại ma pháp tinh thạch mới có thể đủ làm ma pháp pháp bảo trổ hết tài năng. Cái này tiểu nữ hải tuy rằng là công tức phủ hài tử, có đến không hết tài phú. Nhưng là này ma pháp tinh thạch số lượng, lại xa xa không có mặt khác có được tức vị gia tộc tới nhiều. Người trong nhà có thể không ngừng mà cho nàng cung cấp tài phú, nhưng là này ma pháp tinh thạch lại muốn nàng chính mình nghĩ cách tới đến. Ma pháp sư tu luyện cũng yêu cầu hấp thu ma pháp tinh thạch vì phụ trợ. Như vậy mới có thể đủ càng tốt mà đem mấy thứ này đều thông hiểu đạo lý. Tiểu nữ hải cũng nghĩ tới muốn ở ạ học viên trung dùng tiền từ những người khác trong tay mua sắm ma pháp tinh thạch. Chính là ở học viên trung có hạng nhất mệnh lệnh rõ ràng quy định, ở học viên ma pháp học đồ nhóm, không thể đủ lén tiến hành ma pháp tinh thạch mua bán. Một khi bị phát hiện nói, liền sẽ cướp đoạt rất ạ linh học viên học tịch. Từ nay về sau, Đều không có bất luận cái gì một gian ma pháp học viện dám tiếp thu này đó học sinh. Cũng may nàng cơ duyên xảo hợp hạ, chờ tới rồi cái này có thể cùng bất đồng thế giới tới giao dịch đồ vật. Phía trước thông qua thứ này, nàng đã mua được không ít ma pháp tinh thạch. Loại này ma pháp tinh thạch làm nàng ở ma pháp lực lượng ở trong thời gian ngắn nhất được đến tăng lên, đồng thời cũng may mắn mà trở thành lần này học sinh trung ưu tú nhất mấy người chi nhất. Nhưng là làm nàng không nghĩ tới sự, phía trước cùng chính mình làm buôn bán mặt khác một vị vị diện thương nhân. Lúc này thế nhưng mất đi tung tích căn bản là liên hệ không thượng dưới tình huống như vậy nàng cũng chỉ có thể đủ tưởng biện pháp khác vặn tiêu lạc ảnh chính là nàng nhìn chúng vị thứ hai có thể tiến hành sinh ý vị diện thương nhân dưới tình huống như vậy nàng cũng chỉ có thể đủ tưởng biện pháp khác vơ vạn Kiều lạc ảnh chính là nàng nhìn chúng vị thứ hai có thể tiến hành sinh ý vị diện thương nhân chương 224 lần thứ hai đại tháng 4 nhanh nhất đổi mới tiên giới tiểu thương nữ mới nhất trương phải biết rằng phía trước nàng vẫn luôn đều tìm kiếm không đến thích hợp vị diện thương nhân. Thiếu chút nữa cho rằng chính mình liền không có biện pháp tiếp tục từ nơi này được đến chính mình muốn đồ vật, cũng may trời cao đối đãi nàng vẫn là không tệ. Hiện tại gặp một cái có thể trợ giúp chính mình người, này đối với nàng tới nói, kết quả thực muốn so gặp được cái gì sự tình đều càng thêm vui vẻ. Ở ma pháp vị diện chung, tuy rằng ma pháp tinh thạch là một loại khan hiếm đồ vật, chính là nơi này dược thảo rất nhiều. Trên cơ bản tiên giới có thể xuất hiện linh thực, Nơi này đều sẽ xem tới được. Chỉ là loại này ở tiên giới trung phi thường quan trọng linh thực, ở ma pháp vị diện trung lại không người hỏi thăm. Gần nhất là không có người hiểu được mấy thứ này tác dụng, nhị là này đó linh thực ở bọn họ trong mắt, đều là một ít xem xét tính thực vật mà thôi, thực tế tác dụng cũng không sao đại. Tự nhiên cũng liền không có người chú ý. Ở cùng ma pháp này vị diện thương nhân nói chuyện phiếm thời điểm, tiêu lạc ảnh mới biết được ở ma pháp thế giới trung, thế nhưng tồn tại như vậy nhiều tiên giới đều coi là chân bảo đồ vật. Nàng hiện tại thương tệ thực khăn hiếm, nhưng là ở nghe được đối phương nói lên bên kia đồ vật thời điểm. Nguyên bản đã có chút bình phục tâm tình, lại khảo thí bất an mà nhảy lên lên. Vài thứ kia, nàng thật sự rất muốn A hơn nữa, cái loại này đồ vật ở tiên giới đại lục chung, mặc dù là qua tay bán đi nói, cũng là một bút rất lớn tài phú. Càng làm cho nàng không nghĩ tới thời điểm, nơi đó còn có rất nhiều luyện khí thời điểm dùng được với đồ vật. Phải biết rằng luyện khí sư cùng đan dược sư, ở tiên giới đại lục chung là cái dạng gì một cái tồn tại. Mấy thứ này một khi xuất hiện nói, sẽ khiến cho cái dạng gì hoành động. Chỉ cần tưởng tượng đến thứ này, kiều lạc ảnh trong đầu, liền có chút gấp không chờ nổi mà muốn nhìn thấy mấy thứ này. Cho nên ở cùng vị diện kia thương nhân đang nói chuyện thiên thời điểm, ngữ khí cũng là xưa nay chưa từng có hảo. Nguyên bản cái kia ma pháp vị diện tiểu cô nương, còn tính toán phải dùng bên kia nàng chính mình chân quý một ít đồ vật tới đổi thành thương tệ. Rốt cuộc kiều lạc ảnh bên này cung cấp ra tới ma pháp tinh thạch, ở bọn họ thế giới kia tới nói chính là một bút phi thường phong phú tài phú. Cho nên muốn muốn cùng tiểu lạc ảnh tại tiến hành giao dịch thời điểm, cái kia tiểu cô nương thế nhưng phát hiện chính mình trong tay thương tệ, số lượng không đủ. Hiện tại nghe được đối phương muốn chính mình hỗ trợ tìm kiếm đồ vật, kia tự nhiên là vui vẻ mà đáp ứng rồi xuống dưới. Tiểu lạc ảnh trong tay đồ vật đối với nàng tới nói, là một loại cứu mạng đồ vật. Nhưng là phía chính mình đối kiểu lạc ảnh hữu dụng đồ vật, kia bất quá là chuyện nhỏ không tốn sức gì sự tình mà thôi. Tiểu cô nương tự nhiên là lòng tràn đầy vui mừng mà làm kiểu lạc ảnh chờ một chút. Cho nàng một ngày thời gian tới chuẩn bị này đó nga đồ vật. Kiều Lạc Ảnh đương nhiên không nội, nàng chẳng qua là đối vài thứ kia phi thường cảm thấy hứng thú. Đến nỗi cần dùng gấp nói, cũng coi như không thượng. Hơn nữa xem đối phương đối với ma pháp tinh thạch cũng là một loại thập phần sốt ruột bộ dáng. Chính mình đương nhiên là nguyện ý giúp người thành đạt, thời gian này nói càng sớm càng tốt. Tiểu cô nương ở được đến Kiều Lạc Ảnh đáp ứng lúc sau, cao hứng ngầm tiến đi chuẩn bị tiểu lạc ảnh yêu cầu đồ vật, công tước phủ tiểu thiên kim chỉ cần tưởng có được một ít nga đồ vật, căn bản không dùng được chính mình tới động thủ. phía dưới đều có một đám hạ nhân tự giúp đỡ nàng tới tìm kiếm. tuy rằng mọi người đều không biết cái này tiểu thiên kim yêu cầu mấy thứ này có cái gì tác dụng, nhưng là nhìn nàng như thế suốt ruột bộ dáng, những cái đó muốn nịnh bợ công tước phủ người, tự nhiên đều là tận tâm tận lực mà muốn làm tốt một việc này. tiểu cô nương trong nhà những người đó ở biết chuyện này lúc sau. Tuy rằng trong lòng cảm thấy phi thường kỳ quái, nhưng là cũng không có hỏi đến cái gì đồ vật. Nàng đã là ma pháp học viện người, tương lai cũng sẽ có phi thường đại thành tiểu, công tước phủ tương lai hy vọng rất có khả năng liền ở như vậy một cái tiểu cô nương trong tay, đại gia đối với nàng khẳng định là dung túng tương đối nhiều. Nếu có thể, sẽ tận khả năng thỏa mãn nàng muốn sở hữu yêu cầu. Này bất quá là yêu cầu mượn dùng một ít nhân thủ tới tìm kiếm đồ vật, như thế sự tình đơn giản đối với công tước phủ tới nói, tự nhiên là không nói chơi cho nên kia tiểu cô nương muốn làm sự tình, cũng là thực mau liền phải làm tốt. Ma pháp học viện trung đối với công tức phủ người, có tôn kính người cũng có một ít khinh thường người, ở nhìn đến nàng như thế đại động tác. Rất nhiều người đều muốn từ giữa làm phá hư, cũng là cái này tiểu cô nương vận khí tương đối hảo, thừa dịp cơ hội này nàng có thể hảo hảo mà rửa sạch một chút công tức trong phủ một ít vô dụng người rành rỗi. Những cái đó từ địa phương khác phái lại đây, muốn ở công tức trong phủ tìm hiểu tin tức, hoặc là muốn được đến cái gì đồ vật nói. Tự nhiên cũng là ở cái này thời gian chung, bị toàn bộ đều quét sạch lên. Đối với như vậy là quan trường hợp, công tước trong phủ các trưởng bối đối với cái này tiểu cô nương là càng ngày càng vừa lòng. Dân dân mà, bao gồm nàng huynh đệ tỉ muội ở bên trong, này công tước trong phủ rất lớn quyền lợi, đều nắm giữ ở tay nàng chung. Tiêu lạc ảnh cũng căn bản không biết, liền bởi vì chính mình một cái rất nhỏ hành động. Thế nhưng có thể ở ma pháp thế giới chung nhất lên giống như hiệu ứng bơm bướm giống nhau sự tình. Nguyên bản hẳn là bị ma pháp thế giới trung sở không tán thành, đã dần dần xuống dốc gia tộc, thế nhưng có thể mượn dùng cơ hội này cho tàn lại cháy. Hơn nữa trong tương lai nhật tử trung, thành tựu một fan phi thường khó lường sự nghiệp. Cái này nguyên bản ở ma pháp học viện trung tiểu cô nương, cũng bởi vì cơ hội này dần dần mà trưởng thành lên. Ở ngày sau thậm chí biến thành một cái phi thường đáng sợ tồn tại. Tiêu lạc ảnh nguyên bản chỉ là muốn thông qua cái này kinh thương đài giao dịch làm một ít tiểu sinh ý cũng không nghĩ tới phải làm cái dạng gì phi phàm sự tình, chính là không nghĩ tới lại sẽ bởi vì cơ hội như vậy, làm nàng ở tương lai nhật tử trung, được đến một cái phi thường lợi hại minh hữu. Này kinh thương hệ thống tổng, vị diện các tiên nhân giải mộng thường xuyên thường đều có sự tình. tiêu lạc ảnh sinh ý ở từng ngày lớn mạnh dưới tình huống, muốn cùng nàng trở thành minh hữu người, cũng là càng ngày càng nhiều. Chỉ là ngay lúc đó kiểu lạc ảnh, đã sớm đã xưa đâu bằng nay, cũng sẽ không giống hôm nay như vậy. Đối với cái gì sự tình đều như vậy để ý khi đó nàng, đã sớm ở kinh thương hệ thống chung có nhất định nói chuyện quyền lợi. Thậm chí ở ngày sau, đây đều là một cái phi thường đại cơ duyên. Tiêu lạc ảnh hiện tại còn không biết những việc này, cùng đối diện thương nhân quyết định hảo một cái thời gian lúc sau, nàng ngay lập tức hạ tuyến đi chuẩn bị chính mình đồ vật đi. Hôm nay ra ngoài thời điểm, nàng cái gì đồ vật đều còn không có tới kịp ăn, liền tiến đến núi rừng chung. Hiện tại bụng đã sớm đã bụng đói kêu vang. Hơn nữa phía trước ở chú ý kinh thương hệ thống thời điểm, chưa từng có để ý chính mình thân thể thượng tình huống, hiện tại một nhàn sung dưới, phát hiện kia bụng thật là phi thường khó chịu. Nếu là lại không ăn cái gì nói, nàng rất có khả năng liền sẽ trở thành này tiên giới đại lục chung cái thứ nhất bị đói chết người, chuyện như vậy ngấm lại liền cảm thấy phi thường bị kịch. Cho nên kiều lạc ảnh quyết định, chính mình hiện tại nhất định phải đi tìm ăn đồ vật. Chính là không nghĩ tới, chờ nàng từ chính mình trong phòng đi ra. Chuẩn bị đi phòng bếp tìm kiếm một ít ăn đồ vật thời điểm, đã có người ở bên ngoài chờ chính mình. chương 225 lần thứ hai đại thắng, Nam. Nhanh nhất đổi mới tiên giới tiểu thương nữ mới nhất trương. Nguyên bản ở chính mình trong phòng nghỉ ngơi hoa tuyển, lúc này thế nhưng sẽ xuất hiện ở kiểu lạc ảnh cửa phòng. Ở hắn trong tay, còn bưng một cái tinh xảo khay. Trên khay mặt đồ vật, đều là một ít tinh xảo đồ ăn, hơn nữa hoa tuyển trên mặt vẫn là mang theo một mảnh ý cười. Tiểu tỷ tỷ ngươi ra tới a Người trên tay đây là Tiêu lạc ảnh có chút nghi hoặc mà nhìn hắn động tác Còn có kia khay chung một ít đồ ăn Chính mình giống như cũng không có nói cho bất luận kẻ nào Nàng đã đói bụng Chính là gia hỏa này Hoa tuyển nhìn tiêu lạc ảnh nhìn chăm chầm hắn ánh mắt Ngược lại là có chút ngượng ngùng lên Tiêu tỷ tỷ Sự tình là cái dạng này Ta vừa mới ở phòng bếp muốn tìm một ít ăn đồ vật Lại nhìn đến bọn hạ nhân đang ở chuẩn bị một ít mới mẻ ra lò thức ăn Ta vừa hỏi sắp biết mấy thứ này đều là đưa đến nguyên nơi này tới, cho nên ta liền thuận tiện giúp ngươi mang lại đây. Tiêu lạc ảnh nghe thấy cái này nói chuyện, càng là cảm thấy có vài phần kỳ quái. Nghe bọn hắn nói là cách vách bạch dạ trần công tử làm cho bọn họ chuẩn bị. Nghe được lời này, Tiêu lạc ảnh nhưng thật ra bừng tỉnh đại nộ lên. Nguyên lai like này hết thề thật đúng là chính là bạch dạ trần làm. Gia hỏa kia là như thế nào biết chính mình hiện giờ chẳng huống? Bất quá Tiêu lạc ảnh ở biết chuyện này lúc sau, trong lòng như cũng là có một trận hơi hơi ấm áp. Cái này bạch dạ trần, làm việc thật đúng là chính là làm người cảm giác được thoải mái. Vào đi. Nhẹ giọng mà nói một câu, thuận tiện sườn khai chính mình thân thể, làm hoa tuyển có thể càng tốt mà đi vào tới. Mà nàng chính mình còn lại là theo sát ở phía sau, nhìn đến bên ngoài không có cái gì người, lúc này mới đem cửa phòng đóng lại. Tiêu tỷ tỷ nguyên nếm thử mấy thứ này, hương vị thật sự thực không tồi. Hoa tuyển chỉ chỉ kia khay chung một ít điểm tâm. Này đó điểm tâm ở vạn hoa thành chung đều là tương đối thường thấy một loại đồ ăn. Nhưng là ở khác thành trấn, lại là căn bản là không có cơ hội nhìn thấy. Này coi như Vạn Hoa Thành đặc sản, phải biết rằng nơi này đồ vật kia đều là phi thường trân quý. Nhập Liêu chính là chọn dùng ở Vạn Hoa Thành sinh trưởng tiên hoa tới tiến hành thao tác, này tiên hoa cũng không phải là giống nhau đóa hoa, vẫn là cái loại này thời kỳ sinh trưởng vượt qua 200 năm hoa. Có nhất định linh khí, làm được điểm tâm, hương vị cũng phi thường ngon miệng. Nay ở Vạn Hoa thành phố lớn nhỏ chung đều phi thường nổi danh. ở Vạn Hoa Thành Trung còn có một loại kinh điển đồ vật chính là dùng tiên hoa trích ra tới hoa lộ. Loại này hoa lộ mát lạnh giải khát, hơn nữa vừa ở vào tim phổi thời điểm là có thể đủ làm người cảm giác được chính mình thể sắc và tinh thần đều phi thường thoải mái. Tiêu Lạc Ảnh tuy rằng là lần đầu tiên nghe thế loại đồ vật, nhưng là gần nghe Hoa Tuyển giải thích cũng đã nhìn ra trong đó thương cơ. Nay Vạn Hoa Thành Trung đặc có hoa lộ đích xác có thể trở thành một loại kinh thương thủ đoạn, hơn nữa căn cứ nàng trực giác. Loại đồ vật này doanh số nhất định sẽ không kém đến cái gì địa phương đi. Cho nên ở ăn xong rồi chính mình trong tay đồ vật, uống lên hai ly hoa lộ lúc sau. Tiêu lạc ảnh mắt nháy mắt cũng không nháy mắt mà nhìn hoa tuyển, thẳng nhìn đến hắn có một ít đứng ngồi không yên. Lúc này mới thấp thỏm mà nhìn Tiêu lạc ảnh. Tiêu tỷ tỷ, ngươi như thế nhìn ta là phải làm cái gì? Có cái gì sự tình ngươi cứ việc nói thì tốt rồi, ta nhất định sẽ đi làm. Hoa tuyển trên mặt là một mảnh nghiêm túc, chút nào không thấy có nói giỡn dấu vết ta muốn gặp ngươi mẫu thân, tiểu lạc ảnh nơi đó khay vừa thu lại, đứng dậy nhanh chóng mà nói. vạn hoa thành thành chủ phủ, chính đường. hoa quyến rũ nhìn chính mình trước mắt kiểu là ảnh, còn có ở một bên đứng cũng không nhúc nhích hoa tuyển, trong lòng có chút kỳ quái, mí môi chậm rãi mở miệng hỏi. không biết tiểu cô nương tìm ta là có một ít cái gì sự tình, vẫn là tìm cái hôn tiểu tử làm một ít cái gì không tốt sự tình. tiểu cô nương cứ việc mở miệng, ta nhất định sẽ hảo hảo mà khiển trách hắn một phen. Hoa quyến rũ trước tiên nghĩ đến chính là chính mình đứa con trai này xông cái gì họa Trên đời này không có người so mẫu thân càng hiểu biết chính mình hài tử, cho nên hoa quyến rũ đối với hoa tuyển quen thuộc, trong lòng cũng đại khái biết chỉ có hoa tuyển làm ra cái gì ác liệt sự tình, mới có hiện tại cái này trường hợp. Chính là làm nàng không nghĩ tới chính là, chính mình nguyên bản nhận định kết quả, thế nhưng sẽ là sai. Tiêu lạc ảnh sờ sờ hoa tuyển đầu, cười khém mà nhìn hoa quyến rũ. Thanh chủ lời này sai rồi. Tiểu công tử chính là một cái thông tuệ hải tử, mặc kệ làm cái gì sự tình đều phi thường làm người thích. Ta lần này tiến đến, là muốn cùng thành chủ đàm luận một ít sinh ý thượng sự tình. Nga Hoa quyến Dũ vừa nghe, thân thể hướng phía sau ngưỡng đi, hai mắt thật sâu mà nhìn kiều lạc ảnh, tựa hồ muốn ở nàng trên người nhìn ra một cái động tới xúc động. Người này tới nơi này câu đầu tiên nói chính là, thế nhưng muốn cùng chính mình làm buôn bán. Nay thật đúng là nàng đảm nhiệm này thành chủ tới nay. Gặp được số lượng không nhiều lắm làm nàng cử đến có chút hảo ngoạn sự tình. Không biết kiểu cô nương muốn cùng ta làm cái gì sinh ý, nếu thích hợp nói, cứ việc nói ra. Hoa quyến rũ cũng không phải cái gì không rõ lý lẽ người, hơn nữa căn cứ hai ngày này tiếp xúc. Nàng tuy rằng còn không hiểu biết kiểu lạc ảnh là một cái như thế nào người, chính là một cái có thể làm đế thành bốn thiếu cùng liệt diễm hỏa thành thành chủ đều như thế để ý người, nhất định bình phạm không đến chạy đi đâu. Húng hồ căn cứ chính mình thủ hạ được đến tin tức. Này kiều lạc ảnh không chỉ có riêng cùng này hai người có quan hệ. Ngay cả ở tuyết vực hàn thành cùng liệt diễm hỏa thành nhà đầu gia chung, nàng tại đây hai cái địa phương thân phận cũng thấp không đến chạy đi đâu. Nếu là muốn nói sinh ý, kia tự nhiên là muốn ngồi xuống hảo hảo mà tế liêu. Kiều lạc ảnh nhìn nhìn một bên không ghế, ngồi đi lên. Mà hoa tuyển còn lại là ngoan ngoãn mà đứng ở nàng phía sau. Thấy như vậy một màn, hoa quyến rũ trong lòng nhưng thật ra có chút hụt hẫng. Này tiêu lạc ảnh cùng chính mình nhi tử tiếp xúc thời gian cũng không có dài hơn, chính là hiện giờ xem ra chính mình nhi tử đối với nàng, thật đúng là thị phi thường tín nhiệm Này dính ở bên nhau bộ dáng, ngay cả nàng cái này làm mẫu thân, thấy được trong lòng cũng có chút hụt hẫng Thành chủ có biết ở vạn hoa thành trung phi thường nổi danh hoa lộ cùng dùng hoa làm được điểm tâm? Đương nhiên biết, đây là ta vạn hoa thành độc hưu đồ ăn. Không biết tiểu cô nương nhắc tới này nhị vật, có ý nghĩ gì? Hoa quyến rũ mày một chọn nghe nàng lời nói. Tới vài phần hứng thú. Này hoa lộ cùng tốn chút tâm, thật là vạn hoa thành trung độc nhất vô nhị đồ vật, hơn nữa chúng nó còn phi thường được hoan niên, kia không biết thành chủ có hay không nghĩ tới, muốn cho loại đồ vật này trải rộng toàn bộ tiên giới đại lục. Nga. Tiểu cô nương đây là cái gì ý tứ? Tiểu lạc ảnh nghĩ đến chính là ở hiện đại thương nghiệp trung hậu cần ngành sản xuất, loại này ăn đồ vật, hoàn toàn có thể dùng đồng dạng vận tắc phương thức. Mấy thứ này có thể trở thành vạn hoa thành đặc sản. Tự nhiên là bởi vì chúng nó nguyên liệu đến từ nơi này. Càng quan trọng là, mấy thứ này là vạn hoa thành đặc sắc. Cho nên hoa quyến Dụ không cho phép có bất luận kẻ nào đem mấy thứ này tiết lộ đi ra ngoài. Mà kiều lạc ảnh tính toán, đúng là cùng nàng ý tưởng hoàn toàn tương phản. chương 226 lần thứ 2 đại thắng, 6. Hoa quyến rũ tuy rằng đối với kiều lạc ảnh có một ít tò mò, nhưng là đối với nàng phòng bị tâm lại không có như vậy dễ dàng tiêu tán. Cho nên kiều lạc ảnh đề nghị vừa ra tới thời điểm. Nàng cũng không có hoàn toàn mà tin tưởng, mà là mang theo xem khi ánh mắt nhìn tiểu lạc ảnh. Phải biết rằng, làm một thành chi chủ, nàng ở làm cái gì sự tình phía trước, đều phải suy xét đến toàn cục phát triển, cho nên đối với tiểu lạc ảnh nhắc tới nội dung, có vài phần cảm thấy hứng thú, nhưng là cũng không ý nghĩa nàng liền phải mù quáng mà tin tưởng nàng ý tưởng. Nay trong đó còn có nàng chính mình suy tính, cho nên Hoa Quyến Du muốn biết, tiểu lạc ảnh ở đối với chuyện này mặt trên, còn có hay không chuyện khác che giấu chính mình. Rốt cuộc một cái tố chưa bình sinh người, tới tìm được chính mình thời điểm chỉ là vì đưa ra một cái hữu dụng phương án, hơn nữa là đối chính mình có trợ giúp đồ vật. Nay mặc kệ ở ai trong mắt, thấy được chuyện này thời điểm, đều sẽ cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Đến nỗi này tín nhiệm trình độ, còn lại là mỗi người một ý. Mặc kệ bạch dạ trần hòa ly xương đối với kiểu lạc ảnh là cái dạng gì ý tưởng, nàng chính mình còn lại là thật sự bảo lưu lại một phân tự hỏi cảnh giác. Nếu là như vậy dễ dàng liền tin tưởng nói. Này thành chủ chi danh, đã có thể thực dễ dàng bị hủy rớt. Như vậy nguy hiểm, hoa quyến rũ giống nhau cũng không dám bảo. Ta làm như vậy, đương nhiên cũng là có chính mình tư tâm. tiêu lạc ảnh trong lòng cũng cảm giác được hoa quyến rũ đối chính mình phong bị. Nàng nhưng thật ra không có cái gì quá lớn ý tưởng, phong bị chi tâm người đều có chi. Nếu chính mình không cầu cái gì hồi báo, cứ như vậy trợ giúp người khác nói, cũng không phải nàng tiểu lạc ảnh phong cách. Lúc trước có cái này ý tưởng thời điểm cũng bất quá là muốn mượn dùng vạn hoa thành sản nghiệp tới mở rộng chính mình thế lực. Nàng muốn ở tiên giới chung làm càng nhiều sinh ý, liền cần phải muốn suy xét đến mỗi một cái thành trấn chi tiết. Trước hai ngày thời điểm, nàng đã trải vứt rõ ràng chính mình ở tuyết vực hàn thành cùng liệt diễm hỏa thành trung sản nghiệp, những cái đó sản nghiệp liên đã thành hình, có chính mình độc đáo phong cách. Cho nên nàng căn bản là không lo lắng bên kia tình huống, chỉ cần dựa theo nguyên bản quỹ đạo tới phát triển nói. Tuyết vực hàn thành cùng liệt diễm hỏa thành trung. Về nàng sáng tạo ra tới nhãn hiệu hiệu ứng, thực mau liền sẽ chuyển tới địa phương khác. Nàng hiện tại muốn làm, chính là không ngừng mà đem này đó sản nghiệp phạm vi khuếch đến lớn hơn nữa. Dùng ngắn nhất thời gian làm kinh thương hệ thống nhanh chóng mà thăng cấp. Cho nên chỉ cần là có thể sinh ra sinh ý lui tới đồ vật, tiêu lạc ảnh đều không nghĩ muốn buông tha. Vạn hoa thành chính là một khối phi thường to mọng địa bàn, nơi này sinh ý nếu có thể đủ bắt lấy nói, kia cũng thật chính là một kiện phi thường tốt sự tình. Cho nên hiện tại ở đối mặt hoa quyến rũ thời điểm, nàng cũng là đem liên quan tới này trong đó chỗ tốt, kỹ càng tỉ mỉ mà nói một lần. Tận khả năng mà đem chính mình biết đến đồ vật đều nói cho đối phương, tốt nhất có thể làm nàng nhanh chóng mà thừa nhận cái này phương án. Tiêu lạc ảnh ở một bên nói chuyện thời điểm, hoa tuyển ở bên cạnh an tinh mà nhìn. Tuy rằng đối với nàng trong miệng một ít đồ vật, chính mình còn không thế nào nghe hiểu được, nhưng là cũng không gây trở ngại hắn làm ra một bộ đang ở nghiêm túc lắng nghe bộ dáng. Hoa tuyển người này, Ngày thường làm bộ loại đồ vật này thời điểm, kia cũng không phải là một cái am hiểu lợi hại. Thì ra là thế. Hoa Quyến Dũ đang nghe tiểu Lạc Ảnh phân tích, có chút hiểu rõ gật gật đầu. Quả nhiên cái này Kiều Lạc Ảnh, thật đúng là không đơn giản. Này nói ra đồ vật, làm nàng hiện tại đều ngoe dục dịch. Khó trách bạch dạ Trần Hòa Ly Sương sẽ như thế xem trọng nàng. Không biết thành chủ đối với chuyện này ý tưởng như thế nào. Thấy đối phương cuối cùng là có nhà ra dấu hiệu, Kiều Lạc Ảnh cũng thở phào nhẹ nhõm. Vừa mới một phen giải thích, thật không phải giống nhau mệt. Cũng may cái này loan hoa thành thành chủ, cũng là một cái thông tình diện ý người, này hai bên nói chuyện với nhau mới có thể như thế vui sướng mà tiến hành đi xuống. Hiện tại chính mình giải thích đã bị đối phương tiếp thu, kia kế tiếp chính là xem nàng muốn lựa chọn như thế nào thao tác. Nếu có thể nói, này vạn hoa thành kinh tế cũng sẽ bởi vì như vậy mà sinh ra một cái phi thường đại thăng hoa. Tiêu lạc ảnh tự nhiên là thực vui mừng nhìn đến trường hợp như vậy xuất hiện. Kiều cô nương trong miệng theo như lời, đích xác đối với ta vạn hoa thành có lớn lao trợ rút. Nhưng là chuyện này, ta cũng không dám dễ dàng hạ quyết định, cho nên thỉnh sau khi cho phép hảo hảo mà suy xét một phen. Hoa quyến Dũ là có chút tâm động, nhưng là gần bằng vào kiều lạc ảnh một phen xảo miệng, nàng cũng không sẽ như thế khẳng định mà phải làm chuyện này. Cụ thể chấp hành tình huống, nàng vẫn là tưởng chính mình tự mình thực địa khảo sát qua đi lại tiến hành quyết đoán. Vậy thỉnh thành chủ hảo hảo mà suy xét một phen, ta trước đi xuống. Tiêu lạc ảnh có chút thưởng thức mà nhìn Hoa Quyến Dũ, quả nhiên là một cái sấm rèn gió cuốn nữ thành chủ. Này làm việc suy xét đến cũng là hai mặt chủ đáo, tận khả năng mà đem tổn thất hạ thấp nhỏ nhất. Đây là thỏa đáng nhất biện pháp. Thực hiện nhiên Hoa Quyến Dũ hiện tại xử lý biện pháp, làm Tiêu Lạc ảnh cảm giác được thực hưởng thụ. Nếu vạn Hoa Thành thật sự quyết định phải dùng chính mình cái kia phương án nói, nàng thật đúng là sẽ nghiêm túc mà cấp ra cụ thể tính khả thi kiến nghị. Có thể chế tạo ra song thắng cục diện, nàng trước nay đều sẽ không buồn nhịn từ chính đường trung ra tới thời điểm tiều lạc ảnh đang chuẩn bị trở lại chính mình trong phòng chính là ở nhìn đến vẫn luôn theo sau lưng mình ra tới hoa tuyển nàng bước chân dừng một chút xoay người nhìn trước mắt tiểu nam hải hơi hơi mà ngồi xổm xuống thân hoa tuyển ta có thể hay không làm ơn ngươi một việc tiên nữ tỷ tỷ ngươi cứ việc nói cái gì sự tình ta nếu có thể làm được ta đều có thể làm hoa tuyển như cũ là tràn đầy một trương cao hứng khuôn mặt chờ kiều lạc ảnh bước tiếp theo chỉ thị là cái dạng này Ta muốn mượn dùng một chút nơi này phong bếp, không biết ngươi có thể hay không làm nơi này bọn hạ nhân đều lảng tránh một chút. Ta muốn làm một ít ăn đồ vật. Tiêu lạc ảnh nhớ tới chính mình đã thật lâu vô dụng nguyên liệu nấu ăn làm đồ vật, chính mình phía trước ở hệ thống không gian chung gieo trồng những cái đó rau dưa, đã sớm đã thành thủ. Hiện tại ở kho hàng Trung An An ổn ổn mà nằm. Mấy thứ này nếu là lại không hảo hảo lợi dụng nói, đã có thể muốn quá hạ. Tiên nữ tỷ tỷ ngươi từ từ, ta đây liền làm cho bọn họ rời đi. Đem vị trí nhường cho ngươi. Chỉ là muốn mượn nơi này phòng bếp, đối với hoa tuyển tới nói chỉ là mở miệng một câu sự tình. Cho nên ở đi vào phòng bếp thời điểm, bên trong đang ở bận rộn chung người thực mò đã bị đuổi ra tới. Toàn bộ trong phòng bếp sở hữu nguyên liệu nấu ăn cùng đạo cụ cái gì cần có đều có. Nơi này bếp lò nổi lửa, còn có nấu nướng dụng cụ, thoạt nhìn đều cùng ti vi thượng không có gì khác biệt. Tiêu lạc ảnh muốn mượn dùng này đó công cụ, vẫn là so rắp dễ dàng thượng thủ đem phòng bếp toàn bộ tình hình chung đều hiểu biết một lần lúc sau, Tiêu Lạc ảnh không chút khách khí mà đem Hoa Tuyển cũng gọi vào bên ngoài đi, chỉ để lại chính mình một người ở trong phòng bếp bận rộn, nàng phải dùng đến này đó nguyên liệu nấu ăn, đều là đến từ hệ thống không gian chung, cho nên không thể đủ làm người ngoài ở chỗ này vây xem. Tay hướng tới phía trước chống chân án đài dương lên, một đại bài chỉnh tề rau dưa đã an an ổn ổn mà bày biện ở nơi đó, các loại nhan sắc rau dưa cái gì cần có đều có, còn ẩn ẩn lộ ra một cổ tử thanh hương. Trước 227 lần thứ 2 đại tháng, 7. Nguyên liệu nấu ăn đã chuẩn bị tốt, kế tiếp chính là cụ thể muốn như thế nào tiến hành nấu nướng. Nấu nướng rau dưa nói, đối với kiều lạc ảnh tới nói thật đúng là không phải cái gì việc khó. Chủ yếu là ở món ăn lựa chọn mặt trên, yêu cầu hảo hảo mà tự hỏi cùng hao phí một fan công phu. Châu nay cơm, là nàng chuẩn bị là dùng để mở tiệc chiêu đái hoa quyến rũ cùng bạch dạ trần ly sương đám người, những người này thân phận đều không thấp. Các loại sơn chân hải vị đều đã tập mãi thành thói quen. Kia chính mình tại tiến hành nấu nướng thời điểm, nhất định phải lựa chọn thích hợp đồ ăn phẩm, mới có thể đủ làm ra tương đối độc đáo cùng có lượng điểm thức ăn tới. Kiếp trước ở các đại tiểu lâu trung hưởng qua một ít tinh phẩm thức ăn, chính nhất nhất mà ở kiều lạc ảnh trong đầu chậm rãi nhìn lại chung. Kỳ thật rất nhiều trong tiểu lâu đồ ăn phẩm, tuyển dụng nguyên vật liệu đều phi thường đơn giản. Nhưng là ở bãi bàn mặt trên dùng điểm công phu nói, một đạo thực bình thường cơm nhà Là có thể đủ trở thành quốc yến mặt trên đồ ăn phẩm Cho nên này bãi bản cùng đặt tên Là khảo sát một đạo đồ ăn phẩm cấp thực mấu chốt chỉ tiêu Chính mình hiện tại trong tay có được rau dưa Đều là một ít đơn giản thường thấy rau dưa Muốn làm ra tinh phẩm Vậy muốn suy xét hảo như thế nào tiến hành sáng tác mới có lớn hơn nửa lượng điểm Thanh dưa Còn có tiên thu thịt Nhìn lướt qua án trên đài mặt đồ vật Chính mình trong đầu tồn tại thức đơn Đang ở kiều lạc ảnh trước mắt chậm rãi lọc một lần Thức mong mà nàng trong lòng cũng đã có bước đầu nấu nướng phương án tiên thu thịt phía trước nàng ở núi rừng thời điểm bắt giữ tới rồi một con linh thỏ Này linh thỏ thịt cùng thế giới hiện đại chúng con thỏ thịt hoàn toàn không giống nhau nơi này linh thịt thỏ thịt chất tươi ngon hơn nữa nếm lên khẩu khẩu sinh hương là thực tốt làm chủ đồ an nguyên tố tồn tại đồ vật còn có bên cạnh thanh dưa này thanh dưa lớn lên thẳng thắn hơn nữa không lớn không nhỏ vừa vặn tốt tiểu lạc ảnh trong đầu ở ngay lúc này hiện lên một cái tên Thúy Trúc Báo Xuân, này nói tên gọi là Thúy Trúc Báo Xuân đồ ăn, chính là yêu cầu thanh dưa cùng thịt đồ ăn làm chủ yếu nguyên tố tiến hành nấu nướng. Thanh chia cắt thành một tiểu tiết một tiểu tiết thiết hảo, hơn nữa rửa theo ống trúc bộ dáng tới tiến đem trung gian đảo rỗng. Đã nấu chín tiên thú thịt, hỗn hợp mặt khác một ít rau dưa, thiệt đinh. Sau đó bỏ vào thanh dưa ống trúc bên trong, một tiết một tiết mà dọn xong. Cuối cùng dùng thanh dưa ra, làm ra cây trúc diệp, như thế gần nhất này nói Thúy Trúc Báo Xuân cũng đã hoàn toàn làm tốt. Món này thoạt nhìn rất đơn giản, tiêu phí thời gian cũng rất ít. Nhưng là thắng tại đây bãi bản phi thường tinh xảo cùng xảo đoạt thiên công, hơn nữa này hệ thống không gian chung xuất phẩm rau dưa, hương vị lại như thế nào là bên ngoài giống nhau rau dưa có thể so sánh với. Nay chỉ cần một bỏ vào trong miệng, liền biết hương vị như thế nào. Tiêu lạc ảnh hiện tại trong đầu xuất hiện thức ăn, đều là loại này dựa vào bãi bản tới tiến hành sáng y đặc sắc rau dưa. Phải biết rằng như vậy cách làm ở tiên giới chung vẫn là độc nhất hồi cho nên có thể nghĩ thành phẩm ở ra tới lúc sau, sẽ tạo thành bao lớn ảnh hưởng. Làm xong một đạo đồ ăn lúc sau, tiêu lạc ảnh lại đầu nhập tới rồi tiếp theo nói đồ ăn bận rộn chung. Trong đó tiêu phí nàng thời gian nhiều nhất, chính là điêu khắc cùng bãi bản. Loại đồ vật này, không thể đủ xuất hiện một chút ít sai lầm, chỉ cần xuất hiện một chút vấn đề, liền phải một lần nữa tới chế tác. Cho nên ở cái này trong quá trình, tiêu lạc ảnh đã vội đến mổ hôi đầy đầu. Chờ nàng đem sở hữu đồ vật đều đã chuẩn bị thỏa đáng thời điểm Thời gian cũng đi qua hai cái canh giờ, nàng muốn đích thân xuống bếp thời điểm, thực mau liền chuyển tới đại gia trong hai. Có một ít tràn đầy lòng hiếu kỳ bọn hạ nhân, toàn bộ đều vây quanh ở phòng bếp bên ngoài, nhìn nhắm chặt cửa phòng, ở phòng đoán bên trong đang ở làm cái dạng gì thức ăn. Có một ít bọn hạ nhân, lúc này đã nhịn không được túi đầu khe khẽ nói nhỏ, ở nhẹ giọng mà thảo luận chung. Liên ở đại gia đối với nơi này đồ vật đều tương đối tỏ mỏ thời điểm, bên trong truyền đến từng đợt thức ăn mùi hương. Từ kẹt cửa chung nhẹ nhàng mà chui ra tới, quanh quẩn ở đoàn người chóp mũi, thật lâu đều tán không đi. Vẫn luôn ở ngoài cửa biên chờ Hoa Tuyển, thật sâu mà ngửi một ngụm từ bên trong truyền ra tới hương vị, kia trong mắt tinh quang hiện ra. Tò mò mà nhìn như cũng ở nhắm chặt trung phòng bếp cửa. Liên ở đoàn người chờ đến độ có chút không kiên nhẫn thời điểm, bên trong truyền đến tiểu lạc ảnh tiêu gọi Hoa Tuyển thanh âm. Ngay sau đó Hoa Tuyển đi vào không có bao lâu, liền có một đám hạ nhân nối đuôi nhau mà nhập. sôi nổi tệ tới rồi trong phòng bếp. Lúc này trong phòng bếp án đài đã thu thập sạch sẽ, sở hữu rau dưa đều chỉnh chỉnh tề tề mà bày biện ở tại chỗ. Tiêu lạc ảnh làm được mười mấy đạo đồ ăn, lúc này đều chỉnh tề một loại bày, mặt trên có một cái nắp che đậy. Tuy rằng nhìn không thấy bên trong là cái gì đồ vật, nhưng là này phiêu hương hương vị, nhưng làm người nhịn không được tâm trí hướng về. Tiên nữ tỷ tỷ, ngươi nơi này làm đều là một ít cái gì đồ ăn à ta hiện tại có thể trước nếm thử sao. Nói. Hoa tuyển chuẩn bị rối tay đi xúc lên trong đó một đạo đồ ăn mặt trên cái nắp. Không nghĩ tới bị Tiêu lạc ảnh nhanh chóng đố lại xuống dưới. Nơi này đồ vật đều là phải chờ tới người tề lúc sau mới có thể thúc đẩy, người hiện tại cũng không nên lộn xộn. Tiến phong khách, đại đại hình vuông trên bàn, Tiêu lạc ảnh sở làm thức ăn toàn bộ đều đã bày ở mặt trên. Ma hoa quyến rũ, Bạch dạ trần, Lý xương ba người chính phân ngồi ở bất đồng địa phương. Nhìn trên mặt bàn như thế thần bí thức ăn, mọi người đều đem ánh mắt đầu hướng về phía tiểu lạc ảnh nơi này. Chờ đợi nàng giải thích. Được đến trong lòng muốn hiệu quả, tiêu lạc ảnh tự nhiên cũng không chút nào bổn xỉn mà đem ý nghĩ của chính mình nói ra. Theo này đó thức ăn cái nắp nhất nhất bị mở ra, kia thơm nước hương vị rốt cuộc che giấu không được. Nhìn này đó rực rỡ muôn màu hơn nữa mỗi một loại đều phi thường tinh xảo thức ăn, không gian có trong nháy mắt mà an tĩnh xuống dưới. Đây đều là ngươi làm. Ly xương mày đẹp nhăn ở bên nhau, nhìn trước mắt đồ vật, trầm tư nói. Đương nhiên là ta. Như thế nào nơi này thức ăn không hợp ngươi khẩu vị Tiêu lạc ảnh những mày Này hắn nhưng không có động chiếc đũa Nếu là chỉ cần bằng vào thị giác mặt trên cảnh quan liền phủ nhận chính mình nỗ lực nói Nàng một hai phải làm người này hảo hảo mà nhìn một cái Cái gì kêu nàng bản lĩnh Đảo không phải Mà là này đó thức ăn bộ dáng thoạt nhìn thực sự mới mẻ độc đáo nay ở tiên giới bên trong Cũng không thường thấy đi Khi nói chuyện Lý Sương đã dẫn đầu gấp một chiếc đũa bỏ vào miệng mình Hoa quyến rũ cùng bạch dạ trần hai người cũng không có chần chờ mà, ngay sau đó động đúa. Mà ở hưởng qua cái kia hương vị lúc sau, ba người đều có một mảnh khắc ngây người. Ngay sau đó, ăn ý mà không nói một lời, chỉ là túi đầu chậm rãi nhấm nhắp lên. Này hương vị thật đúng là xuất sắc. Ăn ăn, ly dương nhịn không được tán thưởng nói. Bởi vì gặp được ăn ngon đồ vật, hắn mặt mày chi gian, đều ở ngay lúc này cười mở ra. Tiêu lạc ảnh trầu này cơm, chỉ là muốn cảm tạ ba người, thuận tiện cũng là vì chính mình sinh ý làm một đợt tuyên truyền Nguyên bản không có cỡ nào chờ mong này kết quả, chính là ra ngoài nàng dự kiến. Hoa quyến rũ ở dùng quá này bữa cơm lúc sau, phía trước vẫn luôn do dự sự tình, đã đánh nhịp định rồi xuống dưới. Dựa theo kiều lạc ảnh cấp ra kiến nghị tới tiến hành, đồng thời vạn hoa thành trung, còn có nàng đại lý điểm. chương 228 lần thứ hai đại thắng 8. Sẽ có như vậy thu hoạch, kiều lạc ảnh chính mình cũng cảm thấy có chút kinh ngạc. Rốt cuộc hôm nay ở cùng hoa quyến rũ thương lượng thời điểm. Đối phương ngay lúc đó ngự khí cũng không phải là cái dạng này. Hiện tại chuyển biến thái độ, làm nàng cũng cảm thấy có chút kinh ngạc. Bất quá sinh ý liền ở chính mình trước mặt, nào có như thế dễ dàng liền đem tới tay đổ vật hướng ngoài cửa biên đưa đi đạo lý. Cho nên kiều lạc ảnh thái độ hiện tại cũng phá lệ hảo. Đối với hoa quyến rũ sở băn khoăn sự tình, chính mình trong lòng cũng ẩn ẩn có một ít tính toán. Biết như thế nào mới có thể đủ càng tốt mà lẩn tránh nguy hiểm, đem hai bên tổn thất đều hàng đến thấp nhất. Châu nay cơm có thể nói là làm đại gia ăn đến độ phi thường thư thái. Tiêu lạc ảnh cùng hoa quyến du tại đàm luận hảo vạn hoa thành kế tiếp sinh ý lúc sau, bên kia đang chờ yêu cầu ma pháp tinh thạch vị diện thương nhân cũng ở ngay lúc này liên hệ thượng nàng. Không tưởng đều vị diện này thương nhân làm việc năng lực, một chút đều không thua kém chính mình. Những cái đó nàng muốn đồ vật, tuy rằng giá trị so ra kém ma pháp tinh thạch, nhưng là vài thứ kia yêu cầu lượng rất lớn. Cho nên tìm kiếm lên, cũng không phải như vậy chuyện dễ dàng. Chính là vị diện kia thương nhân. Đồng dạng có thể ở trong vòng một ngày đem chính mình đồ vật đều chuẩn bị tốt. Bởi vậy có thể thấy được, đối phương năng lực rốt cuộc có bao nhiêu sao cường hãn. Vị này mặt thương nhân ở bên kia thân phận nhất định thấp không đến cái gì trình độ đi, nói không chừng còn sẽ là cái gì đại gia tộc chung người. Bằng không, là làm không được như vậy nông nỗi. Lúc trước bên kia vị diện thương nhân, là đem hệ thống giao dịch tin tức cũng tiếp nhập tới rồi bên ngoài. Một khi có tin tức tiến đến thời điểm, chính mình trong đầu ngay lập tức mà tiếp thu đến tin tức. Hiện tại như cũ là dáng vẻ này, nay hệ thống tin tức vừa xuất hiện, Tiêu Lạc Ảnh cũng đã biết vị diện kia thương nhân online. Dù cho trong lòng có chút sốt ruột, nhưng là Kiều Lạc Ảnh như cũ chờ đến này đốn bữa tối thời gian kết thúc, mới ly tịch. Hy vọng vị diện kia thương nhân không cần như vậy mò họ phơ lỉn, nay sinh ý đều không có giao dịch hoàn thành. Nếu là gặp phải hai người đồng thời tại tuyến thời gian, nhưng không có như vậy nhẹ nhàng, mỗi một cái vị diện trung pháp tắc cùng tình huống đều không hẳn vậy tương đồng. Tiêu lạc ảnh cũng không dám khẳng định mà nói, đối phương hiện tại sẽ là cái dạng gì tình huống. Chỉ có thể đủ, đi một bước xem một bước. Hy vọng này cuối cùng kết thúc, là có thể làm chính mình vừa lòng. Trở lại trong phòng, nàng đã chờ không kịp mà yếu điểm khai này hệ thống đài giao dịch. Quả nhiên, với online liền nhìn đến đối phương đoạt mệnh liên hoàn kêu gọi. Xem ra đối diện cái này thương nhân, cũng không có chính mình trong tưởng tượng như vậy chấm ổn. Xuống sữa cái dạng này, chính là có một ít đang ở sốt ruột cùng phát điên trung. Xuân Nhi 223, ở sao? Xuân Nhi 223, ngươi hảo, ngươi muốn đồ vật ta đã chuẩn bị thỏa đáng, có thể tiến hành giao dịch. Xuân Nhi 3 nếu nhìn đến tin tức nói, thỉnh về một cái hảo sao? Xuân Nhi 223, ngươi bên kia có phải hay không ra cái gì sự tình? Xuân Nhi 223, ở sao ở sao? Đối phương tin tức một cái tiếp một cái, nếu chính mình không xuất hiện nói, chỉ sợ như cũ sẽ vẫn luôn phát đi xuống. Tiêu lạc ảnh chạy nhanh đã phát một cái tin tức, khôi phục đối phương. Xin đi 0001127, ờ uh, ờ, uh, vừa mới có một chút sự tình chậm trễ. Chính mình nếu là lại chậm một bước, gia hỏa này cũng không biết sẽ làm ra một ít cái dạng gì sự tình tới. Nhìn dáng vẻ, thật đúng là chính là phải hảo hảo mà kịp thời hồi phục tin tức. Nàng hiện tại là biết, vì cái gì những cái đó mỗi bảo khách phục nhóm, ở đối mặt khách nhân thời điểm sẽ là như vậy một cái trạng thái. Nếu là mỗi ngày đều đối mặt tình huống như vậy, Nàng chính mình cũng sẽ hỏng mất. Rốt cuộc không phải mỗi một ngày đều sẽ như thế có thời gian, cùng này đó vị diện các thương nhân luận bàn giao dịch. Rất nhiều thời điểm, nàng còn có khác việc cần hoàn thành. Bất quá hiện tại hai bên đều đã chuẩn bị tốt, này giao dịch tự nhiên cũng là không có cái gì vấn đề. Phi thường thông thuận, hơn nữa một chút trạng huống đều không có. Chính mình trong tay ma pháp tinh thạch, đã toàn bộ đều tới rồi đối phương trong tay. Mà chính mình muốn đổ vật, cũng xuất hiện ở trước mắt giao dịch không thượng. Tiêu lạc ảnh ở nhìn thấy cái này thời điểm, phi thường bội phục này thương nhân, có thể đem chênh lệch giá tính đến như thế rõ ràng, hơn nữa một chút ít đều không có sai lầm, đây chính là khó lường sự tình. Cùng đối phương giao dịch hoàn thành, tiêu lạc ảnh lệ thường cùng đối phương hàn huyên một phen. Này làm buôn bán nha chú ý cũng không phải là một lần hai lần giao dịch như vậy đơn giản, càng quan trọng là trường kỳ dĩ vãng Lích lợi lui tới. Có đôi khi rất nhiều xí nghiệp đều sẽ chú ý khách hàng quen, không thể đủ bởi vì một lần giao dịch liên lật đổ phía trước lý luận, hoặc là quyết đoán tương lai sự tình. Tiêu lạc ảnh đối với thứ này là thật sự, thực chú ý cho nên không hy vọng ở chính mình tiếp nhận thời điểm xuất hiện bất luận cái gì một chút ít sai lầm. Đối phương vị kia thương nhân, hiện nhiên cũng là ở xử lý nhân tế quan hệ trung hào thủ. Cung nàng đang nói lời nói trong quá trình, một chút đều không có rơi xuống hạ phong. Không biết có phải hay không chính mình ảo giác, trải qua lúc này đây đàm phán, tiêu lạc ảnh mạc danh đối này một vị tố chưa bình sinh thương nhân Sinh ra một tiêu hảo cảm. Nếu có thể nói, đem nàng trở thành chính mình trưởng kỳ hợp tác đồng bọn cũng vẫn có thể xem là một cái tốt lựa chọn. Cùng đối phương trò chuyện trò chuyện, tiêu lạc ảnh loáng thoáng cảm giác được đối phương thân phận. Nàng tuy rằng sáng sớm liền biết vị này thương nhân là một người tiểu cô nương, chính là đối với tiểu cô nương thân phận cùng bối cảnh lại không hiểu biết. Không nghĩ tới hiện tại ở nói chuyện với nhau trong quá trình, đối phương thế nhưng dần dần đem chính mình sự tình cũng nói ra tới. Đây là ma pháp thế giới một vị công tước gia tiểu thiên kim, nàng thiên phú ở kia một cái thời đại cũng là thập phần xuất chúng. Bất quá sau khi nghe xong đối phương trải qua lúc sau, nhưng thật ra có chút thổn thức không thôi. Nguyên lai like cái này kinh thương ngôi cao, ở lựa chọn mỗi một vị vị diện thương nhân thời điểm, sẽ suy xét tới rồi rất nhiều phương diện nội dung. Cũng không phải gần chỉ cần bằng vào vận khí mới có thể được đến thứ này, đang nói nói trong quá trình, tiểu lạc ảnh cũng đem liên quan tới chính mình sự tình đều nói cho đối phương. Bất chi bất giác. Nàng thế nhưng phát hiện chính mình cùng cái này tiểu cô nương thật sự tình đầu ý hợp. Hai người chi gian thích đồ vật phi thường tương tự, hơn nữa đối một ít đồ vật cái nhìn cũng đều hoàn toàn giống nhau. Hiện tại nguyên bản là dùng để giao dịch không thoại, đã bị nàng trở thành dùng để nói chuyện phiếm công cụ. Nếu là chế tạo cái này hệ thống người, đã biết hiện tại sẽ là cái dạng này một cái cục diện, không biết trong lòng sẽ có cái dạng gì ý tưởng. Người khác trong lòng như thế nào tưởng? nàng đương nhiên sẽ không để ý hiện tại nàng mãn đầu hốc đều là muốn nhanh lên thăng cấp thăng cấp. cũng may lúc này đây cùng vị diện kia thương nhân giao dịch thời điểm này kinh nghiệm giá trị chính là chướng đến bay nhanh. nhìn này đó nguyên bản còn ở lo lắng kinh nghiệm, trải qua trận này giao dịch lúc sau tiến bộ vượt bậc. hiện tại số lượng trên cơ bản tới rồi nàng nhìn liền cảm thấy đáng sợ địa phương. như thế gần nhất chính mình ly trở lại hiện đại thời gian cũng không xa. đóng cửa hệ thống giao diện lúc sau, tiểu lạc ảnh nằm đổ trên giường, chuẩn bị hảo hảo ngủ một giấc. Bất chi bất giác ở tiên giới chúng đã ngây người vài tháng thời gian, nàng hiện tại cũng đã dần dần quen thuộc nơi này sinh hoạt. Nhưng là đối với hiện đại sự tình, như cũ không thể như vậy dễ dàng bông. Cho nên nhất định phải trở về. chương 229 lần thứ 2 đại tháng, 9. Tiêu lạc ảnh nhớ tới vừa mới đang xem hệ thống giao diện thời điểm, mặt trên biểu hiện ra tới số liệu. Ký chủ, tiêu lạc ảnh. Thể chất, thiên thai. Phẩm cấp, thập dài tiên nhân. Cấp bậc, nam cấp.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 Mặt khác, thành tựu hệ thống, kinh thương đài giao dịch, chức nghiệp, vô, thân phận, che giấu. Kinh thương hệ thống thế nhưng ở nàng bất chi bất giác thời điểm liền thăng cấp, lúc này đây thăng cấp phi thường mau, Nàng chính là rõ ràng mà nhớ rõ, phía trước còn không có thăng cấp thời điểm, hệ thống kinh nghiệm giá trị là 10 vạn điểm. Chính mình chẳng qua là ở kinh thương đài giao dịch trung hoàn thành 2 bút giao dịch, thế nhưng sẽ thu được như thế khả quan số liệu. Hệ thống đã ở trong bất chi bất giác biến thành ngũ cấp. Kiều lạc ảnh nháy mắt có loại cảm thấy chính mình nhân sinh tràn ngập hy vọng cảm giác. Ở lên tới thập cấp thời điểm, nàng là có thể đủ thành công mà rời đi cái này tiên giới đại lục, trở lại 21 thế kỷ trung đi. Cho nên ở biết thông qua kinh thương đài giao dịch có thể như vậy nhanh chóng mà tăng trưởng kinh nghiệm giá trị thời điểm, kiều lạc ảnh tâm đã nhịn không được ngo ngoe rục dịch lên. Thứ này chính mình chính là phải hảo hảo mà lợi dụng, ở cùng cái kia ma pháp vị diện tiểu thương nhân giao dịch lúc sau, nàng thương nhân cấp bậc cũng lên tới 3 cấp Hiện tại ứng có thể mở ra càng cao công năng, ở bảng xếp hạng chung vị trí, nghĩ đến chính mình cũng có thể đi cạnh tranh một vài. Hệ thống thăng cấp ở không có trải qua bất luận cái gì thông chi thời điểm, cũng đã im mắng mà hoàn thành. Cho nên kiều lạc ảnh ở ngay lúc này, có thể nhìn đến ở kinh thương đài giao dịch giao diện chung, đã xuất hiện một cái tân đồ vật. Thứ này thoạt nhìn, hẳn là một cái tân tấn bảng đơn. Mỗi một cái bảng đơn mặt trên chỉ biểu hiện tiền 10 danh số liệu. Này phân biệt là ở chỗ này bảng xếp hạng trung vị mặt thương nhân một ít cơ bản tin tức. Hiện tại bảng đơn trung xuất hiện một cái tân đứng hàng, đó chính là tân tấn thương nhân bảng xếp hạng. Từ mở ra cái này kinh thương đài giao dịch lúc sau, trước 2 tháng nội, mỗi tuần thành giao ngạch độ lớn nhất vị diện thương nhân, đều sẽ ở trên bảng có tên. Tiêu lạc ảnh tuy rằng chỉ là hoàn thành 2 đơn sinh ý người, nhưng là bởi vì nàng này 2 đơn sinh ý thành giao lượng phi thường đại, cho nên ở bảng xếp hạng chung, nàng đã bỏ tới rồi thứ 8 vị trí. Đáng tiếc chính là, này thứ 8 vị trí, chỉ là ở vào một cái không cao không thấp địa phương. Ở phía trước còn có nhiều hơn vị diện thương nhân bài, nếu người khác phải tiến hành thương nghiệp giao lưu, kia cũng sẽ dẫn đầu lựa chọn phía trước người, mà không phải là chính mình cái này nho nhỏ vị diện thương nhân. Bất quá những việc này đối nàng ảnh hưởng cũng không có bao lớn, rốt cuộc nàng hiện tại thành tựu không thấp, thương nhân cấp bậc cũng phi thường cao. Cho nên đối với kế tiếp hành động, tiêu lạc ảnh cũng thập phần có nắm chắc. Chỉ là này muốn nhanh chóng thăng cấp vẫn là khuyết thiếu một ít đồ vật. Xem ra kế tiếp một đoạn thời gian chung, chính mình muốn thường thường ngâm mình ở cái này kinh thương hệ thống chung mới được. Bảng xếp hạng chung các thương nhân đều có thể ở chính mình ghi chú lan chung viết minh bạch chính mình muốn đồ vật, như vậy các thương nhân ở trong lúc vô ý xem đến nên thuộc tính, đều có thể kịp thời mà tiến hành giao dịch. Tiêu Lạc ảnh phía trước chỉ là chọn lựa ở bảng xếp hạng chung trước hai gã vị diện thương nhân tới tiến hành xem xét, nhưng là hiện tại nàng quyết định thay đổi phía trước cái nhìn. Phải biết rằng này hệ thống bảng xếp hạng chung, vị diện thương nhân số lượng chính là phá ngàn, có nhiều hơn người chính mình đều còn không thế nào hiểu biết. Tự nhiên không thể đủ dễ dàng mà buông tha. Chủ nhân, người đem chúng ta kêu ra tới có cái gì sự tình. Bang Long, Bang Vực Tuyết Lang, Tiểu Lục Quy, Cửu Vĩ Linh Miêu, Tiểu Lạc Ảnh Khế ước 4 con tiên thú, hiện giờ toàn bộ đều xuất hiện ở trong phòng. Đại gia nguyên bản ở tiên thú không gian chung an an tĩnh tĩnh mà tu luyện hoặc là tiến hành nghỉ ngơi. Chính là liền ở ngay lúc này, thu được kiều lạc ảnh kêu gọi, bốn con tiên thú nhóm không rảnh lo những thứ khác, toàn bộ đều xuất hiện ở nơi này. Chính là chờ bọn họ toàn bộ đều xuất hiện lúc sau, mới cảm thấy sự tình có chút kỳ quái. Ngay thường kiều lạc ảnh ở đem bọn họ triệu hồi ra tới thời điểm, đều là sẽ nói cho bọn họ kế tiếp phải làm cái gì sự tình. Chính là hiện giờ kiều lạc ảnh, trên mặt một mảnh đạm nhiên, cái gì đồ vật cũng không nói. Chỉ là lặng lặng mà nhìn bọn họ, kia trong mắt có chút không biết tên đồ vật ở lập lè là cái dạng này. Tiêu lạc ảnh ở đêm này bốn con tiên thú đều thật sâu mà nhìn một lần lúc sau, mới quyết định chậm rãi mở miệng. Về chính mình cùng không gian sự tình, nàng vẫn luôn đều không có nói cho bất luận kẻ nào, bao gồm này đó cùng chính mình thân mật nhất tiên thú nhóm. Nhưng là hiện tại, nàng trong lòng đã ẩn ẩn có một loại dự cảm, chính mình khoảng cách trở lại 21 thế kỷ trung thời gian đã không xa, cho nên nàng phía trước không có công đạo rõ ràng một chút sự tình, cũng hy vọng có thể thừa dịp hôm nay cơ hội này. Hảo hảo mà cùng đại gia nói một câu. Nay hệ thống, tuy rằng người tiên, nhưng là cũng có chính mình khuyết tật cùng không đủ. Chính mình nếu thật sự phải rời khỏi nơi này nói, nay bốn con cùng chính mình đã khế ước tiên thú, nàng cũng chuẩn bị thừa dịp cơ hội này đem chúng nó đều phóng sinh rớt. Khế ước thú cùng nàng sẽ có một loại loáng thoáng liên hệ, nếu là khế ước thú chủ động bội phản chủ nhân nói, trên núi Tu Vi sẽ ở trong nháy mắt toàn bộ đều trời quang. Chính là nếu là chủ nhân tự nguyện giải trừ khế ước nói, nay phản phệ toàn bộ đều sẽ buông xuống ở chủ nhân trên người, chúng nó sẽ không đã chịu một chút ít thương tổn. Tiều lạc ảnh trong lòng đánh đó là như vậy một cái chủ ý, nếu chính mình thật sự phải rời khỏi nói, nàng hy vọng về chính mình sự tình đều toàn bộ nói cho chúng nó. Ngay sau nói, nàng cũng có thể đủ yên tâm mà đi. Tuy rằng ở chung thời gian không thế nào trường, chính là trước mắt bốn con tiên thú, làm bạn ở chính mình bên người đã rất dài một đoạn thời gian. Chúng nó mang cho kiều lạc ảnh, không chỉ là tự thời điểm mấu chốt một ít trợ rút, Vẫn là chính mình cô độc nhớ nhà thời điểm đồng bọn Là cái dạng này, ta muốn nói cho các ngươi một việc. Cái gì sự tình? Tiều lạc ảnh như thế nghiêm túc bộ dáng, mọi người đều không có gặp qua, cho nên tiên thú nhóm cũng có chút kỳ quái. Cuối cùng chỉ có thể đủ làm thân là đại biểu băng long đứng ra, do hỏi một phen tình huống. Ta kỳ thật không phải nơi này người, ta cũng không biết như thế nào nói. Ta là đến từ tương lai thế giới người, có lẽ là cái này tiên giới đại lục qua đi mấy vạn năm hoặc là thượng trăm triệu năm. Một khi nói đã mở miệng lúc sau, tiều lạc ảnh phát hiện muốn đem chính mình lai lịch giải thích rõ ràng, cũng không phải một kiện nhiều khó sự tình. Cái gì kêu ngươi không phải thế giới này người? Bang Long nghi hoặc đặt câu hỏi. Tiều lạc ảnh cũng không biết như thế nào giải thích này không gian cùng vị diện phía trước quan hệ, không gian thời gian đề cập tới rồi vật lý học một ít tri thức, cũng không phải nàng dăm ba câu là có thể đủ đơn giản mà nói rõ ràng. Nhưng là nghĩ nghĩ, nàng vẫn là lựa chọn một cái tương đối triết trung hảo biện pháp. Như vậy giải thích có thể làm chúng nó nghe hiểu được chương 230 đi trước đế thành, một tiêu lạc ảnh cũng không phải từ tiên giới sinh trưởng ở địa phương nàng có chính mình quốc gia cũng có chính mình người nhà Tuy rằng phía trước đã nghĩ tới nếu là không thể đủ trở lại 21 thế kỷ nói vậy đại ở cái này tiên giới chung cũng không có gì vấn đề nhưng là hiện giờ cơ hội liền ở chính mình trước mắt nếu là lại từ bỏ nói nàng vô luận như thế nào cũng làm không đến cho nên hiện tại mặc kệ có bao nhiêu sao khó khăn nàng đều sẽ kiên trì mà đem này một cái đường đi rốt cuộc. Nay đó tiên thu nhóm đều là chính mình tốt nhất đồng bọn, nếu có thể nói, nàng hy vọng ở chính mình rời khỏi sau, chúng nó như cũ có thể ở tiên giới chung sống được hảo hảo. băng long cùng tiểu lục quy như vậy thân thú, tiểu lạc ảnh cũng không như thế nào lo lắng. nhưng là băng vượt tuyết lang cùng kiểu vĩ linh miêu, chúng nó cấp bậc không có như vậy lợi hại, nhưng là tự thân lại là phi thường phi thường có tiềm lực tiên thú. nếu bị người khác nhìn đến. Nhất định sẽ nghĩ mọi cách đem chúng nó đều mang đi. Thậm chí là muốn vĩnh viễn mà cầm tù chúng nó, chỉ cần tưởng tượng đến cái này kết cục. Tiêu lạc ảnh trong lòng liền cảm thấy có một loại nói không nên lời buồn bực cùng đau đớn, nàng nhất định phải vì này đó tiên thú nhóm lưu lại cũng đủ tự bảo vệ mình đồ vật. Cũng chỉ có như vậy, nàng mới có thể đủ không hề cố kỵ mà rời đi nơi này. Bát tự còn không có một phiết sự tình, tiêu lạc ảnh chính là như thế tin tưởng chính mình có thể thực mau trở về đến 21 thế kỷ. Cho nên hiện tại nói mỗi một câu, làm mỗi một việc đều là ở vì thứ này làm chuẩn bị. Vậy ngươi về sau đều sẽ không ở tiên giới chung xuất hiện sao? Trước hết minh bạch kiều lạc ảnh trong miệng ý tứ, là băng long, Làm vạn năm trước liền tồn tại tiên thú, nó đối với một ít không biết sự tình cũng hiểu biết mà tương đối rõ ràng. Cho nên kiều lạc ảnh trong miệng nói ra sự tình, tuy rằng nghe tới cảm giác có chút thần kỳ, nhưng cũng không phải không thể đủ tiếp thu. Nó hiện tại tò mò chính là ở nàng rời khỏi sau còn có thể hay không trở lại tiên giới chung. Căn cứ nàng nói kia, cái kia cái gì lợi hại pháp bảo, có thể làm người xuyên qua thời không. Nếu nói như vậy, nàng có phải hay không cũng có thể đủ mượn dùng cái kia pháp bảo lực lượng, tùy thời đều trở lại tiên giới chung. Phòng trưng không thể. tiêu lạc ảnh tiếc nuối mà lắc đầu. Nàng ở hệ thống đổi mới lúc sau, phát hiện một ít tân công năng. Này đó công năng chính là về kinh thương hệ thống cùng vị diện tri gian quan hệ. Nó có thể trợ giúp người tiến vào đến bất đồng vị diện thế giới. Mượn dùng bất quá là hấp động lực lượng. Có quần quận không ngừng mà nguồn năng lượng, cho nên có thể cấp những người đó kinh thương hệ thống tùy thời bổ sung năng lượng. Nhưng là muốn trở lại chính mình vốn dĩ thế giới, có thể sử dụng cơ hội chỉ có một lần. Rốt cuộc này tích góp năng lượng quá trình, cũng không phải là làm hệ thống lên tới mãn cấp như vậy đơn giản. Nếu nói hệ thống lên tới mãn cấp, kia chỉ là một cái đơn giản tiểu trạm kiểm soát. Kia muốn thu thập đủ cũng đủ năng lượng rời đi nơi này nói, liền yêu cầu cũng đủ bao trùm toàn bộ tinh cầu năng lượng. Chuyện như vậy, đối với kiều lạc ảnh tới nói có phi thường đại khó khăn. Cho nên chính mình đối với này kinh thương hệ thống, là càng ngày càng quen thuộc. Nhưng là nàng cũng không dám tùy tiện mà dùng này hệ thống tới làm một ít chính mình đều không có nắm chắc sự tình. Chỉ cần có thể trở lại 21 thế kỷ trung, nhìn thấy phụ mẫu của chính mình. Nàng liền không có khác cái gì yêu cầu. Chỉ có này một cái mà thôi. Cho nên ngươi là muốn cùng chúng ta đều giải trừ khế ước sao. Không tồi, ta đang có cái này quyết định này. Bất quá các ngươi yên tâm, tiếp xúc khế ước đối thân thể của ta ảnh hưởng cũng không sẽ bao lớn, các ngươi quên trong tay ta có cái này biến thái pháp bảo sao. Tiêu lạc ảnh cũng học chúng nó nói chuyện phương thức, đem cái này kinh thương hệ thống nói thành là một cái pháp bảo. Rốt cuộc ở tiên giới chung phải cho bọn họ giải thích cái này tương lai công nghệ cao, là một kiện phi thường có khó khăn sự tình. Nàng vẫn là thích dùng loại này đơn giản trực tiếp biện pháp tới thuyết minh. Nhìn tiên thú nhóm vẻ mặt minh bạch bộ dáng, tiêu lạc ảnh trên mặt cũng lộ ra một cái tươi cười. Hiện tại giải thích rõ ràng, chờ ngày đó chính mình chân chính làm lên thời điểm, hẳn là cũng sẽ không có cái gì khác khó khăn. Chính là, chúng ta không nghĩ rời đi a. Tiểu Lục quy hướng tới tiểu Lạc Ảnh phương hướng, chậm rãi dịch lại đây. Chờ bò tới rồi nàng dưới chân lúc sau, không bao giờ chịu động. Vươn đầu, nâng nho nhỏ mắt lẳng lặng mà nhìn Tiểu Lạc Ảnh. Kia trong mắt toát ra tới, đều là tràn đầy không tha. Ta đương nhiên cũng liên tiếp các ngươi, nhưng là ở bên kia có ta thân nhân, cũng có người nhà của ta. Cho nên ta muốn trở lại bọn họ bên người. Tựa như các ngươi, nếu nhìn đến tộc nhân của mình đều đang chờ đợi chính mình trở về, các ngươi sẽ như thế nào làm? Tiên thú nhóm ở nghe được lời này thời điểm, đều sôi nổi trầm mặt lên. Nếu là gặp được chính mình đồng bào nói, chúng nó cũng nhất định sẽ lựa chọn trở lại chúng nó bên người. Những cái đó đều là chính mình người nhà A, cho nên kiều lạc ảnh hiện tại nói đồ vật, chúng nó là thật sự có thể lý giải. Bất quá lý giải là lý giải, tưởng tượng đến chính mình chủ nhân liền phải như vậy rời đi. Chúng nó trong lòng cũng có chút hụt hẫng, cho nên cơ hồ đều không muốn lại trở lại tiên thú không gian chung, vẫn luôn cường điệu muốn lưu tại bên ngoài. Nếu Kiều Lạc Ảnh thật sự phải rời khỏi, kia chúng nó liền vẫn luôn bồi hảo. Các ngươi thật sự quyết định? Kiều Lạc Ảnh cùng chúng nó tâm ý tương thông, lúc này đây, nhưng thật ra không có cự tuyệt chúng nó, mà là nghiêm túc mà nhìn chúng nó, hỏi. Mà tiên thú nhóm ở nhìn đến nàng dáng vẻ này, đều không ngoại lệ đều sôi nổi gật đầu. Đương nhiên Lúc này ai còn sẽ muốn trở lại tiên thú không gian cái kia điệu không kéo mấy địa phương. Vậy được rồi, vậy dựa theo lần đó chúng ta một lần đi ra ngoài thời điểm bộ dáng. Tiêu Lạc Ảnh vui vẻ đáp ứng, nàng trong miệng kia một lần, chính là bốn con tiên thú nhóm biến hóa thành bất đồng hình thái đồ vật, xuất hiện ở nàng trên người. Sau đó bọn họ cùng nhau ra ngoài cảnh tượng, cùng tiên thú nhóm đạt thành chung nhận thức lúc sau, Tiêu Lạc Ảnh tâm niệm vừa động, đem chúng nó toàn bộ đều mang vào hệ thống trong không gian mặt. Nơi này hắc ốc trong đất gieo trồng đồ vật, Mặc kệ là đối tiên nhân vẫn là tiên thú nhóm, đều có lớn lao trợ rút. Nơi này linh thực còn có một ít dùng được đến bảo bối, nàng muốn để lại cho nhóm người này tiên thú nhóm. Nơi này linh thực, các ngươi nhìn xem có hay không cái gì dùng được với. Ở tiên giới chung bí cảnh cùng đào nguyên đặc so nhiều, nhưng là cùng tiểu lạc ảnh hệ thống không gian chung này một cái so sánh với, khác biệt thoạt nhìn cũng có chút đại. Cho nên này đó tiên thú nhóm, đều phi thường tò mò mà đoàn trang nơi này một thảo một mộ. Băng Long còn lại là trực tiếp ở chỗ này lăn lộn chơi đùa lên, như vậy sống kêu một cái bất diệt thuyết hổ. Nơi này thời gian cùng bên ngoài thời gian bất đồng, các người muốn ở chỗ này chơi bao lâu đều không có vấn đề. Tiêu lạc ảnh ý cười doanh doanh mà nhìn chúng nó nói, chính mình còn lại là thuận thế ngồi xếp bằng ngồi xuống. Này ngự phượng quyết là cường đại tiên giới pháp quyết, nhưng nó đối thân thể của mình cũng có rất mạnh rèn luyện tác dụng. Cho nên hiện tại chính mình vẫn là phải hảo hảo mà nắm chắc cơ hội, làm thân thể thượng cường độ cùng tính dai đều cao hơn một cấp bậc. Nàng nhưng không nghĩ muốn ở thời điểm mấu chốt thời điểm, đem chính mình mạng nhỏ lưu tại cái này tiên giới chung. Như vậy, chẳng phải là thật sự phá hôi, hơn nữa quá mức với thảm thiết. chương 231 đi trước đế thành, 2. Tiên thú nhóm ở hệ thống không gian chung một trận chơi đùa, này trong cơ thể tiên khí ở ngay lúc này cũng dần dần mà tăng trưởng lên. Thân thể mặt trên tràn đầy cảm giác, làm tiên thú nhóm đều nhịn không được một trận than thở. Không nói cái khác, Hiện tại này không gian chung cảm giác, thật đúng là làm người phi thường thoải mái. Cảm giác cả người đều có loại nói không nên lời thoải mái. Chờ chúng nó ở hệ thống không gian chung chơi mệt mỏi lúc sau, tiêu lạc ảnh mới đem nhóm người này tiên thú toàn bộ đều mang ra tới rồi trong phòng. Phía trước cùng kia hai cái vị diện thương nhân chi gian giao dịch, đã làm nàng thấy được này sinh ý chung một ít ngon ngọt Cho nên hiện tại nàng trong lòng tâm tâm niệm niệm đều là như thế nào mới có thể đủ sáng tạo càng nhiều ích lợi liên tiếp ra tới. Vừa lúc băng long chúng nó cũng chuẩn bị quan sát một chút cái này thần kỳ phát bảo, Tiêu Lạc ảnh liền mở ra này hệ thống giao diện, làm chúng nó cũng nhìn xem này hệ thống chung một ít độc đáo chỗ. Hệ thống giao diện Trung Hòa Võng Du trò chơi mặt thoạt nhìn không có cái gì bất đồng, nhưng là hình ảnh này chân thật cảm cũng càng thêm mấy liệt. Liên giống như ở khoa học viễn tưởng điện ảnh trung phóng ra ra tới giống nhau như lúc. Tiên thú nhóm lần đầu tiên nhìn đến loại này thần kỳ đồ vật, cũng là phi thường kinh ngạc mà trợn to mắt. Chúng nó cái này kinh ngạc bộ dạng Liên tiêu lạc ảnh ở nhìn đến lúc sau, trên mặt đều nhịn không được lộ ra một trận ý cười. Không nghĩ tới chúng nó ở nhìn đến này hệ thống giao diện thời điểm, sẽ là như thế hảo ngoạn phản ứng. Đối với chúng nó nghi hoặc, tiêu lạc ảnh cũng phi thường cẩn thận mà giải thích cái này kinh thương hệ thống chung mỗi cái bản khối cùng ấn phím công năng. Bao gồm trong đó biểu hiện một ít đồ vật, đều tận khả năng rõ ràng kỹ càng tỉ mỉ mà nói cho chúng nó. Cái này làm cho tiên thú nhóm đều nóng lòng muốn thử muốn tự mình tới chơi một chút cái này kinh thương hệ thống. Đáng tiếc chính là cái này hệ thống là chói định sản phẩm, chỉ có kiều lạc ảnh mới có thể đủ đối hệ thống tiến hành một ít khác thao tác. Chúng nó muốn đối hệ thống làm ra một ít cái gì đổ vật tới, đó là không có khả năng. Cũng chính là, chỉ có thể biến thành tục xương chung nhưng xa xem mà không thể dâm luận nào. Nhìn tiên thú nhóm kia vẻ mặt mất mát bộ dáng, nô. No. Trên thực tế cũng không thể đủ từ chúng nó trên mặt phân biệt ra cái dạng gì biểu tình mới là mất mát cái dạng gì biểu tình là thích. Rốt cuộc đều bị này một tầng da lông cấp che đậy, tiêu lạc ảnh tự nhận là chính mình không có buồn sự này, như vậy rõ ràng mà nhìn ra chúng nó trên mặt hỉ nộ ai nhạc. Chỉ có thể đủ bằng vào chính mình cảm giác, đại khái đoán được. Các ngươi muốn lộng cái gì địa phương, đều nói cho ta không phải thành lạc. Ta tới thế các ngươi lộng thứ này không phải hảo. Cùng một đám tiên thú nhóm ở trên giường, đêm này kinh thương hệ thống cái trong ngoài đều chuyển một lần. Cảm giác này cũng không phải là giống nhau mệnh Tiêu lạc ảnh chỉ cảm thấy chính mình trên người cảm giác, muốn so tu luyện hoặc là đánh một trận, càng muốn khó chịu. Nhưng là ở nhìn đến này đàn tiên thú nhóm trạng hướng thời điểm, trong lòng lại là một loại phi thường ấm áp cảm giác. Loại này ấm áp cảm giác, không phải đơn giản ngôn ngữ có thể thuyết minh. Tiêu lạc ảnh đối với tiên thú nhóm, đó là một loại chỉ ở sau thân nhân cảm giác, cho nên chỉ cần có thể làm tiên thú nhóm cảm giác được vui vẻ sự tình, nàng đều làm. Hiện tại tiên thú nhóm đối với kinh thương hệ thống hiểu biết. Cũng đều đã thăm dò rõ ràng không sai biệt lắm. Một đám đều ăn vạ trong phòng, nhàn nhã mà nằm bất động. Kia bộ dáng muốn nhiều nhàn nhã liền có bao nhiêu nhàn nhã. tiêu lạc ảnh nhìn chúng nó động tác, trên mặt hơi hơi lộ ra một cái hiểu rõ tươi cười. Chính mình lại lại lần nữa mở ra hệ thống giao diện, nhìn bảng xếp hạng chung những người đó, một đám mà siêu tầm đi xuống, nhìn xem có hay không cái gì người thích hợp tới tiến hành giao dịch. Lúc này đây, tiêu lạc ảnh áp dụng biện pháp cùng phía trước đều bất đồng Phía trước chỉ là ở chọn lửa cùng chính mình vị diện tiếp cận vị diện thương nhân tới tiến hành giao dịch, nhưng là hiện tại nàng ánh mắt đã khuyết tán tới rồi sở hữu vị diện chung. Cho nên đối với mặt khác bất đồng vị diện người, cũng đều phi thường nghiêm túc mà nhìn bọn họ thả ra nhu cầu. Kết quả công phu không phụ lòng người, ở nàng suốt xem tiếp cận hai ba trăm cái vị diện thương nhân thời điểm, thế nhưng ở này đó người giữa tìm được rồi có thể cùng chính mình làm buôn bán người. thượng một lần là bởi vì chính mình cấp bậc không đủ, cho nên quyền hạn cũng không đủ có thể xem xét phạm vi tự nhiên hữu hạn Hiện tại vị diện thương nhân cấp bậc tăng lên, có thể nhìn đến đồ vật tự nhiên cũng liền so với phía trước muốn cao đến nhiều. Hiện tại có thể cùng chính mình làm buôn bán người, không ít. Hơn nữa đối phương yêu cầu vài thứ kia, đối với kiều lạc ảnh tới nói cũng không có cái gì khó khăn, tự nhiên tương đối dễ dàng tiếp được đối phương ủy thác. Chỉ là trong đó một ít dùng được với tài liệu, ở chính mình cái này địa phương cũng không có. Rất nhiều đồ vật đều phải đi đế thành mới có thể đủ chờ đến tìm được cho nên kiều lạc ảnh ở cùng kia mấy cái vị diện thương nhân thương lượng qua đi, cũng đã cảm thấy muốn tức khắc nhích người đi trước đế thành. Chính mình từ man hoang lưu cảnh, tuyết vực hàn thành, liệt diễm hỏa thành đến vạn hoa thành, còn có cuối cùng một cái đế thành là có thể đủ đánh thông quan. Hiện tại tự nhiên là muốn chạy nhanh mà đi trước nơi đó. Ở vạn hoa thành trung, cùng hoa quyến rũ chi gian sinh ý đã nói thành. Nguyên bản muốn ở chỗ này mới có thể đủ làm xong nhiệm vụ, cũng đều đã toàn bộ đều thu phục. Thời gian không đợi người. Tự nhiên cũng cấp không cần phải ở chỗ này lưu lại đi xuống. Chỉ là, nay phải rời khỏi sự tình, muốn như thế nào cùng hoa quyến rũ bọn họ là rõ ràng đâu. Nghĩ đến này, tiêu lạc ảnh trong lòng lại là một mảnh dối giắm. Ly Sương cùng bạch dạ trần này hai tên ra hỏa như cũ ở thành chủ phụ trung, chính mình muốn rời đi thời điểm, mặc kệ như thế nào đều không thể đủ làm hai người kia biết. Cho nên ngày hôm sau thiên sáng ngời, tiêu lạc ảnh liền tìm tới rồi hoa quyến rũ, cùng nàng thượng nói chính mình muốn chuẩn bị rời đi sự tình. Hoa Quyến Dũ đang ở nghiên cứu phía trước tiểu lạc ảnh trong miệng nhắc tới về kinh thương đồ vật, đang chuẩn bị phải dùng cái dạng gì biện pháp mới có thể đủ càng tốt mà đem chính mình cùng vạn hoa thành chung đồ vật, làm càng nhiều địa phương người đều biết. Nàng đã suy nghĩ một buổi tối, hiện tại thật vất vả có một ít ý nghĩ thời điểm, tiểu lạc ảnh thế nhưng cùng nàng nói muốn chuẩn bị rời đi vạn hoa thành. Nghe thấy cái này tin tức Hoa Quyến Dũ, có thể nghĩ sẽ có bao nhiêu sao khiếp sợ. tiểu cô nương đây là có cái gì quan trọng việc cần hoàn thành sao? Ngươi nhưng vừa tới chúng ta vạn hoa thành không có bao lâu thời gian, như thế mau liền phải rời đi. Hoa quyến rũ trên mặt hiện lên một kia hoang mang. Phía trước đang xem tiểu lạc ảnh động tác cùng ở vạn hoa thành chung làm một ít đồ vật, còn tưởng rằng nàng muốn ở chỗ này nghỉ ngơi thật dài một đoạn thời gian, không nghĩ tới. Bởi vì ra một ít đặc thù tình huống, cho nên không thể không ở ngay lúc này đi làm một ít chuyện khác. Tiểu lạc ảnh tiếp xúc giải thích là cái dạng này, về chính mình muốn đi đế thành làm cái gì sự tình. Thứ này không thể đủ cùng Hoa Quyến Rũ nói rõ. Nhưng là chính mình tìm được lấy cơ nếu không thỏa đáng nói, lại rất khó làm đối phương tin phục. Cho nên kiều lạc ảnh tại đây chuyện mặt trên, cũng hơi có chút lo lắng. Nếu nói như vậy, ta đây cũng không cường lưu cô nương. Không bằng chờ ta vì cô nương chuẩn bị một lần tiệc tiễn biệt yến. Không cần không cần, ta một người liền hảo. Tiêu lạc ảnh vội vàng xua tay nói, lại không có nghĩ đến bởi vì cái này động tác làm Hoa Quyến Rũ sinh ra ý tưởng khác thế cho nên hiểu lầm tiểu lạc ảnh hiện tại rời đi ước nguyện ban đầu. Chương 232 đi trước đế thành, 3. Hoa quyến rũ có chút hiểu rõ mà nhìn nàng, kia trong mắt thâm ý làm tiểu lạc ảnh ở trong nháy mắt cảm thấy, chính mình có phải hay không bại lộ cái gì đồ vật. Hiện tại cái này thành chủ đang xem chính mình ánh mắt, thật sự làm người cảm thấy có chút kỳ quái. Chính là vừa mới chính mình đang nói chuyện thời điểm, cũng không có phạm cái gì sai lầm á hoa quyến rũ cái này biểu tình, xem đến làm nhân tâm chúng có loại mao mao cảm giác. Nếu nói như vậy, kia cô nương liền thỉnh tự tiện đi. Yên tâm hảo, ta sẽ không đem chuyện của ngươi nói cho bọn họ hai người. Nói, hoa quyến rũ rảo hoạt mà chấp một chút mắt. Kia bộ dáng, hình như là đã biết kiểu lạc ảnh cái gì bí mật dường như. Loại cảm giác này, làm nương sự trong lòng, cũng có chút không đâu vào đâu. Nàng như thế nào cảm giác chính mình cùng cái này vạn hoa thành thành chủ, có chút nói không nên lời. Không, là tự hỏi phương thức hoàn toàn không ở một cái kênh mặt trên. Hoa quyến rũ thật là hiểu lầm Tiêu lạc ảnh muốn đi đế thành ước nguyện ban đầu, cho nên mới sẽ có vừa mới như vậy kỳ quái biểu hiện. Mấy ngày nay ở Vạn Hoa Thành Trung, Ly Sương cùng Bạch Dạ Trần cùng Tiêu lạc ảnh chi gian hô động, hoa quyến rũ đều xem ở trong mắt. Muốn nói này ba người không quan hệ, là căn bản là không có khả năng. Nhưng là nhìn Tiêu lạc ảnh bộ dáng, giống như đối cái này hai người đều không có cái loại này đi tứ. Cho nên hoa quyến rũ lấy ai, Tiêu lạc ảnh lúc này đây muốn như vậy mau rời đi chính là muốn tránh thoát hai người kia. Nếu là cái dạng này lời nói, kia thật đúng là có trò hay nhưng xem. Ân, vậy trước cảm tạ thành chủ. Tiêu lạc ảnh nguyên bản muốn làm rõ ràng này thành chủ rốt cuộc là hiểu lầm cái gì sự tình, nhưng là này nghĩ lại tưởng tượng. Hiện tại hoa quyến Dũ hiểu lầm chính mình, cho nên mới sẽ là như thế cái hữu hảo bộ dáng. Nếu là nàng biết chính mình rời đi mục đích, cùng nàng trong lòng phỏng đoán chung không giống nhau. Kia đến lúc đó khấu lưu chính mình nay chẳng phải là không lý do mà sinh ra một ít khác phiền tói tới. Nếu hiểu lầm, vậy đâm lao phải theo lao đi. Ít nhất nói như vậy, chính mình cũng không cần lo lắng như vậy nhiều, có thể chạy nhanh rời đi này vạn hoa thành, mới là chuyện quan trọng nhất. Cho nên cùng hoa quyến rũ cáo biệt lúc sau, tiêu lạc ảnh liền về tới chính mình trụ địa phương, thuận tiện thu thập một chuyến hành lý. Bất quá ở làm mấy thứ này thời điểm, nàng động tác cũng không phải là vô cùng đơn giản một cái nhẹ tự có thể hình dung. Khi thật phải rời khỏi vạn hoa thành, nàng thật đúng là không có cái gì đồ vật muốn thu thập. Mặt khác đồ vật đều có thể gửi ở nhẫn chữ vật cùng hệ thống không gian chung, chính mình đến lúc đó rời đi, chỉ cần mang cá nhân đi liền thành. Tiều lạc ảnh nguyên bản kế hoạch tới rồi buổi tối thời điểm lại rời đi, như vậy sẽ không treo chọc cái gì khác tầm mắt. Phía trước ở liệt diễm hỏa thành trung gặp được những cái đó tông môn người sự tình, tiểu lạc ảnh như cũ rõ ràng trước mắt. Nếu không cần phải nói, nàng thật đúng là không nghĩ muốn cùng những người đó sinh ra cái gì giao thoa. Này đây có thể tránh cho tiếp xúc thời điểm, vậy tận khả năng mà không cần tiếp xúc. Kể từ đó mặc kệ là chính mình, vẫn là bọn họ, đều không có như vậy nhiều phiền não. Chủ nhân, buổi tối rời đi có thể hay không có chút không an toàn. Bang vực tuyết lang ở kiều lạc ảnh bên ai, lén lút hỏi. Đương nhiên sẽ không, có các ngươi có thể có cái gì nguy hiểm. Buổi tối người không nhiều lắm, chúng ta hành động cũng có thể đủ càng phương tiện, cho nên vẫn là buổi tối xuất phát nhất thỏa đáng. Còn nữa... Ở vạn hoa thành trung chính mình còn có một chút sự tình không có làm tốt. Thừa dịp ban ngày thời gian, vừa vặn có thể đi kết thúc. Tiêu lạc ảnh nói không có làm tốt sự tình, là phía trước ở thu thập tiên thú tinh thạch thời điểm, cùng những cái đó thương nhân chi gian làm được giao dịch còn không có chính thức hoàn thành. Lúc ấy chỉ là muốn một bộ phận nhỏ hàng hóa, nếu có khác tiên thú tinh thạch, như cũ làm cho bọn họ giúp chính mình để lại ra tới. Cho nên hiện tại nàng là muốn đi đem chính mình trước đây cùng bọn họ thương nghị tốt tiên thú tinh thạch đều mang về tới. Sau đó cùng hoa quyến rũ về này vạn hoa thành trung sinh ý, nàng còn có một ít tiểu nhân chi tiết không có xử lý xong. Mấy thứ này đều phải sấn hôm nay trong vòng, toàn bộ làm xong. Nguyên bản cho rằng chính mình có thể nhẹ nhàng, lặng lặng chờ đợi buổi tối đã đến kiểu là ảnh. Không nghĩ tới chính mình còn cho chính mình tìm như thế nhiều sự tình làm. Nay phòng trưng nói chính là, tự làm bậy không thể sống. Tiên thú nhóm đều lưu tại trong lầu các, nàng còn lại là một cái ra ngoài. Chờ đem sở hữu sự tình đều làm thỏa đáng đương, thời gian cũng tới rồi rời đi thời điểm. Hoa quyến rũ ở buổi tối thời điểm, còn riêng làm người tặng một ít tiên tệ lại đây. Nói là muốn tặng cho kiều lạc ảnh ở trên đường lộ phí. Mặt khác, chính là muốn đem phía trước Tiểu lạc ảnh bữa tối nấu ăn thời điểm, kia vài đạo đồ ăn bí phương mua tới. Chính mình đều phải rời đi, này thực đơn lưu lại nơi này cũng không có cái gì vấn đề lớn. Hơn nữa kia đều là hiện đại đồ vật ở chỗ này cũng không cần lo lắng sẽ xâm quyền hoặc là bại lộ cái gì thân phận. hướng hồi hoa quyến rũ vì cái này thực đơn, khai ra tới giá cả phi thường cao. tiêu lạc ảnh trước đó tưởng sau, cũng tìm không thấy chính mình lý do cự tuyệt, tự nhiên cũng liền vui tươi hớn hở mà đem cái này thực đơn phương thuốc bán ra cho hoa quyến rũ. băng long, các ngươi đều chuẩn bị tốt sao? sắc trời đã dần dần mà tối sầm xuống dưới, nguyên bản ồn ào náo động thành trấn, cũng ở ngay lúc này dần dần mà khôi phục yên lặng. tiêu lạc ảnh hiện giờ chuẩn bị làm chính là muốn tìm một cái cơ hội, bằng nhanh chóng thời gian rời đi nơi này. Chuẩn bị tốt. Mấy chỉ tiên thu nhóm đang nhìn Kiều Lạc Ảnh đã làm tốt thời điểm, đều sôi nổi hóa thân trở thành bất đồng hình dạng vật phẩm trang sức, phúc ở Kiều Lạc Ảnh trên người. Chờ đến trung quanh ánh đèn đều ảm đạm xuống dưới, Kiều Lạc Ảnh gom lại trên người áo choàng. Nhìn bên ngoài sắp trời, lén lút mở ra cửa sổ. Theo sau vận dụng ngự phước quyết, đem chính mình hơi thở cùng thân thức, toàn bộ đều tiêu diệt. Nếu là có người muốn truy tung nàng hơi thở, Nhiều lắm cũng chỉ có thể đủ đi vào nơi này phòng, nếu là còn muốn tìm hiểu cái gì đồ vật nói, tiêu căn bản không có biện pháp. Băng Long, chuẩn bị tốt, chúng ta xuất phát. Trong khoảng thời gian này tới nay, nàng tọa kỵ vẫn luôn là Băng Long đảm nhiệm. Hiện giờ này đoạn đường, tự nhiên cũng không ngoại lệ. Nếu là ở di vãng, Băng Long còn sẽ nhìn không được cùng tiểu lạc ảnh cãi nhau hoặc là ồn ào nhôn nháo. Nhưng là hôm nay Băng Long lại dị thường an tĩnh, đối với kiều lạc ảnh phải làm sự tình, cũng chỉ là một mặt vâng theo này ngược lại là làm tiểu Lạc Ảnh có chút không thói quen, kết quả vừa hỏi mới biết được. nay chỉ sống thượng vạn năm băng long, là cảm thấy chính mình liền phải rời đi, không thể đủ ở khi dễ nàng. biết chân tướng tiểu Lạc Ảnh, thật là có chút dở khóc dở cười. nàng giống như có chút lý giải, lúc trước băng long vì cái gì sẽ bị là một nữ tử lừa. nếu là này ép vừa nói, không bị lừa thật đúng là liền kỳ quái. tiên giới ban đêm, đều không phải là giống như nhân giới chung như vậy tối tăm. tuy rằng nói là đêm tối, Nhưng là nơi này như cũ ánh sáng đom đóm trong sáng. Các loại tiên thụ ở bất đồng đỉnh núi gian cạnh tương sinh trưởng, loại này tranh kỳ khoe sắc cảnh tượng, cấp nơi này buổi tối tăng thêm một mặt nói không nên lời sắc thái. Hơn nữa ở trên núi điểm điểm ánh huỳnh quang, làm nơi này thoạt nhìn giống như trong đêm tối bảo tàng giống nhau. Tiên giới chung có hảo chút linh thực, ở ban đêm chung đều sẽ phát ra ánh huỳnh quang. Này ánh huỳnh quang tuy rằng mỹ lệ, lại là một loại trí mạng độc dược. Chương 233 đi trước đế thành, 4 Linh thực mặt trên ánh huỳnh quang, ngũ thải ban lan. Bất đồng linh thực sẽ mở ra bất đồng ánh huỳnh quang, làm đi đêm lộ người cũng có thể đủ rõ ràng mà thấy. Nếu có đan dược sư muốn khai quật linh thực nói, ở buổi tối hành động là nhanh chóng nhất biện pháp. Bất quá nếu có đan dược sư nếu là dám ở buổi tối hành động nói, kia thật đúng là chính là ngu xuẩn hành vi. Bang Long nghe Tiểu Lạc Ảnh đang nói chuyện, cũng lặng lặng mà phụ họa một câu. Úc. đó linh thực ở ban ngày thời điểm đều là không độc hơn nữa có phi thường tốt tác dụng. Nhưng là vừa đến buổi tối, đều là chí mạng độc dược. Nếu những cái đó đan dược sư ở chạm vào mấy thứ này thời điểm, hơi chút không cẩn thận nói, liền sẽ làm chính mình đều lâm vào tới rồi nguy hiểm hoàn cảnh chung. Đương nhiên là có loại năng lực này linh thực vẫn là ở số ít, đại đa số linh thực đều sẽ không có như thế cường hãn công năng. Liền tính là linh thực tràn ngập nguy hiểm, những cái đó sống trong nhung lửa đan dược sư nhóm cũng sẽ không ở buổi tối hành động. Cho nên loại tình huống này hoàn toàn không cần lo lắng. Hiện tại băng long trở kiều lạc ảnh bay đi, chính là đi đến thành gần nhất một cái lộ. nay một cái lộ nếu là từ ngầm đi đến lời nói, hiện tượng nguy hiểm mọc thành cụm. Hơn nữa ở dưới núi rừng trung, sẽ có đủ loại hung ác tiên thú lui tới. Giống giống. Đúng lúc này, kiều lạc ảnh còn nghe được từ phía dưới truyền đến từng đợt tiếng gầm gừ. Cũng may bọn họ nơi này tương đối cao, phù cận sẽ không xuất hiện cái gì phi hành tiên thú, căn bản không cần phải lo lắng cho mình tình huống. Chủ nhân, ngươi như vậy trộm trốn đi Không biết kia ly xương cùng bạch dạ trần ở biết sau sẽ có cái dạng gì phản ứng. Dọc theo đường đi băng long đều ở bồi kiều lạc ảnh nói chuyện hiếm, đương nhiên cũng sẽ nhịn không được đem chính mình đã từng ở tiên giới một ít hiểu biết cùng chuyện thú vị đều nói cho kiều lạc ảnh. Cuối cùng băng long đem chính mình muốn nói đồ vật nói xong, phát hiện chính mình đã không có cái gì thú vị đề tài. Liên bắt đầu nhịn không được treo chọc nổi lên kiều lạc ảnh cùng kia hai tên gia hỏa chi gian quan hệ. Bạch dạ trần Ly xương Ly Sương tên kia thuần túy chính là cười mặt hổ, nếu là không có cái gì tất yếu nói, ta mới không nghĩ muốn cùng người như vậy tiếp xúc. Tiều lạc ảnh yên lặng mà trận trắng mắt. Ly Sương gia hỏa này lớn lên thật sự là quá Mỹ, như thế tuấn Mỹ nam tử nhất định toàn thân đều là độc. Nếu là nhưng từ bộ dạng tới thưởng thức nói, Ly Sương như vậy dung nhan mặc kệ ở cái gì thời điểm đều thực nổi tiếng. Chính là gia hỏa này một ít hành vi, tiều lạc ảnh là ở là không có nhìn. Nàng nhưng không có quên ngày đó liệt diễm hòa thành ở đan dược sư cùng luyện khí sư trong lúc thi đấu. Gia hỏa này cái kia xoáy khí phong cách lên sân khấu, thẳng làm người nhịn không được muốn cười ra tiếng. Cũng cũng chỉ có gia hỏa này, mới có thể đủ làm ra như vậy làm người không biết nên khóc hay cười sự tình. Tiếp theo làm kiều lạc ảnh muốn đối hắn kính nhi viễn chi sự tình, chính là ly xương hỏa ly mịch chi gian quan hệ. Nguyên bản nàng còn không biết liệt diễm hỏa thành thành chủ, cùng này nhà đấu giá người phụ trách chi gian, thế nhưng sẽ là như vậy thân mật quan hệ. Thằng đến khi đó chuẩn bị rời đi liệt diễm hỏa thành, ở nhà đấu ra chung, nghe được bên trong người ta nói một ít lời nói, làm nàng suy đoán ra này hai người quan hệ. Khó trách ly xương, như vậy nho nhỏ tuổi tác. Có thể ở liệt diễm hỏa thành chung làm ra như vậy đại thành kiểu, nếu là sau lưng không có ly xương ở từ giữa chợ giúp nói, chuyện này phỏng chừng thật đúng là thành không được. Dù sao, ly xương ra hỏa này, kính nhi viễn tri chuẩn không có sai. Đến nỗi bạch dạ trần nay ba chữ chẳng qua ở chính mình trong lòng yên lặng mà xuất hiện một lần, tiêu lạc ảnh liền cảm giác được chính mình trong lòng cái loại này nói không nên lời hơi hơi rung động cảm giác. Bạch dạ trần là chính mình ở man hoang lưu cảnh trung nhận thức, người này không chỉ có dung mạo thượng thừa, làm người xử thế cùng năng lực, cũng là số một. Người như vậy mặc kệ ở cái gì địa phương, đều có thể đủ thành tựu một phen xa xỉ sự nghiệp. Chỉ là bạch dạ trần sau lưng, là đế thành lớn nhất gia tộc, bạch gia. Như vậy lưng đeo gia tộc kỳ vọng người. Từ nhỏ tiếp xúc giáo dục liền sẽ cùng người khác bất đồng. Đây là bọn họ ưu thế, nhưng là ở Kiều Lạc Ảnh xem ra, cũng là loại này ưu thế sẽ cho bọn họ mang đến trình độ nhất định thượng gông cùng xiềng xích. Kia nếu ngươi muốn lựa chọn một người tới thích nói, ngươi lựa chọn chính là Bạch Dạ Trần Lạc. Bang Long lẳng lặng mà nghe Kiều Lạc Ảnh đối với hai người phân tích, ở Kiều Lạc Ảnh một phân tích xong lúc sau, toát ra như vậy một câu, thiếu chút nữa không làm, Kiều Lạc Ảnh một cái ngồi không xong trực tiếp từ nó trên người xoay người xuống dưới. Ngươi nói chính là cái gì? Ta như thế nào khả năng cùng Bạch Dạ Trần? Tiêu Lạc Ảnh nhìn Băng Long kia ngôn chi chuẩn xác bộ dáng, trong lòng mồ hôi lạnh vẫn luôn nhỏ giọt. Nàng như thế nào không biết chính mình tiên thú, thế nhưng sẽ có như thế bắt quái tính tình. Không có sao. Băng Long nhìn vội vàng phủ nhận Tiêu Lạc Ảnh, tỏ vẻ chính mình chính là một chút đều không tin. Ở cái này vấn đề mặt trên, Tiêu Lạc Ảnh thật sự không biết muốn như thế nào trả lời. Cho nên dứt khoát bỏ mặt, nhìn như không thấy mà trực tiếp nhắm lại mắt. Dù sao khoảng cách đế thành còn có một chút khoảng cách, chính mình thừa dịp cơ hội hảo hảo mà nhắm mắt dưỡng thần. Lúc này, ở Vạn Hoa thành Trung Hoa tuyển đang chuẩn bị tới tìm Tiểu Lạc ảnh chơi, chính là hắn gõ hảo một thời gian môn, đều không có người đáp lại. Cuối cùng đột nhiên dùng sức đẩy, lúc này mới phát hiện Tiểu Lạc ảnh trong phòng một người đều không có. Sở hữu đồ vật đều thu thập đến sạch sẽ, một bóng người dấu vết đều không thấy. Cuối cùng Hoa tuyển trong lòng hiện lên một ý niệm, hắn tiên nữ tỷ tỷ nên không phải là rời đi nơi này đi. Nghĩ đến đây, hoa tuyển trong lòng liền một trận tâm tắc, có chút thất tha thất thểu mà đi ra môn. Lúc này nhìn đến có hạ nhân trải qua nơi này, cái gì đều không nghĩ chạy nhanh bắt lấy người người kia hỏi kiều lạc ảnh rơi xuống. Chính là kiều lạc ảnh đã rời đi vạn hoa thành sự tình, chỉ có hoa quyến rũ biết. Này đó bọn hạ nhân tự nhiên sẽ không biết nàng rốt cuộc đi đâu nhi. Hoa tuyển mặc kệ bị hoa quyến rũ giáo đến như thế nào, ở nào đó phương diện hắn trung quy là một cái hài tử, tưởng vấn đề tổng hội dùng hài tử tư duy cho nên ở người mình thích không thấy thời điểm, hắn phản ứng đầu tiên chính là khóc náo, mặc kệ bọn hạ nhân như thế nào khóc náo, cuối cùng liền quản ra cũng ra tới an ủi người, Hoa Tuyển như cũ không thuận theo không buông tham mà an vạ gác mái cửa, thằng đến Hoa Quyến Dũ thân ảnh xuất hiện, hắn mới dừng lại khụt khịt động tác, mẫu thân tiên nữ tỷ tỷ không thấy, nhất định là bị người bắt đi, ngươi chạy nhanh phái người đi cứu nàng a, Hoa Quyến Dũ nhìn chính mình nhi tử này làm âm ỉ bộ dáng, trong lòng vừa tức giận vừa buồn cười. Tức giận chính là gia hỏa này cùng tiểu lạc ảnh mới ở chung ngắn ngủn mấy ngày thời gian, cũng đã đem đối phương trở thành người một nhà. Buồn cười thời điểm, nàng đã thật lâu không có nhìn đến gia hỏa này chơi xấu bộ dáng. Chẳng qua, đang cười xong lúc sau, nhìn đang tử trong phòng đi ra ly xương cùng bạch dạ trần hai người. Hoa quyến Dũ thầm nghĩ trong lòng một tiếng không tốt. Tiểu lạc ảnh, lúc này đây không phải ta không giúp ngươi. Mà là ta cũng chưa từng nghĩ đến ly xương cùng bạch dạ trần sẽ như thế mau cũng đã phát hiện ngươi không ở sự tình. Ta chỉ có thể cuối cùng giúp ngươi lại chờ một thời gian. Chuyện khác, chỉ có thể đủ dựa chính ngươi. Nàng đi đâu vậy? Chương 234 đi trước đế thành, nam. Bạch dạ trần trên người khí thế nháy mắt có chút biến hóa, ánh mắt không tự giác mà nhiễm vài phần sắc bén. Bộ dáng này, xem đến hoa quyến Dũ cũng cảm thấy có vài phần thấm người. Tiểu cô nương muốn đi cái gì địa phương, ta lại há có thể ngăn được nàng. Nàng ngươi ở thành chủ phủ, đây đều là tự do. Hoa quyến rũ đem hoa tuyển ôm vào chính mình trong lòng lực, nhẹ giọng mà an ủi nói. Thuận tiện nhìn bạch dạ Trần Hòa ly xương hai người, đang suy nghĩ biện pháp chu toàn. Tiêu lạc ảnh rời đi phía trước, còn ngầm cho chính mình một phần tư liệu. Này mặt trên nội dung có quan hệ với vạn hoa thành tương lai phát triển. Đang xem quá này một phần đồ vật lúc sau, hoa quyến rũ trước nay đều không có hoài nghi nó chân thật tính. Hơn nữa đã quyết định muốn bắt đầu dựa theo mặt trên viết nội dung tới tiến hành. Thật là không thể tưởng được này kiều lạc ảnh đừng nhìn là tuổi nhỏ một cái cô nương, đối với mấy thứ này còn rất hiểu biết. Mặt trên nói ra hảo chút kiến nghị, đều là cùng vạn hoa thành tình huống cùng một nhịp thở. Trong đó thật nhiều nói ra vấn đề, đều là hoa quyến rũ đau đầu nơi. Không nghĩ tới ở kiều lạc ảnh đổi một loại tư duy dưới tình huống, những cái đó vấn đề thế nhưng có thể như thế dễ dàng liền có thành thạo mà giải quyết rớt. Gần bởi vì chuyện này cũng làm hoa quyến rũ đối với Tiêu lạc ảnh nhiều một kia bội phục Khó trách một nữ tử có thể tại đây sao nhiều thành trấn chung đi qua, hơn nữa dọc theo đường đi còn làm như vậy nhiều sự tình. Quả nhiên này không chỉ có phải có thực lực, còn phải có nội tâm cường đại quyết đoán. Thực hiện nhiên, Tiêu lạc ảnh chính là như vậy một vị hai loại đồ vật đều cụ bị nhân tài. Hoa quyến rũ suy nghĩ tới rồi phía trước Tiêu lạc ảnh cùng chính mình nói một phen lời nói, nếu là có người ở tìm hiểu nàng hành tung, trực tiếp nói cho đối phương nàng đi trước tuyết vực hàn thành liên hảo. Kết quả là, hoa quyến rũ chấp một chút mắt nhìn trước mắt có chút thần sắc không thích hợp bạch dạ trần hòa ly xương hai người nhấp nhấp môi trầm rãi buột miệng thoát ra Tiều lạc ảnh phía trước rời đi thời điểm ta đã từng hỏi nàng hay không yêu cầu chuẩn bị một hồi tiệc tiễn biệt tiến hội nhưng là kiều cô nương cự tuyệt bất quá ở nàng rời đi thời điểm đi trước hình như là tuyết vực hàn thành phương hướng ta nhớ rõ lúc ấy nàng giống như nói có cái gì sự tình ở tuyết vực hàn thành trung không có xử lý xong lúc này đây chính là muốn chạy trở về xử lý một chút sự tình Hoa quyến rũ này một phen lời nói nửa thật nửa giả, làm bạch dạ trần hòa ly sương cũng nghe không ra, nàng trong miệng nói rốt cuộc là nói thật vẫn là ở giúp đỡ kiều lạc ảnh che giấu một ít cái gì đồ vật. Chẳng qua sau khi nghe xong nàng nói đồ vật lúc sau, ly sương cùng bạch dạ trần trong lòng là hai cái hoàn toàn không cần phòng đoán. Nay tiểu nha đầu nguyên bản ở vạn hoa thành hảo hảo mà, phía trước ở theo dõi nàng thời điểm, còn biết nàng muốn tại đây vạn hoa thành chung làm một kiện cái gì đại sự tình chẳng lẽ thứ này còn phải về đến tuyết vực hàn thành Trung mới có thể đủ làm thỏa đáng. Ly Sương trong lòng cũng không phải không có hoài nghi, nhưng là hoa quyến rũ nếu nói kiểu lạc ảnh đi phương hướng là liệt diễm hỏa thành nói, hắn nhất định sẽ không tin tưởng. Kia tiểu nha đầu biết chính mình là liệt diễm hỏa thành thành chủ, tìm mọi cách tránh né chính mình còn không kịp, như thế nào còn sẽ chủ động đưa tới cửa đi. Cho nên đối với hoa quyến rũ lời nói, hắn cũng liền tin vài phần. Người nói chính là thật sự, Nếu là kiều lạc ảnh thật sự không ở tuyết vực hàn thành nói, thật là làm sao bây giờ? Ly Sương hai mắt vừa chuyển, có chút nguy hiểm mà nhìn hoa quyến rũ. Liệt diễm hỏa thành cùng vạn hoa thành chi gian vẫn luôn đều tường an không có việc gì, ngay thường cũng sẽ không có cái gì phân tranh. Nhìn dáng vẻ, nay hoa quyến rũ cũng không có lửa gạt chính mình tất yêu ở, lại nói, nàng tốt xấu cũng muốn bận tâm này bất đồng thành chấn chi gian một loại hài hòa, nghĩ đến cũng sẽ không tùy ý làm ra một ít cái gì có thương tổn hai bên hòa bình sự tình tới bởi vậy chuyện này 89 chín phần mười là thật sự nếu như vậy kia ngày mai ta cũng trước cáo tử cảm ơn hoa thành chủ này hai ngày tới khoản đãi liệt diễm hỏa thành trung chư đa sự vụ bận rộn ta chỉ sợ muốn chạy trở về xử lý một chút sự tình chính mình muốn truy người đã rời đi ly xương tự nhiên cũng liền mất đi đái ở vạn hoa thành dục vọng cho nên cũng hướng hoa quyến rũ chào từ biệt chuẩn bị rời đi nơi này bất quá bạch dạ trần trong lòng Hoa ly xương ý tưởng còn lại là một trời một vực Hắn nhưng không cho rằng tiểu lạc ảnh thật sự sẽ trở lại tuyết vực hàn thành trung. Chuyện này nói ra cũng có chút không hiện thực. Nay đây bạch dạ trần hai mắt, chuyên chú mà nhìn hoa quyến rũ, muốn từ nàng trong mắt nhìn ra một ít cái gì đồ vật tới. Chỉ là hoa quyến rũ này che giấu thực thành công, ở bạch dạ trần nhìn qua thời điểm, nàng mắt cũng chỉ là hơi hơi mà lập lệ một chút. Theo sau lớn mật mà cùng bạch dạ trần đối diện, chút nào sợ hai chi ý đều không có. Như thế nào, ngươi cũng hoài nghi lời nói của ta. Đối với chính mình cái này bạn tốt, Hoa Quyến Dũ tuy rằng có chút hiểu biết, nhưng là hắn tâm sự từ trước đến nay đều không phải người khác như vậy dễ dàng là có thể đủ cân nhắc đâu. Cho nên ở hiện tại trường hợp hạ, tiên hạ thủ vi cường nhất quan trọng. Cho nên ở Bạch Dạ Trần còn không có mở miệng thời điểm, nàng cũng đã trước nói lời nói lên. Đào không phải. Bạch Dạ Trần lắc đầu. Hắn đương nhiên không phải hoài nghi Hoa Quyến Dũ đang nói dối, mà là đã có thể khẳng định Hoa Quyến Dũ vừa mới nói đồ vật, đều là giả. Nửa phần nói thật đều không có ở bên trong. Bất quá nàng như thế làm, nhất định có chính mình lý do. Tiêu lạc ảnh rời đi, thoạt nhìn cũng không phải bởi vì này vạn hoa thành sự tình. Đảo như là bởi vì hắn hòa ly xương hai người xuất hiện, nàng mới có loại này chim sợ cảnh con phản ứng. Wow, bạch đại thần, ngươi này đầu thật đúng là lợi hại. Thế nhưng một đoán liền đoán chúng. Kia như vậy, ta cũng cáo lui trước. Từ nơi đó ra tới lúc sau, cho tới bây giờ ta đều không có hồi quá đế thành chung vừa thấy. Bạch Gia hiện giờ tình huống cũng không biết như thế nào, là thời điểm cần phải trở về. Bạch Dạ Trần cũng vì chính mình tìm kiếm tới rồi một cái thỏa đáng thích hợp lý do, chuẩn bị phản hồi Đế Thành. Hắn trong lòng có một loại cảm giác, tiêu lạc ảnh hiện giờ nhất định ở Đế Thành Trung. Hắn cùng nàng ở Man Hoang Lưu Cảnh Trung liền quen biết, đối với tiêu lạc ảnh tính tình cũng có vài phần hiểu biết. Cô gái nhỏ này đặc biệt am hiểu thủ thuật che mắt, mê hoặc người thủ đoạn nhất chiêu tiếp nhất chiêu. Nếu không phải phi thường quen thuộc người trên cơ bản sẽ không có sức chống cự. Lại có nhìn nàng này dọc theo đường đi một ít hành vi, từ giữa đều có thể đủ nhìn ra một ít quy luật tới. Nếu kế tiếp tình huống sẽ không có lầm nói, nàng tất nhiên là xuất hiện ở đế thành trung. Mặc dù nàng thật sự ở tuyết vực hàn thành, cuối cùng như cũ sẽ đến đế thành. Bạch dạ trần trong lòng nghĩ chính là ôm cây đợi thỏ biện pháp. Nếu là nàng thật sự ở tuyết vực hàn thành, kia chính mình liền ở đế thành trung đẳng nàng đưa tới cửa tới. Nếu là nàng ở đế thành, càng tốt. Chính mình này một chuyến cũng coi như là tìm được rồi chính xác lộ. Gậy ông đập lưng ông, ống cây đợi thỏ đây đều là không tồi biện pháp. Cho nên Bạch Dạ Trần đã quyết định, ngày mai liền khởi hành trở lại đế thành bên trong. Mẫu thân, bọn họ đều rời đi đi tìm tiên nữ tỷ tỷ. Ngươi nói, chúng ta muốn hay không cũng phải người đi đem tiên nữ tỷ tỷ tì tìm trở về a. Đã đình chỉ khóc thút thít hoa tuyển, ngẩng đầu nhìn hoa quyến rũ. Mắt lóe hơi hơi mà ướt át, nghiêm túc mà nói. Ngươi đứa nhỏ này, nói chính là cái gì mê sảng? Ngươi nếu là thật muốn thấy tiên nữ tỷ tỷ phải hảo hảo mà tu luyện. Chờ ngươi biến cường đại tự nhiên có thể nhìn thấy nàng. chương 235 đi trước đế thành, 6. Mẫu thân, ngươi nói đều là thật vậy chăng? Chỉ cần ta trở nên cường đại, liền nhất định có thể tìm được tiên nữ tỷ tỷ đúng hay không? Hoa tuyển nghe được Hoa Quyến Dũ nói, lập tức hưng phấn mà ôm lấy nàng cánh tay, chết sống đều không buông tay. Nhất biến biến mà do hỏi Hoa Quyến Dũ, nàng trong miệng theo như lời đều là thật sự. Hoa quyến rũ nhìn hắn như thế bộ dáng, thật đúng là không biết phải nói chút cái gì cho thỏa đáng. Đứa con trai này, mỗi lần đều nháo ra một ít làm chính mình chống đỡ không được sự tình tới. Cũng không biết này kiều lạc ảnh hòa ly xương còn có bạch dạ trần chi gian, rốt cuộc ai mới có thể là suốt thuộc sở hữu. Lại hoặc là, này hai người đều không phải nàng lựa chọn đối tượng. Ly xương là một thành chi chủ, ở hắn bên người không thể nghi ngờ là an toàn. Mặc kệ là cái gì đồ vật, đều có thể tùy tay phải đến. Nhưng là Bạch Dạ Trần, Bạch Dạ Trần tuy rằng cũng là đế thành tân quý, nhưng là hắn rốt cuộc có gia tộc tồn tại. Chính mình làm cái gì sự tình, đều phải đã chịu gia tộc trình độ nhất định thượng hạn chế. Nếu Kiều Lạc Ảnh muốn làm sự tình, vi phạm Bạch Gia ích lợi. nay Bạch Dạ Trần ở giữa hai bên, nói vậy cũng không phải một cái cái gì tốt lựa chọn. Muốn nói hảo, hai người kia đều có từng người chỗ tốt. Muốn nói không tốt, hai người kia thân phận bối cảnh, đều sẽ có trình độ nhất định thượng hạn chế. Đến nỗi kiều lạc ảnh sẽ cảm thấy cái nào càng tốt, chỉ sợ là nàng chính mình trong lòng đều không có biện pháp. Mẫu thân, ngươi còn không có trả lời ta vấn đề đâu. Tiên nữ tỷ tỷ thật sự sẽ lại lần nữa xuất hiện sao? Chỉ cần ta tiên thuật tu luyện đến phi thường cao cường, cũng đã có thể lại lần nữa nhìn thấy nàng đúng hay không. Hoa tuyển thấy chính mình mẫu thân cũng không có cấp ra khẳng định, xác thực đáp án. Đang nói xong lúc sau, đầu nhịn không được gục xuống đi xuống, kia bộ dáng thoạt nhìn muốn nhiều vẻ vải liền có bao nhiêu vẻ vải đương nhiên là thật sự, ngươi xem mẫu thân cái gì thời điểm đã lừa gạt ngươi, chỉ cần ngươi hảo hảo mà nỗ lực học tập, tiên nữ tỷ tỷ liền nhất định sẽ xuất hiện. Hoa Quyến rũ phục hồi tinh thần lại, nhìn Hoa Tuyển hiện giờ bộ dáng, đành phải nhịn không được cười cười, tiếp tục đi vào hắn trước mặt, ngồi xổm xuống an ủi nói, tiểu cô nương lúc này đây, liền tạm thời mượn ngươi đương tấm mục hảo. nàng cũng không nghĩ tới, Hoa Tuyển thế nhưng sẽ như vậy thích tiểu lạc ảnh, này mặc kệ như thế nào nói, đều không phải một kiện tốt sự tình. Hoa quyến Du tuy rằng có tâm ngăn cản, nhưng chung quy là lòng có dư lực mà không đủ. Chỉ có thể đổi một loại khác phương thức, tới dạy dỗ chính mình như tử. Lúc này ở hoa tuyển nho nhỏ trong lòng, đã gieo một viên hạt giống. Nhất định phải tu luyện thành vì lợi hại nhất tiên nhân, chỉ có trở nên làm tất cả mọi người nhìn lên chính mình tồn tại, như vậy mới có tư cách đi tìm tiên nữ tỷ tỷ. Tại đây loại tín niệm sử dụng hạ, hoa tuyển ngày sau quả nhiên giống như thay đổi một người dường như. Ở học tập tiên thuật trong quá trình, chút nào đều không có lười biếng cùng qua loa. Hoa quyến rũ cho hắn thỉnh một ít phụ tử, cũng không có giống trước kia như vậy luôn là không ngừng treo cợt những người đó. Lần này chính là chân chân chính chính mà đang nghe khóa, cái này làm cho vạn hoa thành vô số dân chúng, đều cảm thấy có chút mới lạ. Sôi nổi muốn từ trong nhà ra tới, gặp một lần này trong truyền thuyết đã biến thành mặt khác một bộ tính tình tiểu công tử. Ở ngày sau một ngày nào đó, hoa tuyển quả nhiên đạt tới chính mình lúc trước ưng thuận hứa hẹn. Chỉ là lúc này tiên giới, đã sớm không phải đã từng cái kia bộ dáng. Nguyên bản tiên giới chung rất nhiều lợi hại tiên nhân đều ở liên tiếp mà phát sinh sự tình. Bọn họ chung có một ít người vẫn là ở tiên giới chung có phi thường lớn tiếng vọng người. Mà Hoa Tuyển vẫn luôn tâm tâm niệm niệm muốn tìm kiếm kiều lạc ảnh, phảng phất từ tiên giới bên trong biến mất giống nhau. Mặc kệ như thế nào tìm kiếm, đều không thấy được nàng ở tiên giới đại lục chung thân ảnh. Nhưng lúc ấy tứ đại chủ thành cùng đế thành chi gian về kiều lạc ảnh chuyện xưa nhưng vẫn đều kéo dài không thôi. Lúc trước nàng ở những cái đó thành trấn trung phát triển sinh ý, đã biến thành phi thường cường đại tài phú. Nếu kiều lạc ảnh như cũ ở tiên giới chúng nói, kia sở hữu thành trấn tiền lời, cũng sẽ là phi thường đổ sộ đồ vật. Nhưng là khi đó kiều lạc ảnh, đã ở 21 thế kỷ chung, đối với tiên giới trung phát sinh đủ loại sự tình, một mực không biết. Chẳng qua lúc ấy mỗi một cái chủ thành thành chủ, đều thương lượng quá. Kiều lạc ảnh không biết là ở cái gì địa phương bế quan, lại hoặc là ngã xuống cũng thế nhưng là này sản nghiệp chia hoa hồng như cũ là nàng trong tay đồ vật vì thế các đại thành chủ nhóm bằng vào kiều lạc ảnh ngày đó ở cùng bọn họ giao dịch thời điểm lưu lại đồ vật chung đem kiểu lạc ảnh hơi thở toàn bộ đều góp nhặt lên ngay sau đó vì nàng tu luyện một tòa dị thường hoa lệ cung điện ở cung điện nội tồn phóng sở hữu bảo tàng đều là trăm ngàn năm tới kiều lạc ảnh làm ra tới những cái đó sản nghiệp tiền lời mà khi đó lấy ra kiều lạc ảnh trên người hơi thở còn lại là làm mở ra này tòa cung điện chìa khóa Chỉ có kiều lạc ảnh bản nhân xuất hiện, hoặc là kiều lạc ảnh hậu nhân bằng vào huyết mạch lực lượng mới có thể đủ mở ra cái này cung điện. Đồng dạng, nơi này tài phú cũng đều là thuộc về người kia. Nay cung điện trung cầm chế phi thường cường đại, mọi người chỉ có thể đủ đem đồ vật đưa vào bên trong đi, lại không thể đủ đem bên trong đồ vật mang ra tới. Cho nên nó an toàn tính, là phi thường cao. Đương nhiên, những việc này đều là lời phía sau. Hiện giờ kiều lạc ảnh đã sắp tới đế thành phạm vi. Đế Thành là tiên giới chung nhất uy nghiêm thành trấn Tiên đế cùng bất đồng tiên tôn, toàn bộ đều tại đây đế Thành chung cư trú. Hơn nữa mỗi một vị đều có chính mình chuyên trúc cung điện. Ở bọn họ trong mắt, một ít năng lực thấp hẻn tiên giới người trong, kia đều là dùng để tiêu khiển nhân vật. Chỉ có theo tiên nhân cấp bậc tăng lên, lúc này mới có thể được đến tương ứng trình độ tôn nghiêm. Nơi này cao thủ thật sự là quá nhiều, tiêu lạc ảnh cũng không dám cư như vậy xông vào một cái xa lạ địa phương. Cho nên tính toán chính mình đi bộ tiến vào đến Đế Thành Phạm Vi Trung. Này Đế Thành, hẳn là sẽ không làm nàng cảm thấy thất vọng. Đế Thành, tiên giới đại lục trung nhất phồn hoa mảnh đất. Nơi này có các loại cường hãn tông môn đóng quân mà, cũng có các đại gia tộc phủ đệ. Một ít cường đại lợi hại các tiên nhân, cũng đều lại ở chỗ này có chính mình nơi cư trú. Chỉ cần đi vào Đế Thành, sẽ có một loại không giống người thường thể nghiệm. Quả nhiên, này Đế Thành bên trong... Cho người ta cảm giác thế nhưng sẽ là như thế này một cái bộ dáng Vừa đi tiến đế thành phạm vi, tiêu Lạc Ảnh liền cảm giác được chính mình tinh thần lực đã chịu một loại mạc danh công kích. Theo sau, có một cái phòng thủ thành phố thủ vệ bộ dáng người, đi tới nhìn tiêu Lạc Ảnh. Vị tiên tử này là lần đầu tiên đi vào đế thành đi, đế thành trung có cường đại bảo hộ trận pháp. Chỉ có cấp bậc đạt tới nhất định tu vi người, mới có thể đủ tiến vào đế thành phạm vi chung. Mới vừa rồi tiên tử cái loại cảm giác này, Bất quá là tự động chạm vào đế thành trận pháp cùng cấm chế. Cấm chế. Này rốt cuộc là cái gì thanh chấn, thế nhưng sẽ có loại đồ vật này tồn tại. Tiêu lạc ảnh cùng thủ vệ nói lời cảm tạ lúc sau, mới chậm rãi nâng bước đi đi vào. Đế thành cho người ta cảm giác, chính là thần thánh không thể xâm phạm địa phương. Giống như kiếp trước chính mình đã từng đi qua Tây Tạng Cung điện Bồ Tạ Lạ. Nơi đó cũng là phi thường rộng lớn, làm người vừa thấy đến liền nhịn không được chiều bái địa phương. Cùng này tiên giới đảo cũng là hiệu quả như nhau chi diệu, chẳng qua này tiên giới, càng vì lợi hại thôi. chương 236 đi trước đế thành, 7. Đế thành trên đường phố, người đi đường cũng không nhiều. Ở chỗ này các tiên nhân phổ biến đều ở chính mình trong nhà hoặc là từng người tu luyện trường sở chung tu luyện, trên cơ bản rất ít có người sẽ lô mạng hấp tấp mà sấm đến bên ngoài tới. Gần nhất là trên mặt đất xương loại địa phương này, cạnh tranh rất lớn. Hơn nữa mặc kệ là cái nào gia tộc cùng tông môn. Đều muốn bồi dưỡng ra đủ loại lợi hại nhân tài, này ở bọn họ tu luyện thượng tự nhiên cũng là hao hết tâm tư ngầm làm việc cực nhọc. Mặc kệ là linh thực vẫn là tiên khí, đều sẽ không buồn xịn. Ở bọn họ trên người hao phí đồ vật, kia chính là muốn khác thành trấn người thường ra một năm sở sử dụng còn muốn nhiều. Cho nên ở đế thành trung người, này tu luyện cấp bậc cũng muốn so địa phương khác cao tốt nhất nhiều. Đến nỗi địa phương khác người, còn lại là sẽ không suy xét đến như thế nhiều sự tình. Tiêu lạc ảnh đi ở đế thành trên đường phố. Đã có thể rõ ràng cảm nhận được từ nơi này truyền đến một loại cảm giác gác bách giác Mặc kệ là chính mình thị giác thần kinh Vẫn là ở trong thức hải Đều có một loại đã chịu va chạm cảm giác Xem ra này đế thành Thật đúng là không có nàng trong tưởng tượng như vậy đơn giản Nơi này mặc kệ là người cùng sự Đều phải tiểu tâm cẩn thận mới có thể đủ Từ nơi này thành công mà thoát vây Hơn nữa ở đế thành trung Gần là kia thủ vệ chất lượng Liền phải so địa phương khác tốt hơn quá nhiều Bất quá đảo không đáng ngại Nàng này một đường tới cũng không đắc tội cái gì phi thường lợi hại người. Mặc dù là phía trước gặp được cái kia lăng vân tông tông muôn người, hiện tại cũng chưa từng có thâm giao thoa. Ngày đó những người đó sẽ gặp được cái gì tình huống, cũng không phải nàng hẳn là muốn suy xét sự tình. tiêu lạc ảnh trước mặt chính yếu, vẫn là muốn đem chính mình sự tình đều làm tốt. Ở Đế Thành Trung, lui tới người rất nhiều. Nhưng là nơi này khách điếm số lượng lại không nhiều lắm. Đế Thành dù sao cũng là đất rộng của nhiều địa phương. Nơi này hoàn cảnh phi thường thanh u, đất cũng rất nhiều. Tiêu lạc ảnh thần thức ở khuyết tán thời điểm, cũng đã đại khái mà tính ra một chút này đế thành chiếm địa diện tích. Nơi này cũng không phải là nàng trong tưởng tượng như vậy đơn giản, này đế thành khách điếm như thế thiếu, là bởi vì nơi này phòng trống rất nhiều. Nơi này có đủ loại tinh xảo gác mái cùng sân, nếu từ nơi khác tới người, muốn ở chỗ này lâu chủ nói, liền có thể thuê nơi này phòng ở. Tiêu lạc ảnh ở hiểu biết đến cái này tình huống lúc sau. Trong lòng thật là có loại không biết nên khóc hay cười cảm giác. Thứ này thao tác hình thức, này bất hòa hiện đại thương nghiệp trung địa Úc không có cái gì khác nhau sao. trưởng quản này đó phòng ở người, rất lớn một bộ phận đều là các đại gia tộc người, còn có một ít tông môn cũng sẽ có được một ít không ít mặt đất. Này đó khế nhà đều ở những người đó trong tay, tự nhiên nơi này giá cả cũng sẽ không thấp đến cái gì địa phương đi. Nhưng là có thể tới đế thành nơi này người, cái nào không phải phi phú tức quý. Muốn trụ một cái tương đối tốt hoàn cảnh chỉ cần chi trả nhất định lượng tiên tệ liền có thể. Ở những người đó trong mắt, tự nhiên là không nói chơi. Đương nhiên đối với kiểu lạc ảnh tới nói, muốn mua một cái tốt cư trú địa phương, đối với nàng tới nói cũng không phải cái gì chuyện khó khăn. Càng quan trọng là, nàng ở mặt khác bốn tòa thành trấn trung sở kinh doanh vài thứ kia, đã sớm có thể cho nàng cung cấp đại lượng tài phú, chỉ cần nàng tưởng nói, trở thành này đế thành trung đại tài chủ đều không phải cái gì vấn đề. Chủ nhân, ngươi muốn mua nơi này phòng ở sao? Ở kiều lạc ảnh trên cổ tay băng long, lén lút dùng thần thức truyền âm cấp tiểu lạc ảnh, có chút tò mò hỏi. Không mua, ta tới nơi này chỉ là vì làm một chút sự tình. Việc này làm tốt lúc sau, ta cũng khoảng cách lợi hại nơi này không có rất xa thời gian, cho nên không cần phải tiêu phí như thế đại giá, mua một cái chỗ ở. Kiều lạc ảnh lắc đầu. Nàng vừa mới hiểu biết tình huống nơi này chẳng qua là ở khảo sát một chút thị trường hoàn cảnh, nếu là thật sự làm nàng cứ như vậy mua tới nói. Trong đó tồn tại nguy hiểm cũng thật là quá lớn. Cho nên ở không có nhất định nắm chắc dưới tình huống, nàng là sẽ không như thế dễ dàng mà tùy tiện hành động. Hết thể động tác, đều phải đang đợi đến cụ thể tình huống xuất hiện lúc sau. Mới có thể đủ có một cái chuẩn xác định luận, hiện tại đàm luận chuyện này, có chút quá sớm. Tiêu chủ nhân là nhìn chúng nơi nào phòng ở sao. Nghe kiều lạc ảnh như thế vừa nói, trong lòng hẳn là có phương án. Chẳng qua này đế thành trung tốt địa phương thật sự vẫn là quá nhiều. Có thể làm kiểu lạc ảnh cư trú phòng ở cũng chỗ nào cũng có. Băng Long tự nhiên tò mò nàng sẽ lựa chọn cái dạng gì hoàn cảnh. Tuy tiện liên hảo, ta chỉ cần một chỗ tương đối chống trải, có thể làm ta bố trí kết giới địa phương liền có thể. Vừa mới đã tiếp thu tới rồi kinh thương hệ thống phát tới mới nhất nhiệm vụ, suốt tiếp cận 10 hạng nhiệm vụ. Đều là cùng này đế thành trung có quan hệ, nhiệm vụ tin tức điểm chính là tại đây đế thành trung các đại cửa hàng lao bản trên tay. Đại khái đây là trò chơi thế giới tục xưng nở tờ cờ đi Tiêu lạc ảnh xem xong rồi nhiệm vụ chỉ thị mặt trên nội dung, biết chính mình đi vào đế thành, cùng những cái đó bán ra không chỉ có riêng là giao tiếp cùng làm buôn bán như thế đơn giản, còn muốn giúp bọn họ giải quyết một ít chuyện khó khăn. Đến nỗi này khó khăn rốt cuộc là cái gì, còn lại là muốn kiểu lạc ảnh chính mình đi phát hiện. Cái này tiêu hệ thống phát bảo, cũng không tránh khỏi quá lợi hại đi. Thế nhưng có thể trợ giúp chủ nhân làm như thế nhiều đồ vật, hơn nữa thoạt nhìn thực thông minh bộ dáng. Ở nó trên người. Thật sự không có linh hồn đoạt xa quá. Tiểu lục quy đối với này kinh thương hệ thống, cũng là cái biết cái không. Nhưng là ở biết thứ này công năng lúc sau, đối với kinh thương hệ thống, cũng không phải là vô cùng đơn giản sùng bái như vậy đơn giản. Bất quá tiểu lạc ảnh cũng không có tính toán muốn như thế nào giải thích, này kinh thương hệ thống mặt trên đồ vật, chính là tương lai công nghệ cao trùng phi thường lợi hại trí não. Thứ này cũng không phải nàng răm ba câu là có thể đủ như thế đơn giản mà giải thích rõ ràng. Giống phía trước tự cấp bọn họ giải thích kinh thương hệ thống thời điểm giống nhau, chính mình chỉ là đem cơ sở tình huống nói ra, chúng nó nếu có thể đủ lý giải nói, liền tự hành hiểu được. Nàng hiện tại nhưng không có như vậy nhiều tinh lực, hao phí ở này đó sự tình mặt trên. Cuối cùng đem nơi này cho thuê gác mái sân đều nhìn một lần lúc sau, tiêu lạc ảnh tìm được rồi một cái chính mình phi thường ái mộ địa phương. Đây là ở đế thành chung một cái tương đối thanh lũ địa phương. Nơi này hàng năm đều sẽ có đảo hoa mở ra. Hơn nữa không có cái gì người ở chỗ này đi lại. Nếu thích an tính người, lựa chọn nơi này không thể càng thỏa đáng hơn. Hơn nữa này phụ cận chung, còn có đủ loại nhân công đào tạo đóa hoa, đem người này cư trú địa phương bố trí mà giống như ở trong rừng rầm giống nhau. Này gác mái cũng không phải giống nhau gác mái, mà là toàn bộ đều có gỗ thô làm tài liệu chế thành. Ở tại cái này địa phương, có thể cảm nhận được không chỉ là phụ cận hoàn cảnh một loại thoải mái, còn làm người có thể cảm nhận được chính là, Nơi này đối với tu luyện giả tới nói, một loại thực phong phú thêm thành tác dụng. Chủ nhân, nơi này hoàn cảnh cũng thật làm nhân tâm trì hướng về. Bang Long kiến thức rộng rãi, chính là ở nhìn đến cái này thế ngoại đảo nguyên giống nhau địa phương, hiện tại cũng nhịn không được tán thưởng một phen. Ở kêu ban phòng ở người rời khỏi sau, hiểu lạc ảnh trên người treo bốn con tiên thú, cũng không chịu nổi tịch mịch mà từ trên người nàng bò xuống dưới, ở gần đây lắc lư. chương 237 đi trước đế thành, 8. Các ngươi cẩn thận một chút. Ngàn vạn đừng làm người khác như vậy dễ dàng liền phát hiện các ngươi hành tung. Nhìn đã buông ra tâm tính ở chơi đến vui vẻ vô cùng trung tiên thú nhóm, tiêu lạc ảnh trong mắt cũng có loại ẩn ẩn lo lắng. Nơi này dù sao cũng là đế thành, không phải bọn họ chính mình địa bàn. Ở chỗ này làm việc, chính là muốn cẩn thận mà suy xét rõ ràng. Phu cận có hay không những người khác cư trú, hoặc là bọn họ ở chỗ này làm ẩm ý động tác, có thể hay không được đến người khác giám thị cũng không biết. Từ ở vạn hoa thành trung đã trải qua những cái đó kỳ quái sự tình, tiêu lạc ảnh đối với cư trú mà địa phương cũng phi thường khảo cứu. Tiến đến cái này tân phòng ở lúc sau, tiêu lạc ảnh trước tiên chính là ở phòng ở chu vi bố trí một cái lại một cái kết giới. Chính mình làm sự tình ở tiên giới người thoạt nhìn có chút quái gì, nếu không làm một ít tương ứng bảo hộ thi thố nói. Nàng trong lòng cũng không có năm chắc chính mình có thể tốt lắm bảo hộ này đàn tiên thú, cùng chính mình vẫn luôn trưởng quản bí mật. Hảo! Loại này kết giới bố trí biện pháp. Kiều Lạc Ảnh cũng không phải dùng tiên giới chung. mà là từ kinh thương hệ thống chung đổi một ít ngũ hành độn giáp bảy trận phương pháp, lại kết hợp tiên giới kết giới nguyên lý, tại đây hai loại đồ vật kết hợp hạ. Nàng chế tạo ra tới kết giới, trừ phi có người muốn dùng vũ lực mạnh mẽ công phá, nói cách khác chỉ có nàng chính mình có thể cởi bỏ nơi này giam cầm. Ngươi thứ này thủ pháp, thật đúng là kỳ quái. Bang Long toàn bộ hành trình đều đang nhìn nàng động tác, ở Kiều Lạc Ảnh làm xong lúc sau, Bang Long lúc này mới sâu kín mà nói thầm một câu nhưng không đem kiều Lạc Ảnh cấp sợ tới mức có điểm muốn nhảy dựng lên. Kiều Lạc Ảnh cười cười, thủ pháp kỳ lạ cũng là được rồi. Nếu là chính mình thủ pháp như vậy phổ biến, là cá nhân đều có thể đủ thăm dò rõ ràng nói, kia nàng này kinh thương hệ thống tác dụng, nhưng không phải cái gì đều không có. Chính thức bởi vì nó công năng như thế cường hãn, chính mình hiện giờ mới có thể đối kinh thương hệ thống như thế nào ý lại. Bất quá kiều Lạc Ảnh cũng chỉ là thưởng thức này kinh thương hệ thống một ít đồ vật, tập kích ở tiên giới trung học tập những cái đó cũng sẽ không toàn bộ đều quên. nàng tu luyện ngự phế quyết, còn có có thể sử dụng các loại tiên thuật, bao gồm phía trước tự học mà thành luyện đan thuật, mấy thứ này nàng đều chuẩn bị hảo hảo mà lợi dụng. ở đế thành trung nhân tài rất nhiều, chính mình một phương diện muốn thu thập cũng đủ nguyên liệu, hoàn thành cùng vị diện thương nhân chi gian giao dịch. về phương diện khác còn lại là phải dùng chính mình sẽ đổ vật, cùng nơi này các tiên nhân tiến hành giao dịch. kinh thương hệ thống muốn thăng cấp đồ vật quá nhiều, mặc kệ là kinh nghiệm giá trị, kinh thương trị vẫn là thương tệ. Mấy thứ này nàng đều phải đi đến mọi mặt chú đáo. Tốt nhất không cần rơi xuống mỗ một cái phương diện. Cho nên ở đêm chính mình trụ địa phương đã thu thập sạch sẽ lúc sau, tiêu lạc ảnh mở ra hệ thống giao diện. Phía trước chính mình cùng những cái đó thương nhân ở nói chuyện với nhau thời điểm, đã tìm được rồi vài nét bút thích hợp sinh ý. Hiện tại nàng muốn đem này đó thích hợp sinh ý toàn bộ đều nhớ kỹ, sau đó thừa dịp thời gian còn sớm chạy nhanh hoàn thành. tiêu lạc ảnh đã có thể dự cảm đến, chính mình kế tiếp sẽ là như thế nào bận rộn tình huống. Băng long, cho ta chuẩn bị một chút giấy và bức mực. Hướng tới ở thư phòng bên kia băng long hô to một tiếng, Tiêu lạc ảnh đem chính mình cùng những cái đó các thương nhân lịch sử trò chuyện khung đều điều ra tới. Cẩn thận mà nhìn mặt trên nội dung. Lần này vị diện các thương nhân yêu cầu đồ vật có điểm nhiều, bao gồm tiên thu tinh thạch, linh thực, còn có tiên giới một ít nước suối. Bất quá để cho kiều lạc ảnh cảm thấy kỳ quái chính là, thế nhưng còn có người muốn mua sắm đẳng cấp cao tiên khí. Phải biết rằng tiên khí chỉ có thể đủ ở tiên giới chung sử dụng, nếu là ở khác vị diện thế giới nói, tiên khí công năng liền sẽ bị suy yếu. Cho nên giống nhau vị diện thương nhân, đều sẽ không lựa chọn trực tiếp mua sắm tiên khí, mà là sẽ lựa chọn lấy chính mình vị diện dùng được với đồ vật tới tiến hành giao dịch, sau đó dùng được đến thương tệ, ở hệ thống trung đổi chính mình nhu yếu phẩm. Người này, nên sẽ không cùng lúc trước chính mình giống nhau, cũng là cái tay mới đi. Tiêu lạc ảnh nhịn không được muốn nhắc nhở một chút đối phương. Về kinh thương đài giao dịch một ít sử dụng phát tắc, chính là ở nhìn đến đối phương thương nhân cấp bậc là 20 cấp thời điểm, nguyên bản ở khung thoại đã đánh tốt tự, cũng bị nàng một đám hủy bỏ. Một cấp bậc 20 cấp vị diện thương nhân, ở chính mình cái này không đến 5 cấp thương nhân trước mặt. Tức khác, cao thấp lập thấy. Loại này cấp bậc vị diện thương nhân, nhất định không có khả năng không biết về này kinh thương hệ thống sự tình. Nói không chừng có cái gì đồ vật là chính mình không biết, rốt cuộc mỗi cái vị diện cụ thể tình huống đều không giống nhau. Nàng cũng bất quá là căn cứ ý nghĩ của chính mình tới suy đoán mà thôi, cụ thể tình huống như thế nào, Tiêu lạc ảnh tự nhiên không biết. Bất quá đối phương muốn mua sắm tiền khí số lượng cũng không nhiều, tổng cộng chỉ có 20 đem. Tiều lạc ảnh ở kiểm kê chính mình tồn kho qua đi, nàng chỗ đó còn có được tiên khí tồn lượng là 50 đem. Lập tức không chút do dự cùng đối phương tiến hành cùng giao dịch. Người này nơi vị diện là Tăng Thi vị diện, đối phương thương nhân cấp tiểu lạc ảnh triển lãm ra tới đồ vật, nàng cũng không quen thuộc. Cho nên tự tuyệt lấy vật đổi vật yêu cầu, lựa chọn thương tệ tới tiến hành giao dịch Đối phương đảo cũng không có nói cái gì, mà là vui vẻ đáp ứng Giao dịch sau khi thành công, nhìn chính mình thương tệ một lan mặt trên con số Hiểu lạc ảnh tức khắc có loại muốn lệ nóng doanh chồng xúc động Quả nhiên cấp bậc này cao người chính là thổ hảo, kia thương tệ số lượng cũng là chuẩn cờ mờ nờ giờ Đồng thời theo này một bút giao dịch sinh ra, cá nhân thuộc tính chung Kinh nghiệm giá trị nơi đó cũng chướng ước chừng 5.000 điểm nay đổi thành là gieo trồng đồ vật nói, kia đến muốn cỡ nào lâu mới có thể đủ hoàn thành. khó trách kinh thương đài giao dịch nơi đó vị diện thương nhân đều như vậy thích giao dịch. loại này thăng cấp biện pháp chỉ có một chữ đó chính là sảng. đổi làm là khác giao dịch biện pháp, mặc kệ như thế nào đều không thể đủ đạt tới hiện tại hiệu quả a. hoàn thành đệ nhất bút giao dịch lúc sau, tiêu lạc ảnh lại cẩn thận mà nhìn nhìn dư lại có thể giao dịch hạng mục. ở một cả tòa trong phòng mặt đều bãi đầy nàng hệ thống kho hàng trung sở phải dùng đồ vật. Tiên thú nhóm ở nàng phía sau nhàn nhã mà nằm, nhìn tiêu lạc ảnh ở không ngừng đùa nghịch vài thứ kia. Ngay sau đó, trên mặt đất đổ vật dần dần thiếu lên. Mà tiêu lạc ảnh thương tệ, cũng ở trong bất chi bất giác, biến thành một cái thực khả quan số lượng. Càng làm cho nàng cảm thấy kinh hỷ chính là chính mình thương nhân cấp bậc cũng bởi vì này liên tiếp giao dịch, mà ước chừng thăng ba cấp. Ngay sau đó, kinh thương hệ thống kinh nghiệm giá trị cũng ở đồng bộ tăng trưởng chung. Nhìn chính mình thuộc tính giao diện chung biểu hiện ra tới số liệu. Tiêu lạc ảnh trong lòng chỉ có một loại nói không nên lời thỏa mãn cảm. Hiện tại chính mình đỉnh đầu thượng có được đồ vật đã toàn bộ đều ra tay, kế tiếp chính là muốn ở đế thành bất đồng địa phương chung mua sắm lại tiến hành giao dịch. Hy vọng kế tiếp một đường trình, đều có thể đủ thuận lợi. Đang ở vội vàng chính mình sự tình tiều lạc ảnh, cũng không biết ở nàng rời đi vạn hoa thành lúc sau, phát sinh đủ loại sự tình. Nguyên bản cho rằng có hoa quyến rũ dưới sự trợ giúp, bọn họ hai người phải biết rằng chính mình tin tức còn cần một đoạn thời gian. Chính là Kiều lạc ảnh không nghĩ tới, chính mình phỏng đoán là hoàn toàn sai. chương 238 đại kết cục, 1. Ở trên đường thời điểm, Bạch ra ám vệ chuyển quay lại tới tin tức biết được. Tiêu lạc ảnh quả thật là ở đế thành, biết tin tức này lúc sau Bạch dạ trần, khỏe miệng hơi hơi mà gợi lên. Quả nhiên hắn suy đoán không có xuất hiện bất luận cái gì sai lầm, lúc trước nói về tới tuyết vực hàn thành bất quá là một cái thủ thuật che mắt thôi. Trên thực tế, này tiểu nha đầu là một người lưu tới rồi đế thành trung. Chúng ta tốc độ có thể chậm một chút. Biết nàng liền ở đế thành lúc sau, Bạch Dạ Trần trong lòng ngược lại là không có như vậy sốt ruột. Cùng Mạc kỳ lẫn đuổi một đường, hiện tại cũng có thể xuyến một hơi. Ở hồi đế thành dọc theo đường đi, ven đường còn có một chút sự tình muốn đi xử lý. Mà hắn đã ở trở về trên đường chuyện này, Bạch ra người đã là biết. Bất quá Bạch Dạ Trần rất sớm liền đã hơi tin trở về, cho nên Bạch ra người cũng không có nhiều lo lắng. Mà là chuẩn bị tốt đón gió tẩy Trần Yến, chờ đến hắn xuất hiện bởi vì ở trên đường thời gian đã trì hoãn không ít, chờ bạch dạ trần về tới đế thành thời điểm, tiêu lạc ảnh đã đem chính mình phải làm sự tình, đều làm được cha không đến, ngắn ngủn nửa tháng thời gian, hệ thống cấp bậc đã lên tới cựu cấp, tuyết vực hoàn thành, liệt diễm hòa thành, vạn hoa thành trung hòa nàng có giao dịch một ít thương hộ, cũng ở ngay lúc này đem tiểu lạc ảnh tên tuổi đánh ra tới, những cái đó làm người thèm nhỏ rãi linh thực chất lỏng, còn có đủ loại đẳng cấp cao tiên khí, đều làm này tiên giới trung các tiên nhân khiếp sợ không thôi. Ngay sau đó, tiều lạc ảnh thanh danh cũng từ này đó chủ thành trung nhất nhất truyền khắp thiên giới. Nhưng là nàng thanh danh, là bởi vì kỳ hạ kinh doanh đồ vật, làm đại gia nghe nhiều nên thuộc. Không quá quan với nàng dung mạo ra sao bộ dáng, nhưng thật ra rất ít có người thấy. Trước kia nói sinh ý thời điểm, tiều lạc ảnh đều thói quen tính mà dẫn dắt khăn che mặt. Cho nên những người đó biết nàng tồn tại, nhưng là chân chính gặp qua nàng người không nhiều lắm. Mỗi một lần ở giao tiếp một chút sự tình thời điểm, cũng là có độc đáo liên hệ công cụ. Cứ như vậy, nhưng thật ra tiết kiệm được không ít chuyện phiền toái tình. Nhưng lại như thế đại một việc, lại như thế nào khả năng không làm cho khác cao tầng người coi trọng. Cho nên một ít gia tộc cùng tông môn, đã phái ra người đi đại sảnh, cái này kiểu ra chủ rốt cuộc gia sao phương nhân vật. Còn có nàng trong tay như vậy nhiều đồ vật, kia cũng không phải là một cái đơn giản gia tộc có thể có được. Thậm chí một ít tiên tôn, bế quan ra tới lúc sau nghe thế sao một nhân vật xuất hiện, cũng có chút kinh ngạc. Nhìn không được làm chính mình quen thuộc người. Đi đại sảnh một chút cái này thần bí người rốt cuộc là cái gì thân phận. Nhưng là có thể chân chính tra ra kiểu lạc ảnh thân phận người, ít hỏi không có mấy. Kiểu lạc ảnh tự nhiên là biết, chính mình lần này đại động tác, nhất định sẽ làm chính mình xuất hiện ở mọi người trong tâm mắt. Nàng cũng đã làm tốt sẽ có ngoan độc người gỗ tới quấy rầy chính mình chuẩn bị. Chính là không nghĩ tới chính là, nàng ở chính mình cư trú địa phương bố trí như vậy nhiều bấy dập cùng trận pháp, liền chờ những người đó đã đến. Lại không có một người tiến đến nơi này quấy rầy. Nhìn thấy tình huống như vậy, Tiêu Lạc Ảnh nhịn không được tại hoài nghi có phải hay không chính mình sự tình khuyết tán đến còn chưa đủ, còn có rất nhiều người không biết chính mình tồn tại. Kỳ thật chuyện này lại nói tiếp cũng không khó đoán. Bạch Dạ Trần tuy rằng người còn không ở Đế Thành Trung, nhưng là đối với Đế Thành Trung đã phát sinh sở hữu sự tình, kia đều là có điều hiểu biết. Tự nhiên cũng biết Tiêu Lạc Ảnh một ít động tác căn bài. Không phải không có người tiến đến tìm hiểu tình huống, mà là này đó muốn tìm hiểu tình huống người, đều đã bị Bạch Dạ Trần người giải quyết. Cho nên Kiều Lạc Ảnh mới có thể có thể như thế thuận lợi mà làm chính mình sự tình. Hôm nay là ước nói ở Đế Thành Trung muốn cùng chính mình làm buôn bán những người đó thời gian, Kiều Lạc Ảnh còn không có xuất hiện, nhưng là những người đó đã sớm ở ước định sau địa phương chờ đợi. Ngươi nói cái này Kiều ra chủ rốt cuộc là cái gì nhân vật? Tới nơi này người đều là nhận được mặt khác vài tòa chủ thành một ít tin tức, đối với Kiều Lạc Ảnh tình huống mới có thể muốn như thế hiểu biết. Này đó thương nhân mặc kệ ở cái gì địa phương? Đều sẽ có một ít chính mình nhân mạch Cho nên ở biết kiểu lạc ảnh tính toán lúc sau Liền thông qua một ít độc hữu con đường Đi tới nơi này chờ đợi Không biết, bất quá nghe nói cái này tiểu gia chủ trên người thứ tốt nhưng nhiều nữa Đúng vậy, ta nghe ta ở hỏa thành bên kia bằng hữu Cũng là như thế này nói Chỉ cần đi theo cái này tiểu gia chủ làm buôn bán nói Nhất định sẽ không xuất hiện lỗ vốn tình huống Chỉ là không biết cái này tiểu gia chủ là nam vẫn là nữ Một cái diện mạo có chút tục tằng tiên nhân Nhẹ nhàng mà gõ mặt bàn, có chút tò mò mà nói. Ha ha ha, ngươi quản nhân ra là nam nữ, chỉ cần bảo đảm chúng ta này một chuyến sẽ không xuất hiện cái gì khác sai lầm thì tốt rồi. Chính là chính là, ngươi cũng không nên xem thường nữ tiên nhân A cũng không biết là ai lần trước bị lăng vân tông tiên tử, đánh một đốn. Này nhóm người tuy rằng là tiên nhân, nhưng là trường kỳ ở bận rộn các loại mặt tiền cửa hiệu đồ vật, này tập tính tự nhiên cũng cùng khác tiên nhân có chút không giống nhau. Bất quá bọn họ tính nết, đều là đáng giá suy tính. Ở bọn họ nói chuyện, suy đoán tiểu lạc ảnh thân phận thời điểm. Bọn họ trong miệng nữ nhân vật chính, giờ phút này đã sớm xuất hiện ở trong khách sạn. Chính tránh ở một địa phương, đang ở nghiêm túc mà nghe bọn họ nói chuyện nội dung. Trong lòng yên lặng địa bản tính, những người này rốt cuộc có ai là có thể cùng chính mình cùng nhau làm buôn bán. Phải biết rằng, ở lựa chọn thích hợp sinh ý đồng bọn thời điểm, nhất định phải tiểu tâm cẩn thận. Nói cách khác, rất có khả năng bị lừa gạt cũng không biết, đối phương nhân phẩm là kiều lạc ảnh nhất chú ý một cái phương diện. Mặc kệ bọn họ những mặt khác như thế nào, rốt cuộc có hay không thương nghiệp ý thức. Chỉ cần này nhân phẩm quá con nói, đều là kiều lạc ảnh tin tưởng bọn họ một điều kiện. Các người nói thời gian đều đi qua như thế lâu, tiểu gia chủ rốt cuộc còn có thể hay không xuất hiện. Ai biết được, ngay ngắn chúng ta cũng không có cái gì sự tình làm. Ở chỗ này từ từ đó là, cũng sẽ không có cái gì tổn thất. Có một cái thương nhân trong lòng nhịn không được có chút oán trách lên, nhưng là ở bên cạnh người. Lại là chân ăn hắn. Ngươi cũng không nghĩ, cái kêu kiều gia chủ ở tiên giới mỗi một tòa thành trấn trung đều có thể đủ làm ra như thế đại động tác. Nhất định không phải cái gì người thường, hiện giờ là chúng ta muốn cùng nàng hợp tác, hơi chút phóng thấp một chút có cái gì không được. Lao Huynh nói được là, nói được là, mắt thấy bọn họ đã đàm luận đến đã không sai biệt lắm, Tiêu lạc ảnh lúc này mới gom lại trên người áo choàng, Làm chính mình toàn bộ mặt đều giấu ở áo choàng chung, theo sau ở lấy ra một cái màu trắng mặt nạ mang ở trên mặt lúc sau, mới chậm dãi xuất hiện ở những người đó trước mắt. Ngượng ngùng các vị, bởi vì có một chút sự tình trì hoãn, cho nên có một ít tới muộn. Theo kiều lạc ảnh ra tiếng, vừa mới còn ở thảo luận những người đó, lúc này mới chú ý tới bọn họ trước người không biết cái gì thời điểm xuất hiện một cái ăn mặc áo choàng mang theo mặt nạ người. Hơn nữa nghe đối phương thanh âm, tuổi hẳn là cũng sẽ không lớn đến cái gì địa phương đi. Càng làm cho bọn họ cảm thấy có chút không thể tưởng tượng sự tình. Là thanh âm này rõ ràng chính là một người tuổi trẻ nữ tử thanh âm. chương 239 Đại Kết Cục 2 Chủ nhân, sự tình hôm nay cảm thấy như thế nào? Hôm nay bởi vì muốn nói sự tình, cho nên bên ngoài ra thời điểm, tiên thú nhóm đều lưu tại trong nhà. tiêu lạc ảnh còn lại là một mình một người đi gặp những cái đó muốn làm buôn bán người. Nguyên bản băng long tính toán muốn đi theo nàng bên người, nhưng là bị tiểu lạc ảnh cự tuyệt. Ở đế thành chung cái gì người đều có. Lại còn có có vài vị tiên tôn ở cái này địa phương. Tiêu lạc ảnh ở không có nhất định nắm chắc tình huống, cũng không dám như thế dễ dàng mà đem chính mình át chủ bài lộ ra tới. Ở tiên giới chung, thượng cổ tiên thú số lượng, như cũ là rất ít. Cho nên giống băng long như vậy tồn tại, chỉ cần vừa xuất hiện thời điểm, liền sẽ bị người khác chú ý đến. Những cái đó tiên tôn nếu muốn động thủ nói, tiêu lạc ảnh đến lúc đó, đã có thể thật sự không có một chút sức chống cự. Cho nên mặc dù nàng hiện tại thực lực có bao nhiêu cao, ở làm việc thời điểm, đều sẽ phi thường tiểu tâm cẩn thận. Nguyên bản kiều lạc ảnh còn không có như thế lo lắng, ngày đó ở tiến vào đế thành thời điểm, này chung quanh cái gì lực lượng cường đại đều không có nhận thấy được. Nhưng là ở chỗ này thời gian càng lâu, liền càng có một loại tiềm tàng nguy hiểm chậm rãi quật thời. Đặc biệt là ở ngày đó băng long nói cho nàng, nguyên bản ở đế thành trung bế quan chung vài vị tiên tôn, không biết bởi vì cái gì sự tình thế nhưng toàn bộ đều xuất quan. Khi đó cũng nàng hành động liền cũng dần dần mà nhỏ lên. Nếu không có cái gì đặc biệt tình huống nói, tiên thú nhóm đều bị nàng lưu tại trong nhà mặt. Cho nên ở kiều lạc ảnh song xuôi sự tình lúc sau, vừa thấy đến nàng về nhà, tiên thú nhóm đều nhịn không được xuống tới. Ở giò hỏi hôm nay tình huống như thế nào? Yên tâm, sự tình hôm nay hết thể đều thuận lợi đâu. Tiều lạc ảnh cười khẽ một tiếng, dơ dơ lên trong tay một ít công văn. Đây đều là ở cùng những cái đó thương nhân nói sinh ý thời điểm, thành công bắt lấy tới đồ vật. Nguyên bản ở biết chính mình là nữ tử thân phận lúc sau, nhưng cái đó thương nhân sẽ đối chính mình sinh ra một ít hoài nghi. Chính là làm tiều lạc ảnh không tưởng được sự tình, những người đó cứ việc cảm thấy một nữ tử làm loại chuyện này có thất thỏa đáng. Nhưng vẫn chính là nhiệt tình mà cùng chính mình giới thiệu này đế thành hiện trạng. Đương nhiên, vì tỏ vẻ chính mình thành ý, tiểu lạc ảnh cũng cầm trong tay một ít linh thực chất lòng cung cấp một bộ phân nhỏ, làm này đó các thương nhân nghiệm nghiệm thứ này thật giả. Kết quả cuối cùng, tự nhiên là hoàn mỹ làm xong. Tiêu lạc ảnh này một tháng chung, ở mặt khác thành chấn sinh y đã toàn bộ đều lửa nóng lên. Mặc dù nàng mỗi ngày làm bất động, bởi vì này đó tiền lợi mà sinh ra kinh nghiệm giá trị, cũng mỗi ngày đều ở bạo chướng Nhưng là vì càng mau một bước tích có đủ đủ lượng kinh nghiệm giá trị, tiêu lạc ảnh là sống sờ sờ mà đem chính mình bức thành liều mạng tam nương bộ dáng. Bằng không kinh thương hệ thống cấp bậc cũng sẽ không tại đây sau đoạn thời gian nội, cũng đã biến thành 9 cấp trạng thái. Hôm nay cùng những cái đó thương nhân đang nói sinh ý thời điểm. Hệ thống nhắc nhở âm cũng đang không ngừng mà vang lên. Đây đều là giao dịch sau khi thành công, sở hẳn là được đến kinh nghiệm giá trị. Ta liền nói, chỉ cần chủ nhân vừa ra mã, sẽ không có cái gì sự tình có thể làm khó chủ nhân. Kiều vĩ linh miêu ở kiều lạc ảnh tiên nhân cấp bậc tân trước lúc sau đã có thể cùng mặt khác ba con giống nhau mở miệng phun nhân ôn, không cần lại giống như trước kia giống nhau cùng tiểu lạc ảnh muốn thông qua thần thức tới giao lưu. Kiểu vĩ linh miêu nói xong lúc sau. Ngày dựng lên chiếm trước kiểu Lạc Ảnh trong lòng ngược vị trí, theo sau có chút khiêu khích mà nhìn dưới mặt đất thượng kia ba con đang ở nghiến răng nghiến lợi trung tiên thú nhóm. Tuy rằng nói hôm nay nhiệm vụ là hoàn thành, nhưng là này hiệu quả cụ thể sẽ như thế nào còn còn chờ quan sát. Tiêu Lạc Ảnh lắc đầu, tuy rằng giai đoạn trước đồ vật thoạt nhìn không có cái gì vấn đề, nhưng là ở nàng trong lòng như cũ có chút không yên tâm. ở không có nhìn đến cụ thể hiệu quả phía trước, bọn họ mặc kệ làm cái gì đồ vật đều yêu cầu suy xét đến kém cỏi nhất tình huống. Chỉ có như vậy, mới có thể đem tiền lời nguy hiểm hàng đến thấp nhất. Cũng sẽ không sinh ra mặt khác một ít không cần thiết tổn thất, đây mới là một cái song thắng cục diện. Bất qua muốn nhìn đến tiền lời, ít nhất cũng muốn ở 3 ngày lúc sau, mới có thể đủ biết kết quả như thế nào. Đến nỗi hiện tại, nhưng nhìn không ra cái gì quan trọng đổ vật tới. Chủ nhân, hiện tại hệ thống cấp bậc đã như thế cao, vậy ngươi cái gì thời điểm sẽ rời đi nơi này? Trong khoảng thời gian này nhìn tiêu lạc ảnh cụ thể thao tác, Tiên thú nhóm trừ bỏ đối nàng có được cái kia pháp bảo tỏ vẻ một loại kinh ngạc cảm thán cùng tò mò, giữ lại toàn bộ đều là không tha cùng nhàn nhạt mất mát. Tiên thú nhóm ở cùng tiên nhân ở chung lâu rồi lúc sau, là sẽ có cảm tình. Đặc biệt là kiều lạc ảnh trước nay liền không có đem chúng nó trở thành chính mình khế ước thú hoặc là nô dịch, mà là đem chúng nó trở thành chính mình đồng bọn. Có như vậy một cái chủ nhân, chúng nó trong lòng nếu là không có một ít ý tưởng khác, kia đã có thể thật sự không thể nào nói nổi. Cho nên đang nhìn tiều lạc ảnh thành tựu càng ngày càng nhiều, chúng nó trong lòng cũng biết, rời đi thời gian cũng dần dần tiếp cận. Nhưng là không có người, đem chuyện này nói ra. Đều yên lặng mà đặt ở chính mình trong lòng. Hẳn là nhanh đi. Tiều lạc ảnh nhìn hệ thống giao diện chung, nhân vật thuộc tính nơi đó. Hiện tại cái này thuộc tính giao diện, biến hóa tình huống cũng không phải là giống nhau đại. Nhìn mặt trên rất nhiều số liệu, tiều lạc ảnh đều có một loại hoảng hốt cảm giác. Lúc trước ở man hoang lưu cảnh thời điểm, Chính mình bởi vì thu hoạch cải thịa liền đã cảm giác được nói không nên lời thỏa mãn. Chính là hiện giờ, hệ thống kinh nghiệm giá trị đã biến thành một cái phi thường khả quan cục diện. Nhưng vì sao nàng trong lòng, đã không có lúc trước cái loại cảm giác này? Có lẽ là chính mình hiện tại tâm thái, thật sự thay đổi thật nhiều đi. Tiêu lạc ảnh lầm bẩm mà nói, nhìn kia số liệu hơi hơi có chút suất thần. Ký chủ, tiêu lạc ảnh. Thể chất, thiên thai. Phẩm cấp, địa tiên. Cấp bậc, chín cấp. Thương tệ 132.5 vạn Tiên thuật, ngự phượng quyết, cơ sở tiên thuật Kinh nghiệm giá trị 187.000-2000 Kinh thương trị 1.3 vạn Tín dụng cấp bậc, ưu tú Bị động kỹ năng, gian thương, Bắt cấp Che giấu kỹ năng, giò xét, thất cấp Trích, cửu cấp, luyện, bác cấp Sinh hoạt kỹ năng Nấu nướng, cửu cấp Kỹ năng thư, cao cấp linh thực sách tranh Cao cấp tiên quả sách tranh Kinh thương trị nam Mặt khác Thành tựu hệ thống, kinh thương đài giao dịch, chức nghiệp, vô, thân phận, vị diện thương nhân, 15 cấp, tiên nhân phẩm giai, ở kinh thương hệ thống dưới tác dụng, cũng đã xảy ra tương ứng biến hóa. Nguyên bản thập giai đại viên mãn cảnh giới, hiện giờ đã biến thành điệu tiên. Mà thương tệ số lượng, càng là trực tiếp đột phá trăm vạn đại quan. nay đều phải đến ích với nàng gần chút thời gian, không ngừng làm buôn bán sở tích lũy xuống dưới hiệu quả. Thương tệ, kinh thương trị, này hai dạng trước kia nàng nhất coi trọng số liệu hiện tại hiển lộ ra tới tiết cốt cũng làm người cảm nhận được phi thường vừa lòng. Trừ cái này ra, ở thanh kỹ năng chung. Đi vào đế thành phía trước, rất nhiều kỹ năng đều là nhị cấp cùng tăng cấp, hiện giờ phổ biến đều đã bị Tiêu lạc ảnh kéo đến thất bắt cấp. Những cái đó kỹ năng thư, cũng đều dùng kinh nghiệm giá trị đổi thành cao cấp. Tiêu lạc ảnh chính mình cũng có chút không thể tin được, bất quá là ngắn ngủn một tháng thời gian, hệ thống giao diện thế nhưng sẽ phát sinh như thế đáng sợ biến hóa. chương 240 đại kết cục, 3 Này một tháng qua, chính mình mã bất định để mà làm những cái đó sự tình. Là cảm giác được thực phong phú, nhưng là đây đều là vì có thể càng tốt ở kế tiếp chính là thời gian chung, đem chính mình phải làm sự tình đều chuẩn bị thỏa đáng. Cũng không có nghĩ tới sẽ có như thế dạng hiệu quả, cho nên hiện giờ ở nhìn đến như thế hảo thành tích khi, tiểu lạc ảnh trong lòng trừ bỏ kinh ngạc còn có hơi hơi tự hào cảm. Thật giống như là một cái từ trước đến nay thành tích kém học sinh, ở một lần khảo thí chung chẳng qua là ôm nghiêm túc làm bài ý niệm. Kết quả khảo niên cấp đệ nhất cái loại cảm giác này. Hiện giờ kiều lạc ảnh tâm tình, liền cũng là cùng cái loại này không sai biệt lắm. Hiện giờ hệ thống giao diện chẳng hướng, rõ ràng mà nói cho kiều lạc ảnh. Hiện tại nàng khoảng cách rời đi cái này tiên giới, gần dư lại không nhiều lắm thời gian. Chỉ cần hệ thống cấp bậc một đột phá thập cấp đại quan, kế tiếp muốn xuất hiện sự tình, chính là nàng trong lòng vẫn luôn tâm tâm niệm niệm đồ vật. Kiều lạc ảnh đối với loại cảm giác này, cũng không phải không quen thuộc. Thậm chí nàng hiện tại đã hận không thể muốn nhanh lên trở lại đi. Chính mình ở cái này tiền giới chung, chẳng qua là một cái khách qua đường giống nhau tồn tại. Chỉ có 21 thế kỷ, nơi đó mới là nàng chân chính thuộc sở hữu. Nơi đó có nàng bằng hữu, có nàng người nhà, còn có nàng muốn truy đuổi mộng tưởng. Từ được đến kinh thương hệ thống lúc sau, nàng cho rằng chính mình liền phải ở trong thế giới này mọc rễ nảy mầm, về sau mặc kệ làm cái gì sự tình, đều yêu cầu suy xét đến tiên giới. Thậm chí nàng đã chuẩn bị tốt Nếu nói như vậy, tiên nàng liền nỗ lực mà thay đổi chính mình thể chất, muốn tại đây tiên giới chung tìm kiếm đến sống sót biện pháp, mặc kệ như thế nào, này tiên giới tuy rằng là nàng không quen thuộc địa phương, nhưng là vì sinh tồn nàng cũng có thể thay đổi chính mình cho tới nay ý tưởng. Chính là không nghĩ tới, nay cái gọi là kinh thương hệ thống cùng cái gọi là tiên giới, thật sự bất quá là một hồi trò chơi giống nhau tồn tại đồ vật. Chỉ cần nàng có thể đem trò chơi này đánh thông quan, liền có thể thành công mà trở lại 21 thế kỷ chung. Tiêu lạc ảnh đối mặt tình huống như vậy, có chút may mắn lại có chút không biết nên dùng cái dạng gì ngôn ngữ tôi nói. Rốt cuộc rất nhiều đồ vật, đều không phải nàng muốn. Nàng chỉ là theo chính mình tâm ý tới làm mà thôi, chỉ là muốn làm được sự tình không cho chính mình hối hận. Nói tóm lại, nàng từ 21 thế kỷ trung, đi vào này tiên giới cũng bất quá một năm thời gian. Nhưng là tại đây một năm trung phát sinh rất nhiều chuyện, đã cũng đủ trở thành nàng trong trí nhớ tốt nhất một cái phương diện. Ở man hoang lưu cảnh thời điểm. Nàng gặp như vậy nhiều chất phát tiên nhân, còn có các loại trợ giúp chính mình đại thuốc đại nương. Tuy rằng ở nơi đó cũng gặp chút không thoải mái đồ vật, nhưng chung quy đều là một cái tốt cục diện. Theo sau rời đi man hoang lưu cảnh, lúc trước nàng là đáp ứng rồi người nọ hủy thác. Bọn họ trợ nàng rời đi, nàng còn lại là muốn báo hắn gia tộc huyết hải thâm thủ. Chuyện này, nàng cũng ở một tháng phía trước liền hoàn thành. Chính mình ở tiên giới trung thiếu hạ nợ, cũng đều tại đây đoạn thời gian chung từng bước mà hoàn thành. Lúc sau từ man hoang lưu cảnh trung ra tới, tới rồi tuyết vượt hàn thành. Đó là một tòa cực Mỹ băng tuyết chi thành, cũng là ở nơi đó, nàng mới gặp băng long. Cái này tuy rằng có điểm độc miệng, nhưng là vẫn luôn làm bạn ở chính mình bên người băng long. Trước kia ở man hoang lưu cảnh trung, gặp được nguy hiểm kia đều không tính cái gì sự. Thẳng đến rời đi nơi đó, chính mình muốn một người cùng bất đồng các thương nhân chu toàn, một người thử ở gian khổ hoàn cảnh trung tuyệt chỗ phùng sinh. Đặc biệt là khi đó chính mình, còn không thể đủ tu tập tiên thuật. Giống như một cái ở trên cái thất cá, không có một chút ít quay lại năng lực. Khi đó nàng, thật sự cảm thấy chính mình nên không phải là muốn đem mệnh đều lưu tại tiên giới chung đi. Chính là cứ việc như thế, như vậy cơ khổ hoàn cảnh như cũng bị nàng xông qua tới. Man hoang lưu cảnh, tuyết vực hàn thành. Kế tiếp chính là liệt diễm hỏa thành. Tiêu lạc ảnh lầm bẩm mà nói thầm một tiếng, nghĩ tới liệt diễm hỏa thành sự tình. Ở liệt diễm hỏa thành chung, nàng nhận thức ly xương hòa ly mịch, hai người kia cắt có bất đồng đặc điểm. Nhưng không thể không nói bọn họ đều là nhân trung long vượng chỉ là này yêu nghiệt ly xương, tiểu lạc ảnh vẫn luôn đều có chút chống đỡ không được. Cho nên tránh chi như xá hiết. Theo sau là vạn hoa thành, đây là một tòa cực Mỹ thành chấn. Nơi này có duyên dáng hoàn cảnh, còn có đủ loại tiên thú cùng linh thực. Không chút khách khí mà nói, nơi này chính là thế ngoại đảo nguyên giống nhau tồn tại. Nhưng là làm tiêu lạc ảnh cảm thấy ngạc nhiên, đều không phải là là nơi này hoàn cảnh. Mà là ở vạn hoa thành trung, cái kia tiểu tiên đồng. Hoa tuyển. Hoa tuyển là một cái thông minh lanh lợi hải tử, nhưng không thể phủ nhận chính là, đây cũng là một cái phi thường nịch ngậm gây sự gia hỏa. Làm được những cái đó sự tình, nhưng làm tiểu lạc ảnh đều cảm thấy có chút muốn khó có thể tiếp thu. Tuy rằng như thế, đứa nhỏ này thiên tính thuần lương, cũng là một cái thực không tồi mầm. Ở tiên giới chung làm như vậy nhiều sinh ý, tiếp xúc như vậy nhiều bất đồng thương nhân. Tiểu lạc ảnh phát hiện chính mình thương nghiệp ý thức chung, có một ít bất đồng chuyển biến. Nay truyền biến nàng cũng không nói lên được khi tốt khi xấu, bất quá nàng có thể thừa nhận chính là, chính mình kiến thức cùng lịch duyệt tại đây tiên giới chung, tăng trưởng không phải nhỏ tí theo. Chủ nhân chủ nhân, người rốt cuộc ở viết cái gì đồ vật ta? Tiên thú nhóm đang ở chính mình làm thành một vòng đùa giỡn, chính là ở xoay người trong ngáy mắt, nhìn đến tiểu lạc ảnh đang ngồi ở cái bàn trước mặt. Trong tay cầm một con tế bút lông sói, hơn nữa ở bên cạnh có thật dày một sắp giấy. Ta viết chính mình ở tiên giới chung một ít trải qua. Kiều lạc ảnh cười cười. Trong tay bút lông sói nhẹ nhàng mà bông, dơ dơ lên trang giấy trong tay. Này mặt trên tất cả đều đã tràn ngập rậm rạp chữ, đều là nàng này dọc theo đường đi trải qua, còn có một ít chính mình lưu trí lịch trình. tiêu lạc ảnh biết chính mình lưu tại tiên giới thời gian đếm trên đầu ngón tay đều có thể đủ số rõ ràng, vì bằng không chính mình ký ức xuất hiện hỗn loạn, hiện tại sân chính mình còn nhớ rõ thời điểm, liền chạy nhanh đem những cái đó sự tình đều viết xuống tới. Nói như vậy, mới không xem như cô phụ chính mình đi vào nơi này. Tiên thú nhóm có chút cái hiểu cái không gật gật đầu, theo sau đều rời đi tiểu lạc ảnh bên người, làm nàng có thể càng tốt mà có thời gian làm chính mình sự tình. Nàng hiện tại đã viết tới rồi tiên giới chung đủ loại sự tình, này đại khái phát sinh cũng toàn bộ đều nhớ xuống dưới. Bất quá vì cái gì, chính mình trong lòng có một chút không thoải mái cảm giác. Tiểu lạc ảnh nhìn chính mình trong tay giấy, không khỏi trầm tư lên. Nàng lộ một người, ở viết mấy thứ này thời điểm, có một người cố tình bị nàng xem nhẹ. Người nọ chính là ở Man Hoang Lưu Cảnh Trung liền vẫn luôn làm bạn chính mình Bạch Dạ Trần, dù cho hắn có đôi khi cũng sẽ bởi vì một chút sự tình, tạm thời mà rời đi. Nhưng là này dọc theo đường đi, rất nhiều chuyện có thể thuận lợi mà làm thỏa đáng đương, đều không thể thiếu Bạch Dạ Trần hỗ trợ. Bởi vì hắn, nàng mới có thể đủ. Chính là, Bạch Dạ Trần ở chính mình trong lòng, rốt cuộc tính cái gì đâu. Tiêu lạc ảnh vẫn luôn đều biết, chính mình đối Bạch Dạ Trần có một loại nói không nên lời cảm giác. Nhưng là nàng cho rằng chính mình thời gian còn có rất dài, cho nên vẫn luôn đều không có để ý tới. Chính là hiện tại, không giống nhau. Bạch dạ trần đối nàng tới nói, không phải như vậy đơn giản. chương 241 đại kết cục, 4. tiêu lạc ảnh trong tay động tác toàn bộ đều tạm dừng xuống dưới, trong đầu nhịn không được ở hồi tưởng chính mình cùng bạch dạ trần tương ngộ từng dọn từng dọn. Còn có cùng hắn tương quan toàn bộ sự tình. Bạch dạ trần, là đế thành trung bạch gia thiên tri tiêu tử. Hắn quanh thân khí độ còn có kia dung mạo là chính mình gặp qua xuất sắc nhất. Điểm này, tiều lạc ảnh có thể không chút do dự khẳng định. Tuy rằng ở hiện đại trung, cũng sẽ có rất nhiều xuất sắc nam hải. Nhưng là luận tổng hợp điều kiện, không ai có thể so được với bạch dạ trần. Gia hỏa này trên nhiều khía cạnh tới nói, đều là một cái chất lượng tốt tiềm lực cổ. Biên người muốn cùng hắn so sánh với, kia thật là có chút không biết tự lượng sức mình. Lúc trước đệ nhất nhìn thấy bạch dạ trần, hắn thân bị trọng thương. Ở man hoang lưu cảnh linh thực trên núi. Này đột nhiên xuất hiện ở chính mình trước mắt người, thật đúng là đem nàng hoảng sợ. Nhưng là nàng còn ở kinh ngạc, chính mình vừa tới đến nơi đây nên sẽ không liền phát cái gì cái gì huyết tán đi. Muốn thật là như vậy lời nói, cũng không tránh khỏi quá mức với bi thôi. Ngay lúc đó kiểu lạc ảnh, chỉ là muốn nhìn xem tình huống như thế nào. Bạch dạ Trần ở cái loại này bị thương nặng hoàn cảnh hạ, thân thể thế nhưng có thể tự mình khôi phục. Lần đầu tiên nhìn thấy như thế khiếp sợ tình huống tiểu lạc ảnh, tự nhiên là tò mò mà nhìn chằm chằm. Hay đó Bạch Dạ Trần, cả người là huyết, thoạt nhìn không sống được bao lâu bộ dáng. Chính là kia trên người qua mang, làm Tiêu Lạc Ảnh đã nhịn không được phải tin tưởng, này đại khái chính là bầu trời thần tiên đi. Cũng chỉ có trên tay thần tiên, mới có như thế lợi hại hình ảnh. Rốt cuộc dựa theo cái kia đổ máu lượng, nếu là người thường nói, đã sớm sẽ bởi vì mất máu quá nhiều mà bỏ mình. Còn có ai sẽ giống hắn giống nhau, không chỉ có có thể tự mình khôi phục, càng là thu hoạch một đầu tiên giới trung mạnh nhất thần thú. Loại này khí vận Tuyệt đối là thu được trời cao chiếu cấu người. Sau lại ở Man Hoang Lưu Cảnh Trung, chính mình lần đầu tiên ở nhận nhiệm vụ cùng hoàn thành nhiệm vụ thời điểm, đều là bạch dạ trần ở một bên trợ giúp chính mình. Đặc biệt là khi đó, ở đi ngã xuống nơi. Ngã xuống nơi. Thiên ma chiến trường chi nhất, tiên giới đại năng ngã xuống địa phương. Khi đó trên người nàng không có một chút tiên thuật, căn bản không có bất luận cái gì tự bảo vệ mình năng lực. Thế nhưng ở như vậy một cái mấu chốt thời điểm, lựa chọn đi ngã xuống nơi tìm kiếm chính mình muốn đồ vật. Đổi làm là hiện tại nàng, suy nghĩ khởi ngay lúc đó sự tình, cũng cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Rốt cuộc liền tính là, ngẽ con mới sinh không sợ cọc, khi đó nàng cũng có một loại mù quáng xúc động. Xa lạ tiên giới, xa lạ người, xa lạ địa phương. Nàng thế nhưng còn có kia sởi dũng khí một người đi thám hiểm, đối với một cái không có thực lực người tới nói, này cũng không phải là một loại vật khí, mà là một loại ngu xuẩn. Hào đi! ta thật đúng là có chút không thể đủ lý giải chính mình lúc ấy vì cái gì sẽ làm ra như vậy hành động. Tiêu lạc ảnh nhịn không được vô vô chính mình cái chán, như thế xem ra ngay lúc đó chính mình làm chuyện ngu xuẩn thật đúng là không ít. Cũng may có bạch dạ trần ở chính mình bên lề mới có thể đủ từ ngã xuống nơi trung toàn thân mà lui. Đây cũng là kiều lạc ảnh lần đầu tiên cảm giác được bạch dạ trần tồn tại, là như vậy một loại làm người ta nói không ra cảm giác. Theo sau ở man hoang lưu cảnh chung đủ loại sự tình đều có bạch dạ trần ở hỗ trợ. Lúc ấy nàng cũng biết chính mình trong lòng, đã dần dần mà đối người này dâng lên một loại hảo cảm. Đã có thể ở ngay lúc này, bạch dạ trần trong nhà xảy ra sự tình. Hắn cũng bởi vì như vậy, phải rời khỏi man hoang lưu cảnh trung, trở lại chính mình trong nhà. Biết tin tức này kiều là ảnh, trong lòng có một loại nhàn nhạt mà nói không nên lời lời nói cảm giác. Nàng thiếu chút nữa quên mất, chính mình cũng không phải là ở 21 thế kỷ trung cái kia cao cao tại thượng, có cường đại gia đình bối cảnh tiểu gia đại tiểu thư mà là một cái tiên giới chung, bị lưu đẩy vô danh không họ người. Ở chỗ này, nàng căn bản là giống như một cái lục bình giống nhau, không có bất luận cái gì nơi dừng chân. Sở hữu đồ vật, đều yêu cầu chính mình từng giọt từng giọt đi sáng tạo, cũng không thể đủ dựa vào bất luận kẻ nào. Đổi thành mặt khác một loại cách nói, đó chính là Bạch dạ trần là tiên giới chung lừng lấy nổi danh nhân vật, như vậy người là thiên tri tiêu tử. Dùng ở hiện đại cách nói, kia cũng là hào môn thế gia chung người. Như vậy ưu tú nam tử. Nhất định phải có một cái môn đăng hộ đối thế tử, hơn nữa còn nếu là một cái phi phạm có các loại năng lực nữ tử, mới có thể đủ có tư cách đứng ở hắn bên người. Mặc dù là ở hiện đại trung chính mình, cũng không dám có cái kia nắm chắc nhất định có thể xứng đôi bạch dạ trần. Hùng chi ngay lúc đó nàng, là một cái ở tiên giới xa suốt phách tiểu cô nương. Trong lòng tuy rằng có nhàn nhạt hảo cảm, nhưng cũng chỉ có thể đủ đem cái loại cảm giác này nỗ lực mà đè ép xuống dưới. Sau lại rời đi man hoang lưu cảnh lúc sau. Vì sinh tồn nàng phải làm rất nhiều sự tình. Đương nhiên, trong lòng đối với bạch dạ trần cái loại cảm giác này, là như có như không. Gặp được một cái người mình thích, mặc dù trong lòng vẫn luôn ở báo cho chính mình muốn thủ vững chính mình bản tâm, ngàn vạn không cần như vậy dễ dàng luôn hãm. Nhưng trên thế giới này, rất nhiều chuyện đều là thân bất do kỷ. Đặc biệt là cảm tình loại chuyện này, nhất không thể đủ khống chế. Nàng theo bản năng mà muốn biết bạch dạ trần tình huống, nhịn không được muốn hiểu biết hắn hiện giờ sinh hoạt. Tiêu lạc ảnh lúc ấy ở nhà đấu giá thời điểm, cảm giác được có điểm không thích hợp, cho nên mới sẽ toàn bộ võ trang. Khi đó nàng chuẩn bị ở giao dịch hoàn thành lúc sau, liền phải đi tiếp theo trạng. Chính là không nghĩ tới trời cao thế nhưng cùng nàng khai một cái như vậy đại vui lừa, bạch dạ trần thế nhưng sẽ ở tuyết vượt hàn thành trung. Hơn nữa hắn còn nhận ra chính mình. Khi đó chính mình, thật đúng là có điểm phấn đấu quên mình bộ dáng A. Tiêu lạc ảnh cười khẽ lắc đầu, tiếp tục cầm lấy tới đặt ở một bên bút lông sói đem chính mình trong lòng một ít cảm thụ viết xuống tới. Lại lần nữa gặp được Bạch Dạ Trần phía sau, nàng đã có thể cảm giác được chính mình là thật sự đối cái này ở tiên giới trung thiên chi tiêu tử, có một loại nói không nên lời tình tố. Dung cang thỏa đáng nói tới nói, đó chính là xuân tâm manh động. Như vậy một cái nam tử, nàng muốn không động tâm kia cũng không phải một việc dễ dàng. Bất quá lúc ấy trong tay chính mình còn có rất nhiều sự tình muốn đi làm, căn bản không rảnh lo cái gọi là cảm tình cho nên cũng không có cố tình mà muốn đi cải thiện chính mình cùng Bạch Dạ Trần chi gian quan hệ. Lúc ấy chính mình, thật đúng là thừa hành thuận theo tự nhiên thái độ. Cũng mất công lúc ấy Bạch Dạ Trần, cũng không có so đo như vậy nhiều sự tình, đối chính mình vẫn luôn là cẩn thận mà chiếu cố. Không thể không nói, đối với Bạch Dạ Trần Kiều Lạc Ảnh là có chính mình tư tâm tồn tại. Hiện tại cũng không biết Bạch Dạ Trần như thế nào, ở vạn hoa thành trung có phải hay không cùng hoa quyến rũ trò chuyện với nhau thật vui. phút Viết đến nơi đây thời điểm. Tiêu lạc ảnh chính mình cũng nhịn không được nở nụ cười. Lúc trước ở đã biết bạch dạ trần cùng hoa quyến rũ chi gian quan hệ, chính mình trong lòng thế nhưng sẽ có một loại khó chịu cảm giác. Không ăn qua thịt heo tổng gặp qua heo chạy, cho nên nàng tự nhiên cũng là biết cái loại cảm giác này gọi là ghen. Cũng là ở lúc ấy, tiều lạc ảnh mới biết được chính mình là thật sự thích bạch dạ trần. Nhưng là thích lại có thể như thế nào, nàng cùng hắn dù sao cũng là hai cái là thế giới người, hơn nữa cùng chính mình ở 21 thế kỷ cha mẹ so sánh với. Nàng dù cho trong lòng lại thích bạch dạ trần Cũng không thể đủ mặc kệ phụ mẫu của chính mình chương 242 đại kết cục Nam Cho nên trong lòng chỉ có thể đủ đem loại này Cảm tình tạm thời mà áp một áp Bạch dạ trần mặc kệ như thế nào Nói chung quy là tiên giới chung kỳ nhân dị sĩ Bọn họ hai người ở bất đồng thế giới Tương lai cũng sẽ có rất nhiều biến cố Nếu là một hồi chú định không có kết quả tương lộ Vậy đừng làm nó mọc dễ nảy mầm thì tốt rồi Tiêu lạc ảnh có chút cười khẽ mà đầu Đem chính mình trong khoảng thời gian này tới nay làm một chút sự tình. Toàn bộ đều sửa sang lại xong, kế tiếp cần phải làm là đem cuối cùng kết thúc công tác đều chuẩn bị. Nàng đã ở đế thành trung nghỉ ngơi như thế lớn lên một đoạn thời gian, kế tiếp ở đế thành trung còn sẽ có nhiều hơn sự tình phát sinh. Bất quá vài thứ kia đều cùng chính mình không có quan hệ. Tiêu lạc ảnh vừa mới mới nhất nhận hệ thống nhiệm vụ, đã cao tới 10 cái, một khi chờ đến này 10 cái nhiệm vụ đều hoàn thành lúc sau. Nàng phải làm sự tình cũng có thể có một cái tương đối tốt kết cục Kinh thương hệ thống cấp bậc, thương tệ, còn có vị diện thương nhân kinh nghiệm giá trị Mấy thứ này đều còn kém một chút là có thể đủ toàn bộ đạt tới rời đi tiêu chuẩn Tại đây loại thời điểm mấu chốt giới, tiêu lạc ảnh tự nhiên không nghĩ muốn chính mình sự tình xuất hiện bất luận cái gì biến cố Bang Long, ta nếu là không ở mấy ngày nay, ngươi cần phải trông coi hảo cái này địa phương Chớ nên làm khắc một ít người tới nơi này quấy dối a Tiêu lạc ảnh lúc này đây cũng giống thường lui tới giống nhau chuẩn bị đi ra cửa hoàn thành hệ thống nhiệm vụ. Lúc này đây cùng những cái đó hệ thống thương nhân chi gian giao dịch, đại đa số đều là cùng thu thập tương quan nhiệm vụ. Này đối với Tiêu lạc ảnh tôi nói cũng không phải cái gì phi thường khó làm đến sự tình, cho nên một đạo sớm thu thập một ít đồ vật lúc sau, này liền chuẩn bị rời đi cái này sân, đi trước đế thành phụ cận núi non trùng, đem phải dùng đồ vật toàn bộ đều chuẩn bị tốt. Dựa theo thường lui tới tới nói, này đế thành người đến người đi. Các loại tu luyện thế gia cùng có năng lực người, đều sẽ lựa chọn một cái thỏa đáng phương thức tới tu luyện. Nơi này núi non trung, nếu là đặt ở tầm thường nhật tử, hồi không ngừng mà có người tới nơi này rèn luyện, hoặc là có đan dược sư nhóm tiến đến nơi này, thu thập càng nhiều phải dùng được với linh thực. Chính là hôm nay kiểu lạc ảnh đi vào nơi này thời điểm, này núi non trung thế nhưng không có một bóng người. Thường lui tới kia đều là kín người hết chỗ địa phương, hiện giờ lại là dân cư thưa thớt. Dựa theo chính mình trong lòng cảm giác. Này núi non trung cũng không có cái gì phi thường cao cường tiên thu xuất thế. Kia dựa theo tình huống tới nói, cũng không nên có người lại ở chỗ này. Tiêu lạc ảnh bị này núi non trung tình huống, làm đến có chút mê mang. Chính mình ở chỗ này cũng không có cảm giác được có cái gì nguy hiểm, vậy quản không được như vậy nhiều. Vẫn là đem muốn làm thỏa đáng sự tình trước tiên chuẩn bị tốt cho thỏa đáng, đến nỗi chuyện khác tắc có thể tạm thời đặt ở một bên. Thân ảnh nhanh chóng ở núi non trung không ngừng xuyên qua. Tiểu lạc ảnh trên người tiên khí cũng toàn bộ đều đồng thời xuất phát. Nay phụ cận phạm là có cái gì tương đối nguy hiểm tiên thú, toàn bộ đều bị tiểu lạc ảnh thành công chém giết. Thăng cấp vì điệu tiên nàng, hiện giờ thực lực cũng không phải là di vãng cái kia tiểu tiên nhân có thể bằng được. Hiện tại chuyện của nàng, đã có thể treo lên đánh 10 cái thập giai đại viên mã người. Nay ngự phượng quyết nàng tuy rằng không thế nào thuần thụ, chính là đã luyện đến tầng thứ 8. Nếu là dựa theo tình huống hiện tại đi xuống nói, nàng hoàn toàn có thể đem ngự phượng quyết tu luyện xong. Khi đó thực lực của nàng mới có thể là chân chính đáng sợ. Chỉ tiếp tiêu lạc ảnh trong lòng vẫn luôn nhớ thương đồ vật, cũng không phải chính mình tiên lực cấp bậc muốn tân chức đến cái gì trình độ, mà là nghĩ muốn như thế nào mới có thể đủ càng tốt mà đem chính mình dùng được với đồ vật toàn bộ đều chuẩn bị tốt. Tại đây núi rừng chung, tiêu lạc ảnh thân ảnh một khắc đều không có ngừng lại, chỉ một lát thần qua đi, trên người nàng tích góp tiên thú tinh thạch đã vượt qua 50 cái. Phải biết rằng có thể ở tiên giới chung. Dùng như thế ngắn ngủn thời gian liền có thể đem này tiên thú tinh thạch thu thập đến như vậy một cái trình độ khóa kiện tiều lạc ảnh năng lực căn bản là không có mặt ngoài như vậy đơn giản. Chủ nhân, chúng ta nhanh lên rời đi nơi này. Tại đây núi rừng trung suốt đại ba ngày, trên người hệ thống kho hàng cùng nhận chữ vật, đã sớm đã độn đầy đủ loại đồ vật. Này một chuyến thu hoạch, chính là so với phía trước còn muốn phong phú vài lần. Chính là này trong đó, có chút quỷ dị. Này núi rừng nàng trước đây cũng đã tới một lần. Nhưng khi đó tiên thú cũng không có giống hôm nay như vậy khoa trương Khi đó tiên thú số lượng không nhiều lắm, hơn nữa đều ở chính mình địa bàn hảo hảo. Nếu là muốn như thế dễ dàng mà tìm được bọn họ, cũng không phải một việc dễ dàng. Chính là hôm nay sở hữu sự tình đều lộ ra có chút không không giống bình thường, chờ chính mình đem sự tình đều làm được không sai biệt lắm. Tiêu lạc ảnh lúc này mới phát giác chính mình đối mặt tình huống, có chút khó mà nói. Đúng lúc này, nơi xa chuyển đến băng Long Thanh Âm. Ngay sau đó băng long cùng bà con tiên thú thân ảnh, đã xuất hiện ở kiều lạc ảnh trước mặt. Các ngươi như thế nào xuất hiện ở chỗ này, ta không phải cho các ngươi hảo hảo mà ở trong nhà đợi sao. Kiểu lạc ảnh nhìn xuất hiện ở chính mình trước mắt bốn con tiên thú, có chút khó hiểu. Mà băng long chúng nó bộ dáng, thoạt nhìn vẫn là từ đế thành trung vội vàng chạy tới nơi này. Chẳng lẽ là đế thành trung đã xảy ra cái gì chính mình không biết sự tình? Rốt cuộc là như thế nào một chuyện? Không còn kịp rồi. Ta đợi chút lại cùng ngươi nói cụ thể là như thế nào một chuyện. Hiện tại chúng ta nhanh lên rời đi nơi này. Nhìn nơi này có chút an tĩnh núi rừng, Băng Long trong lòng đã không thể đủ lại duy trì chấn định, kia trong mắt đã nhiều vài phần kinh hãi cùng thần trương. Ngay sau đó, Băng Long thân ảnh nháy mắt trở nên cực kỳ khổng lồ. La phía trước Tiểu Lạc ảnh nhìn thấy nó bản thể bộ dáng gấp ba, Băng Long cái đuôi vùng, đem Tiểu Lạc ảnh cuốn tới rồi chính mình trên lưng. Ngay sau đó ba con tiên thú cũng nhanh chóng mà nhảy tới nó nhắm lại. Chúng ta đi. Giọng nói rơi xuống, băng long thân thể nháy mắt cất cánh, cùng với gào thét mà đến tiếng gió. Tiêu lạc ảnh lúc này mới chú ý tới, nơi xa có từng đợt tiếng bước chân đang theo chính mình vừa mới đứng vị trí mà đến. Liên ở băng long chở bọn họ bay lên giữa không trung thời điểm, những người đó cũng cuối cùng là đi vào vừa mới nàng vị trí. Mau xem, thần long ở nơi đó, mau công kích. Tại tại tại, ở ngày đó thượng. Chạy nhanh chú ý, ngàn vạn đừng làm này thần thú nhân cơ hội đào tẩu. Các người còn sững sở ở nơi này làm cái gì, còn không chạy nhanh hành động. Chờ một lát kia thần thú cũng không biết muốn bay đến cái gì địa phương đi. Hết đợt này đến đợt khác thanh âm, nghe được tiểu lạc ảnh trong lòng cũng là không hiểu ra sao. Phía dưới các loại chiêu thức quang mang loạn chán, hảo chút công kích đều hướng tới bọn họ nơi vị trí này mà đến. Tiểu lục quy thân thể ở ngay lúc này phát ra từng đạo loang loáng, một tầng màu xanh lục nhật nhạt bảo hộ màng bao phủ ở bọn họ trên người, những cái đó công kích toàn bộ đều bị chăn xuống dưới. Lúc này đã xuyên quá khí băng long, cuối cùng là có thời gian nói cho Kiều Lạc Ảnh này rốt cuộc là như thế nào một chuyện. Hiện tại Hỏa Linh ở Kiều Lạc Ảnh trên người, Thủy Linh tuy rằng không biết chủ nhân là ai, nhưng là đã có chủ. Đã có thể ở hôm nay, Kim Linh cùng Thổ Linh cũng sôi nổi hiện thế, các đại tông môn cùng gia tộc người, đều ở điên cuồng truy tung này hai đổ vật rơi xuống. chương 243 đại kết cục, chung. Sau đó đâu? Kiều Lạc Ảnh vẫn là có chút nghe không do nó vừa mới nói chuyện ý tứ này kim linh cùng thổ linh mặt thế cùng nàng cũng không có cái gì quan hệ cho nên cũng sẽ không đem chiến hỏa châm đến chính mình trên người cho nên hôm nay này đế thành trung sở hữu núi rừng đều sẽ là như thế một cái trạng hướng là kia hai loại thiên tài địa bảo xuất hiện nguyên nhân băng long thân thể ở nhanh chóng di động tới nghe được tiểu lạc ảnh thanh âm có trong nháy mắt dại ra nhưng là thực mau liền phản ứng lại đây dùng so với phía trước còn muốn mau thượng vài phần tốc độ vội vàng mà hướng tới phía trước bay đi kia động tác dị thường tấn mãnh Tiểu lạc ảnh vừa mới nói xong lời nói lúc sau, liền cảm giác chính mình lỗ thai cùng trước mắt, đều là từng đợt tiếng gió. Cái này làm cho nàng có loại thiếu chút nữa nói không nên lời lời nói cảm giác. Là cái dạng này. Thấy băng long không có không nói chuyện, băng vực tuyết lang ở ngay lúc này ở, dùng truyền âm đem việc này ngọn nguồn đều nói cho kiều lạc ảnh. Này hai dạng đồ vật xuất hiện, tự nhiên sẽ khiến cho này tiên giới dung chuyển bất an. Cho nên băng long cùng tiểu lục uy. Chuẩn bị lén lút chuẩn ra đi xem rốt cuộc là cái gì một cái tình huống Nếu có thể nói, liền đem cái kia kim linh cùng thổ linh Toàn bộ đều trộm tới cấp kiểu là ảnh Nói như vậy, có thu thập nhiệm vụ khen thưởng thêm thành Nàng kinh nghiệm giá trị ở ngay lúc này cũng sẽ tiến bộ vượt bậc chung Đây chính là một kiện không thể tốt hơn sự tình Chính là liền ở bọn họ đi ra ngoài thời điểm Làm cho bọn họ không tưởng được sự tình đã xảy ra Băng Long nguyên bản đã che giấu rất há Chính là không biết vì cái gì chính mình thân phận như cũ bị người khác phát hiện. Phải biết rằng đây chính là tiên giới chung duy nhất một đầu thần thú băng long, những cái đó tiên nhân ở nhìn đến nó bản thể vừa xuất hiện thời điểm đều đã lâm vào điên cuồng bên trong. Xôi nổi lấy ra chính mình giữ nhà bản lĩnh, liền muốn nhìn xem ai có thể đủ đem băng long thu vào trong túi. Những cái đó thực lực khiếm khuyết người, còn lại là về tới chính mình trong gia tộc, tìm kiếm một ít cường đại tộc nhân tiến đến, nhìn xem có thể hay không tại đây chẳng hôn chiến trung phân một ly canh gặp được như vậy tình huống băng long tự nhiên là lựa chọn bay nhanh mà rời đi nơi này đồng thời mặt khác ba con tiên thù nhóm ở băng long có động tác thời điểm chúng nó cũng theo sát ở sau đó cho nên các ngươi liền tới tới rồi nơi này tìm ta tiêu lạc ảnh làm đã hiểu đây là như thế nào một chuyện lúc sau có chút dở khóc dở cười dựa theo băng long bản lĩnh muốn đem những người đó toàn bộ đều xử lý cũng không phải một kiện cái gì việc khó chính là gia hỏa này thế nhưng lựa chọn như thế bảo hiểm biện pháp Thật đúng là làm người có chút không tưởng được. Bất quá như vậy cũng hảo, nếu là băng long trực tiếp bán ra cùng chúng nó đánh nhau nói, nhất định sẽ làm rất nhiều người bị thương. Nay tiên giới chung, chỉ sợ lại muốn phát sinh một loại dung chuyển. Thần thú xuất hiện, ngáy mắt ở tiên giới chung thổi quét. Cơ hồ tiên giới mỗi một góc người đều biết tiên giới chung xuất hiện thần thú băng long, đó là một đầu phi thường uy mãnh cùng cường tráng thần thú. Nghe nói thần thú xuất hiện, đó là đại lục muốn biến thiên dự triệu. Những cái đó còn đang bế quan trung tiên tôn nhóm. Biết tin tức này lúc sau, cũng đều sôi nổi nhịn không được từ bế quan trạng thái chung đi ra. Càng nhiều người đều gia nhập tới rồi tìm kiếm thần thú đội ngũ chung. Đương nhiên, lúc này băng long, đã bay vọt Sơn Hải, đi tới một chỗ cực kỳ an toàn địa phương. Băng long tốt xấu cũng là thượng cổ thần thú, chỉ cần vận dụng chính mình trong cơ thể nhất tinh thuần lực lượng, là có thể đủ khởi đến dễ thiên đổi mà chấn động hiệu quả. Thậm chí còn có, chuyên gia lợi hại thần long liền có thể thống lĩnh tiên giới tin tức. Cứ như vậy Tiên giới người trong đối với thần thú băng long kia nhưng càng là kìm nén không được. Thật làm không rõ, những người đó vì cái gì vẫn luôn nắm ta không bỏ. Phải biết rằng tại đây tiên giới chung, lợi hại thần thú cũng không ít. Bạch dạ trần bên người kia chỉ mặc kỳ lân ở thần thú đứng hàng trung vị liệt đệ nhất, vì sao không người đi tìm nó phiền thoái. Cuối cùng là có thể nghỉ tạm băng long, yên lặng mà thở hồn hển một hơi. Kia khoa trương bản thể bộ dáng cũng ở ngay lúc này nháy mắt thu nhỏ, giống như vẫn luôn khắc băng tiểu một khác. Ngồi sụp chỗ đó cũng không núp ních. Phụt vậy ngươi kế tiếp cần phải hảo hảo bảo hộ hảo tự mình. Ta có thể ở bên cạnh ngươi hộ tống thời gian không nhiều lắm. Tiêu Lạc Ảnh có chút thương cảm, nhìn đã khôi phục lại, chính nhàn nhã mà treo ở sơn động phía trên chơi đánh đu băng long. Nói ra một cái làm mọi người đều trở tay không kịp sự tình. Ta đợi chút, liền phải rời khỏi tiên giới. Tiêu Lạc Ảnh nói xong lúc sau, trong lòng dị thường trầm trọng, tựa hồ có một cục đá lớn ở chính mình trong lòng nạnh, không phải giống nhau khó chịu. Nàng thật sự có chút liên tiếp, này đàn làm bạn chính mình như vậy lâu tiên thú nhóm. Nếu là không có chung nó tồn tại, chính mình làm việc lại như thế nào sẽ như vậy thuận lợi. Ha ha ha, nay cảm tình hảo A ngươi đi trở về không còn có người tới khi dễ chúng ta, bản tôn lại có thể muốn làm gì thì làm mà làm chính mình sự tình. Bang Long có chút hưng phấn mà di đảo. Chỉ là dây tiếp theo, lại trở nên trầm mặc lên. Bốn con thú đều an tĩnh mà đứng, lặng lặng mà nhìn kiểu lạc ảnh hiện tại động tác. Yên lặng mà một con nói một câu, thuận buồn xuôi gió. Tiêu lạc ảnh cũng không biết nên nói chút cái gì đồ vật, nhìn này đàn tiên thú nhóm. Đem chính mình chứa đựng chung đồ vật toàn bộ đều lấy ra tới, đây là cùng những cái đó vị diện các thương nhân giao dịch cuối cùng yêu cầu đồ vật. Chỉ cần đem mấy thứ này toàn bộ đều giao dịch xong, nàng kinh thương hệ thống kinh nghiệm giá trị là có thể đủ đột phá đến cuối cùng một quan. Đến lúc đó cũng chính là nàng rời đi nơi này thời gian. Cuối cùng thật sâu mà nhìn thoáng qua chính mình bên cạnh tiên thú nhóm Tiêu lạc ảnh cũng không biết nên nói chút cái gì lời nói. An tính mà nhất nhất điểm hệ thống không thoại. Những cái đó các thương nhân ở nàng triệu hoán hạ, cũng sôi nổi online. Ở một bút bút mà tiến hành giao dịch trong quá trình, tiêu lạc ảnh bên thai hệ thống nhắc nhở âm cũng đang không ngừng mà vang lên. Hoàn thành giao dịch, thu hoạch kinh nghiệm giá trị 70.000 điểm, thương tệ 12.000, kinh thương trị 2.000. Hoàn thành giao dịch, thu hoạch kinh nghiệm giá trị 100.000 điểm, thương tệ 15.000, kinh thương trị 3.000. Hệ thống kinh nghiệm đã mãn, ký chủ nhiệm vụ hoàn thành, sắp mở ra không gian rời đi. Lệnh băng mà nhắc nhở âm lần lượt mà vang lên, mà ở hệ thống biểu hiện ra tới quang bình trung, tiểu lạc ảnh nhân vật thuộc tính vị trí, cũng đã xảy ra cực đại biến hóa. Ký chủ, tiêu lạc ảnh. Thể chất, thiên thai. Phẩm cấp, địa tiên. Cấp bậc, 10 cấp. Thương tệ, 351 vạn. Tiên thuật, ngự phượng quyết, cơ sở tiên thuật. Kinh nghiệm giá trị, không. 5.000.000. Kinh thương trị 7.3 vạn. Tín dụng cấp bậc, chắc tuyệt. Bị động kỹ năng, gian thương, thập cấp. Che giấu kỹ năng, do xét, thập cấp, trích, thập cấp, luyện, thập cấp. Sinh hoạt kỹ năng, nấu nướng, thập cấp. Kỹ năng thư, cao cấp linh thực sách tranh, cao cấp tiên quả sách tranh, kinh thương trị nam. Mặt khác, thành tựu hệ thống, kinh thương đài giao dịch. Chức nghiệp, vô. Thân phận, vị diện thương nhân, 25 cấp. Liên ở ngay lúc này, kinh thương hệ thống chế tạo ra tới quang bình, ở ngay lúc này đột nhiên nở rộ ra tới mãnh liệt bạch quang. tiêu lạc ảnh cả người, liền tại đây làm quang dưới tác dụng, một chút mà bị nuốt hết. Chờ cả người ảnh bị nuốt hết thời điểm, tiều lạc ảnh đã mất đi bóng dáng. băng Long chúng nó cũng cảm giác được, chính mình cùng tiêu lạc ảnh khế ước ở thời điểm này, bị giải trừ. Chủ nhân đã về tới cái kêu kêu 21 thế kỷ địa phương sau. Hẳn là đi, chúng ta trên người khế ước đã không thấy. Chúng ta đây làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao bây giờ, trở lại từ người địa phương bái? Toàn văn song, chung, chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org.